Hoác gia có thể đứng ở vị trí hiện tại thượng, nhưng không thiếu dính máu, cho nên ta không hiếm lạ. Thanh dữ nghe được lời này sau, ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét, vậy hủy hoại. Làm thực nghiệm trên cơ thể người, đây là chạm đến đến bọn họ điểm mấu chốt sự. Nàng hỏi, cơ gia không có làm loại này thực nghiệm đi. Nàng xem cơ ung cùng cơ anh tướng mạo cũng không có cái gì vấn đề. Hoặc tinh thần lắp đầu, cơ gia hẳn là không có, cơ gia gia chủ tuy rằng năng lực giống nhau, nhưng làm người lại so với so chính trực, thủ vững điểm mấu chốt. Thanh Du nói, vậy ngươi nhưng thật ra có thể cùng cơ gia hợp tác, đem tiêu khoản có thể chậm lại hoặc là hoàn toàn thanh trừ dị năng giả trong cơ thể phóng xạ trầm tích dự tề, cùng nhau nghiên cứu ra tới. Cơ gia hiện tại chỉ có đại khái nghiên cứu phương hướng, nhưng Tiểu Tinh Tinh cũng đã không sai biệt lắm muốn nghiên cứu thành công. Hán dược tề thiên phú phi thường hảo, lúc sau khẳng định cũng là muốn tiếp tục làm phương diện này. Hơn nữa muốn hủy hoại hoác gia, chỉ có bọn họ lực lượng nhưng không đủ, còn phải tăng lớn lợi thế, cùng cơ gia. gia hợp tác chính là không tồi lựa chọn. Hoắc Tinh Thần cười lại hôn hôn thanh Du nói, chúng ta quả nhiên mỗi lần đều có thể tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Dữ Vũ cùng hắn lại nghĩ tới cùng nhau. Chương 309 mà Thế Phế Thổ bị phá hôi thiên tài 20. Thanh Du cùng Hoắc Tinh Thần lại nói hội thoại. Thanh Du mới đỡ hắn ngồi ở cách gian băng ghế thượng, làm tiểu cương thi thủ hắn. Nàng tác đi ra ngoài, còn đem môn đóng lại. Sau đó nàng mãn nhạn âm trầm nhìn Đặng Khai Xuân, người đem Hoắc gia người thừa kế giết Là gan thật là phỉ. Nghe được lời này, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Cơ ung cùng tư cần liếc nhau, đều có chút hồ nghi. Phía trước bọn họ nhìn thanh giữ cứu người, tuy rằng hoác tinh thần còn không có tỉnh, nhưng lấy nàng năng lực hẳn là có thể cứu người thành công đi. Chẳng lẽ bọn họ ra tới lúc sau, hoác tinh thần bởi vì trung thi độc quá sâu đã chết. Nay cũng không phải không thể nào, rốt cuộc xem hoác tinh thần bộ dáng, so với phía trước tư cần càng nghiêm trọng rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ chỉ là bán tín bán nghi, Tổng cảm thấy hoắc tinh thần ở thanh diệu cứu trợ hạn, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Đặng Khai Xuân nghe được thanh dư nói, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hắn phía trước tuy rằng nhìn đến nữ nhân này cứu hoắc tinh thần, nhưng lại không cho rằng có thể cứu sống. Kia chính là cương thi cán, chúng như vậy nghiêm trọng thi độc căn bản không có khả năng giải rớt. Đặc biệt là những người này xông tới trước, hắn phát hiện hoắc tinh thần đã ở vào muốn tắt thở nông nỗi. Hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nhịn không được lo lắng khởi chính mình. Các ngươi muốn làm gì? thanh du những mày đương nhiên là đem người giao cho hoác gia xử trí nàng nguyên bản muốn đem người này xử lý rớt nhưng cẩn thận suy xét lúc sau muốn cho tiểu tinh tinh chết giả còn phải người này tạm thời tồn tại đi đệ nhất khu hoác gia làm chứng càng tốt hoác gia vì che giấu bọn họ nhà mình âm thầm hại tiểu tinh tinh sự khẳng định sẽ đem đặng khai xuân đẩy ra đi cho nên đặng khai xuân là tuyệt đối sống không được đặng khai xuân sắc mặt đổi đổi các ngươi cùng hoác gia không thân không thích hà tất chủ động trêu chọc như vậy phiền thoái đâu Chỉ cần các ngươi thả ta cùng ta tộc nhân, chúng ta có thể đem đã từng thu thập tới dị hạch cùng tài nguyên đều cho các ngươi, còn có tín dụng điểm cũng có thể chuyển cho các ngươi. Hắn nhưng không nghĩ bị mang về hoặc ra đi. Thanh dữ những mày, các ngươi đều thành tù nhân, ngươi cảm thấy còn có tư cách nói điều kiện. Đặng khai Xuân hừ lạnh, nếu là không có chúng ta, các ngươi căn bản tìm không thấy dị hạch đặt ở thứ gì địa phương. Thanh dữ bĩu môi, lại nói chúng ta lại không phải dị vì hạch mà đến. bất quá là không nghĩ cho các ngươi tiếp tục tại giã ngoại thai họa vô tội người mà thôi. Nàng không có lại cùng Đặng Khai Xuân rong dài, trực tiếp đối cơ ung hai người nói, đưa bọn họ tất cả đều cột lấy hồi căn cứ đi, thợ săn giao cho quân đội, người này giao cho hoác gia xử lý. Cơ ung cùng tư cần tự nhiên không ý kiến, hảo. Sau đó phân phó người đi đem những người này tất cả đều buộc chặt lên. Đặng Khai Xuân đám người phản kháng, nhưng có cương thi hỗ trợ, hơn nữa cơ ung bọn họ mang đến đều là dị năng giả. căn bản không có tránh thoát đặng khai xuân cùng lưng còn lão giả tưởng nói chuyện lại bị thanh dữu làm người dùng trên bàn rẻ lau ngăn chặn bọn họ miệng tiếp theo những người này toàn bộ bị mang theo đi ra ngoài toàn bộ từ đường liền lưu lại thanh dữu cùng cơ ung hai người cơ ung để sát vào thanh dữu thấp giọng hỏi hoặc tinh thần chết thật thanh dữu lắc đầu không có hắn bị hoác ra người tính kế tạm thời không nghỉ trở về cho nên liền làm bộ đã chết nghe được nàng lời này cơ ung hai người nháy mắt đã hiểu Nguyên lai like vừa rồi thanh dữ là cố ý diễn kịch cấp đặng khai xuân đám người xem. Cơ ung hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thanh dữ nói, trộm đem hoác tinh thần mang về đệ tứ khu, sau đó các ngươi hồi đệ nhất khu liền đối hoác ra người ta nói hắn trung thi độc quá sâu, thật sự vô pháp đã cứu tới. Cơ ung gật gật đầu, như thế một cái biện pháp. Kia muốn như thế nào dẫn hắn trở về đâu? Hắn cùng chúng ta cùng nhau nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn híp mắt lại nói, ta hoài nghi ta người có gian tế. Nếu không sao có thể đưa bọn họ ra khỏi thành thời gian cùng địa điểm sợ như vậy rõ ràng. Cho nên hoác tinh thần không có chết chuyện này, chỉ có thể mấy người bọn họ biết, hắn mang đến những người đó cũng đến gạt. Thanh dữ cười nói, hắn bất hòa chúng ta cùng nhau, ta sẽ mệnh lệnh một con cương thi cong hắn ở chúng ta lúc sau hồi căn cứ. Tư cần nghĩ nghĩ hỏi, nếu là hoác ra hỏi chúng ta, vì cái gì không đem hoác tinh thần thi thể mang về, chúng ta nói như thế nào đâu? Bọn họ nếu đều đem hại chết hoác tinh thần người mang về. Theo lý thuyết cũng nên đem hoác tinh thần mang về. Thanh Dư nói, cái này ta đã nghĩ tới. Cái này từ đường trận pháp nếu là mạnh mẽ xúc động, sẽ tự hủy. Cũng chính là này một tòa ngói đen phòng sẽ tất cả đều bị hủy diệt. Một hồi làm trong viện người đều đi ra ngoài, chúng ta ba người làm bộ lục soát nơi này tìm dị hạch cùng mặt khác tài nguyên, sau đó ta đi xúc động trận pháp, làm nơi này hủy hoại. Các ngươi trở về liền nói hoác tinh thần thi thể còn không có tới kịp mang ra tới, ai biết cả tòa sân đã bị hủy hoại. cho nên các ngươi cũng không có biện pháp đem người mang về. Tư cần hai người mắt sáng rực lên, cái này hảo. Vì thế ba người phân công nhau hành động, cơ ung hai người đi ra ngoài phân phó hộ vệ đem thợ săn nhóm đều mang đi ra ngoài, bọn họ tắc muốn cùng thanh dữ cùng nhau điều tra nơi này. Đặng khai xuân cùng lưng còn lão giả đều lộ ra chảo phúng thần sắc, cùng với một kia tinh kế. Chỉ có bọn họ mới biết được dị hạch dấu ở địa phương nào, những người này căn bản không có khả năng tìm được. Hơn nữa liền tính thật tìm được rồi, cũng lấy không được. Đến lúc đó khẳng định đến tới tìm bọn họ, vậy có thể nói điều kiện. Bọn người sau khi rời khỏi đây, thanh dữ mệnh lệnh một con cương thi đem hoác tinh thần công từ hậu viện nhảy ra đi rời đi. Nàng từ ba lô lấy ra mấy lá bửa, đem này chết thành tiểu nhân bộ dáng, đem này thông linh. Mấy cái tiểu người giấy một chút liền nhảy dựng lên, ở trong từ đường khắp nơi như là tìm kiếm cái gì. Tuy rằng phía trước liền gặp qua một lần, nhưng lại lần nữa nhìn thấy này đó người giấy như là sống giống nhau. Cơ ung cùng tư cần vẫn là có chút cảm thấy không chân thật. Cơ ung tò mò hỏi, chúng nó lại tìm cái gì? Thanh dự nói, đương nhiên là tìm dị hạch, còn có bọn họ giấu đi đồ vật. Nơi này là thợ săn nhóm quan trọng nhất địa phương, xem vừa rồi đặng khai xuân cùng lưng còn Lão giả phản ứng, bọn họ thứ tốt khẳng định đều giấu ở cái này trong từ đường. Rốt cuộc nơi này chẳng những có cương thi thủ, còn có bọn họ tổ tiên bày ra sát trận, là bọn họ cho rằng an toàn nhất địa phương. Đều tìm được hang ổ tới. Thanh dữ đương nhiên không chuẩn bị tay không mà về. Cơ ung cùng tư cần đôi mắt lại sáng lên, vẫn là người thông minh. Nếu có thể tìm được cất giấu đồ vật, đến lúc đó làm bộ không cẩn thận xúc động trận pháp, đem nơi này hủy diệt. Bọn họ lại không thừa nhận cầm đồ vật, ai cũng vô pháp chứng minh bọn họ là nói dối, liền tính hoài nghi cũng vô dụng. Như vậy cũng liền không dễ dàng bị người nhớ thương thượng. Thực mau mấy cái tiểu người giấy liền tìm tới rồi này đó thợ săn phóng đồ vật địa phương. Một ít đặt ở đỉnh đầu một xà nhà Một bộ phận đặt ở trên bàn tổ tông bài vị cái bệ, còn có một ít đặt ở cách gian cửa gỗ. Đừng nói, trừ bỏ trên xà nhà cái kia khả năng sẽ có người đi tìm, mặt khác hai cái địa phương đều thực ra người ngoài ý muốn. Đại đa số người khả năng sẽ nghĩ đào đất hoặc là đào tương tìm. Ba người liên thủ đem này tất cả đều tìm ra tới. Nhìn trên bàn chất đống mấy vạn viên bất đồng cấp bậc dị hạch, còn có không ít trong căn cứ công khai quá giá trị xa xỉ biến dị dược liệu cùng tài liệu. Cơ ung cùng tư cần hai người đều không thể không cảm thán. Này đó thợ săn qua phì. trăm 310 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 21. Thanh diễu phía trước liền đoán được này đó thợ săn hẳn là góp nhặt không ít thứ tốt, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy. Mấy vạn viên dị hạch cùng nhiều thế này thiên tài địa bảo, này đều có thể có thể so với cỡ trung gia tộc toàn bộ nội tình. Thanh diễu chỉ chỉ trong đó mười mấy dạng tài liệu nói, chúng ta chia của đi, này đó ta muốn, được không? Mấy thứ này đối nàng tới nói tất cả đều dùng được với. Nàng cũng không tưởng độc chiếm, rốt cuộc cơ ung đám người ra không ít lực, lúc sau hồi căn cứ bọn họ còn phải tiếp tục xuất lực. Cơ ung cùng tư cần sôi nổi nói, không thành vấn đề, này đó thợ săn là ngươi chế phục, đồ vật cũng là ngươi tìm ra, ngươi phân đầu to. Bọn họ cũng đều biết nếu là không có thanh dữ, đừng nói là tìm tới thợ săn hang ổ, phía trước rừng rậm gặp được thợ săn bọn họ đều không nhất định có thể đối phó. Thanh Dữu cũng không làm ra vẻ, hành, ta đây muốn này đó tài liệu cùng một nửa dị hạch. dư lại các ngươi phân đi cơ ung cùng tư cần đều không có ý kiến hảo bọn họ phân một nửa cũng tương đối khả quan dị thẩm tra đối chiếu ngươi hữu dụng sao cơ ung sợ thanh dữ hiểu lầm lập tức bổ sung tạo ý tứ là nếu ngươi muốn dùng dị hạch đổi thành tài liệu hoặc là mặt khác đồ vật có thể tìm chúng ta đổi dị năng giả nhóm tu luyện tăng lên thực lực đều phải dùng dị hạch một ít cao cấp dược tề cũng đến tăng thêm dị hạch cho nên mỗi cái gia tộc đều ở trọng điểm thu thập dị hạch tuy rằng được đến nhiều Nhưng là tiêu hao cũng thực mau. Thanh dữ cười nói, này đó dị thẩm tra đối chiếu ta tác dụng rất lớn, cho nên liền bất hòa các ngươi đổi đồ vật. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ, chính mình muốn thu thập dị hạch nói, còn phải đi ra ngoài sát biến dị thú, chẳng những lao lực còn trì hoãn thời gian. Hiện tại có nhiều như vậy dị hạch, nàng có thể làm sự tình liền nhiều. Cơ Ung cùng tư cần đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới thanh dữ muốn lưu trữ nhiều như vậy dị hạch chính mình dùng. Ngươi có thể hấp thu luyện hóa dị hạch. hai người đều có loại này suy đoán thanh dữu dở khóc dở cười ta chính là người thường như thế nào luyện hóa cơ ung hai người phía trước cũng cảm thấy người thường không có khả năng luyện hóa dị hạch nhưng ai làm thanh dữu không phải đơn giản người thường đâu vậy ngươi đương nhiên ngươi nếu là không có phương tiện nói coi như chúng ta không hỏi bọn họ tuy rằng rất tò mò thanh dữu nếu vô pháp hấp thu còn muốn nhiều như vậy dị hạch làm gì nhưng lại cũng sẽ không một hai phải đảo nàng bí mật thanh dữu cũng không muốn dâu dếm Các người phía trước không phải đều rất tò mò, vì cái gì ta dạy có thể phi sao? Bởi vì ta dùng dị hạch đương điều khiển nguồn năng lượng. Thế giới này không có linh khí, dạy tự nhiên vô pháp luyện hóa thành sẽ phi pháp khí. Nhưng là nàng phát hiện dị hạch lại cùng nàng chính mình nơi thế giới nguồn năng lượng thạch, có cùng loại hiệu quả. Không thể dùng dị hạch tu luyện, vậy dùng dị hạch coi như nguồn năng lượng thạch dùng hảo. Cơ ung cùng tư cần trường lớn đôi mắt, thì ra là thế, khó trách người dạy sẽ phi. bọn họ phía trước kỳ thật liền muốn hỏi thanh dữu nhưng những cái đó thợ săn đi theo bọn họ sợ để lộ bí mật liền không hào hỏi nguyên bản còn chuẩn bị hồi căn cứ hỏi lại rốt cuộc bọn họ đối kia có thể phi dày phi thường cảm thấy hứng thú hiện tại nghe được thanh dữu nói kia dày phải dùng dị hạch đương điều khiển nguồn năng lượng liền có loại nên như thế cảm giác ở đại thai biên trước có phi cơ cùng hỏa tiễn ở tinh cầu ngoại còn có không ít vệ tinh nhưng đại thai biên sau bởi vì toàn cầu phóng xạ từ trường biến hóa ảnh hưởng Phi cơ cùng hỏa tiễn đều không thể lại bay lên tới. Đã từng cũng có người không ngừng nếm thử, nhưng vô luận là phi cơ vẫn là hỏa tiễn, bay ra đi không vượt qua cây số liền sẽ đột nhiên mất khống chế rơi tan. Các đại căn cứ cùng tình cầu ngoại vệ tinh cũng mất đi liên hệ. Cho nên vòng tay đầu cuối chỉ có thể ở căn cứ gian có tín hiệu, tới rồi ra ngoại sau rửa vào là vòng tay trang bị một loại mini máy truyền tin, tới liên lạc cùng chuyển tín dụng điểm trở, mới có khoảng cách hạn chế. Cũng bởi vậy bọn họ phía trước nhìn đến thanh dữ cùng thanh mông có thể phi mới như vậy giật mình. Nếu có thể thực hiện phi hành, chẳng những đối bọn họ, đối toàn nhân loại tới nói đều là rất quan trọng hạng nhất đột phá. Thanh dữ cười nói, hơn nữa ta còn có không ít thiết tưởng, muốn đem thứ nhất một thực hiện ra tới, cũng đều đến phải dùng dị hạch đảm đương nguồn năng lượng. Cơ ung cùng tư cần không hẹn mà cùng mà cười nói, thực hảo. Hai người cũng bởi vậy đánh mất tưởng cùng thanh dữ đổi dị hạch ý tưởng. Tư cần xoa xoa tay. Mắt trông mong nhìn Thanh Diễu hỏi, Thanh Diễu, ngươi có thể giúp chúng ta cũng chế tạo một đôi phi hành giải sao? Thanh Diễu khẽ cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá tài liệu các ngươi đến cung cấp, phía trước cơ bản đều dùng xong rồi. Tư cần cùng cơ ung đều nhịn không được kích động, không thành vấn đề. Ba người đem trong từ đường đồ vật chia cắt xong thu lên. Thanh Diễu khiến cho hai người đi đại môn phụ cận chờ nàng. Một lát sau, đột nhiên cả tòa tòa nhà mãnh liệt đông đưa lên. Thanh Diệu từ trong từ đường khởi động phi hành giày vọt ra, cố ý rất lớn thanh đối cơ ung hai người hô, chạy mau, chúng ta không cẩn thận xúc động trận pháp, nơi này phải bị hủy hoại. Hai người không chút do dự vận dụng dị năng, bay nhanh hướng tới đại môn chạy đi. Bên ngoài người đã nghe được Thanh Diệu tiếng la, cậu thêm nhìn tòa nhà mãnh liệt đông đưa, đều sôi nổi rời xa một khoảng cách. Mà Đặng Khai Xuân cùng lưng còn láo giả thấy thế đều chừng lớn đôi mắt, con ngươi rụt rụt, vẻ mặt hoảng sợ cùng không thể tin được, càng là không ngừng lắc đầu. Nếu không phải miệng bị lấp kín, bọn họ khẳng định muốn hô to không cần A. Tiếp theo đại gia liền thấy cơ ung cùng tư cần vọt ra, mặt sau đi theo bay lên tới thanh dữ cùng mấy chỉ cương thi. Liền ở ba người mới ra tới vài giây sau, toàn bộ sân như là gặp cái gì tập kích, quay một chút biến thành phế tích. Làm người kinh hách đến chính là, tòa nhà chẳng những biến thành phế tích, nền còn đi theo hạ hám hơn 10 mét. Chờ chấn động dừng lại, bay lên cho buổi sau khi biến mất. đại gia liền thấy hạ hám trên mặt đất che kín một kia cùng loại với hát tuyến đồ vật thực lực nhược người nhìn kia hát tuyến chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thực lực cường người cũng có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác đại gia đồng thời sinh ra một cái cộng đồng nhận chi này hát tuyến quá nguy hiểm đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ cơ anh cùng thanh mông cũng dọa tới rồi lập tức tiến lên hỏi ca ca muội muội các ngươi không có việc gì đi thanh dự đối với các nàng lắc đầu cố ý sắc mặt trắng bệnh lộ ra nghĩ mà sợ bộ dáng Không có việc gì, vừa rồi chúng ta tìm đồ vật không cẩn thận xúc động bên trong tự hủy trận pháp, cho nên viện này toàn hủy hoại. Thanh mông rối tay đỡ thanh Dữu không có việc gì liền hảo. Thiếu chút nữa hủ chết nàng. Cơ anh cảm giác được thanh dữu ba người cũng không có cái gì tổn thương, lúc này mới yên lòng. Nàng tâm tư vừa chuyển cố ý hỏi, nơi đó mặt đồ vật tìm được rồi sao? Thanh Dữu như vậy lợi hại, hẳn là không đến mức xúc động tự hủy trận pháp, vậy chỉ có một khả năng, bọn họ là cố ý. Thanh dữ trong lòng đối cơ anh thực tán thưởng, quả nhiên thông minh. Mặt nàng lại đen hắc, mới vừa ở xà nhà nhìn đến một ít đồ vật, ai biết chúng ta một lấy liền xúc động trận pháp, cả tòa tòa nhà lay động lên. Nàng lại thở dài, chúng ta không dám nhiều đáy liền vào ra, đồ vật cũng không bắt được. Ba cái phóng đồ vật địa phương đều có trận pháp bảo hộ, nàng là pha trận lấy ra tới. Nhưng lại vừa vặn có thể coi như không cẩn thận xúc động trận pháp lấy cớ, nay đó thợ săn cũng liền sẽ không hoài nghi. Đến lúc đó trở về căn cứ. Những cái đó cao tầng hoặc là nghe nói việc này dị năng, giả, cũng chỉ sẽ mắng bọn họ phá của cảm thấy đáng tiếc, lại sẽ không lại nhớ thương thượng. Nếu không nhiều như vậy đồ vật, tuyệt đối muốn cho rất nhiều người đỏ mắt, sinh ra muốn cướp đoạt tâm tư. Cơ anh vừa nghe liền đại khái minh bạch, nàng thở dài, kia thật là đáng tiếc. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, bất quá đồ vật không có mệnh quan trọng, còn hảo các ngươi trước tiên lao tới, lại vãn một bước liền nguy hiểm. Cơ ung cùng tư cần sắc mặt cũng rất khó xem, tuy rằng là nói như vậy. Nhưng trơ mắt cùng vài thứ kia bỏ lỡ, vẫn là quá đáng tiếc. Tên kia không có bị tắc trụ miệng trung niên nam tử, mặt lộ vẻ điên cuồng trừng mắt thanh dữ ba người. Các ngươi này đó kẻ điên, chúng ta như vậy nhiều năm tích lũy, tất cả đều bị các ngươi hủy hoại. Bọn họ đếm đồ vật thời điểm là cầm tổ tiên lưu lại lệnh bài, cho nên mới sẽ không xúc động trận pháp. ỉ vào sẽ điểm huyền học liền đắc ý đi xúc động trận pháp, những người này thật là quá lô mãng. Đặng khai xuân cùng lưng còn lão giả cũng là vẻ mặt hận ý cùng đau Nếu không phải lúc này bị chói, miệng cũng bị lấp kín, bọn họ tuyệt đối tưởng đi lên đem thanh dữ ba người xé, hoặc là chửi ầm lên. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, hơn nữa thanh dữu ba người trên mặt ảo nào hối hận cùng thiết đau, ở đây người cơ bản đều tin. mười 311 mạt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 22. Cơ ung cùng tư cần nhìn đến mấy người bộ dáng, càng là lộ ra phẫn giận biểu tình. Hai người xông lên đi, tóm được đặng khai xuân ba người chính là một đốn cùng đấu. Cho các ngươi phía trước không nói. làm hại chúng ta mất đi như vậy nhiều thứ tốt các ngươi nhất định là cố ý hôn đản bọn họ này phúc tức muốn hộp máu bộ dáng cũng làm ở đây người càng tin tưởng không có bắt được đồ vật một đám cảm thấy quá đáng tiếc nếu không này đó thợ săn cất giấu đồ vật tuyệt đối sẽ không thiếu trừ bỏ tấu ba người ngoại cơ ung còn phân phó các hộ vệ đi trong thôn lục soát một lần đem có thể mang đi dị hạch tài nguyên cùng đồ an toàn bộ lấy đi rốt cuộc này đó thợ săn đều phải toàn mang về căn cứ đi Tự nhiên không thể lãng phí đạp hư đồ vật. Thanh dữ tiểu người giấy cũng ở những người khác không biết dưới tình huống, nhảy tới trong thôn đi giúp đỡ tìm. Mỗi lần phát hiện có cái gì, liền sẽ truyền lại cấp thanh dữ. Thanh dữ lại nói cho cơ ung. Cơ ung bọn họ liền lôi kéo bị trảo thợ săn đi tìm, trong lúc vô y đem này nhảy ra tới. Chờ đồ vật đều thu thập xong, đoàn người lái xe rời đi khen núi. Bọn họ rời đi sau không lâu, một con cương thi con hoác tinh thần lặng lẽ đi theo sau lưng. Này đó cương thi bị thợ săn tổ tiên bồi dưỡng quá, thực am hiểu ẩn ấp, cho nên trừ bỏ thanh dữ ngoại, mặt khác cũng không có người phát hiện bọn họ. Đến căn cứ sau, cơ ung làm các hộ vệ đem thợ săn đưa đến gia tộc địa bàn giam giữ, bọn họ tắt lấy đưa thanh dữ tỉ mọi vì tử, đi thanh dữu ra. Sau đó tìm một người tuyệt đối tín nhiệm người, lái xe ra căn cứ đi tiếp hoác tinh thần trở về. Xe vòng vài vòng, không phát hiện có người theo dõi, lúc này mới trực tiếp khai vào thanh dữu ra sân. hoắc tinh thần này sẽ đã khôi phục rất nhiều chính mình mở cửa xuống xe thanh dữ tiến lên dịu hắn chúng ta đi vào nói hoắc tinh thần gật đầu hảo trong viện có thanh dữ bố trí trận pháp nếu là có người trộm tiến vào trước tiên nàng là có thể phát hiện cho nên nói chuyện không cần cố kỵ thực an toàn cơ ung nhìn hoắc tinh thần hỏi ngươi thật không quay về hoắc tinh thần lắc đầu không trở về bọn họ lần này không muốn thành ta mệnh, khẳng định còn có lần sau cơ ung biết hoắc ra tình huống cũng đúng kia yêu cầu thống tri ngươi ông ngoại một tiếng sao hoác gia sở dĩ có thể trở thành đệ nhất khu nhất lưu gia tộc trừ bỏ gia tộc não hệ dị năng giả dược tề sư không ít ngoại còn bởi vì có hoác tinh thần ông ngoại che chở nhìn ra được tới hoác tinh thần đối hoác gia là hoàn toàn thất vọng rồi kia bọn họ cơ ra nhưng thật ra có thể thử xem đáp thượng đối phương ông ngoại tuyến hoác tinh thần cười nói yêu cầu cho nên còn phải phiền thoái ngươi tự mình đi một chuyến hắn đem trên cổ tay đồng hồ gỡ xuống đưa cho cơ ung, ngươi liền nói giúp ta đưa di vật quan minh chính đại đi ta ông ngoại ra liền hảo đồng hồ hắn bỏ thêm chuyên môn liên lạc mật mã chỉ có hắn ông ngoại biết như thế nào phiên dịch cơ ung tiếp nhận đồng hồ cười nói ân ta cũng là nghĩ muốn cao điệu đi tìm ngươi ông ngoại như vậy ngược lại không dễ dàng làm người hoài nghi hắn nghĩ nghĩ hỏi sau này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đều không trở về đệ nhất khu hoắc tinh thần là một người phi thường có thiên phú lợi hại dược tề sư muốn vẫn luôn tránh ở đệ tứ khu cũng quá lãng phí cùng đáng tiếc hoắc tinh thần nhún nhún bay Đương nhiên phải đi về, chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm. Tiếp theo hắn đối cơ ung nói, ngươi có hay không hứng thú hợp tác? Cơ ung đứng mẩy, hợp tác. hóa tinh thần gật đầu, đúng vậy, ta và các ngươi ra liên hợp cùng nhau khai phá dược tề. Thật không dám dâu dếm, các ngươi thiết tưởng dược tề, ta đã có phương hướng, chỉ dùng thực nghiệm vài lần hẳn là là có thể thành công. Nhưng ta lại không nghĩ cấp hoác ra. Cơ ung ngẩn người, hiển nhiên thực ngoại ý muốn hoác tinh thần đối cái loại này dược tề thế nhưng có phương hướng. Hắn tự nhiên là tâm động, ngươi là muốn mượn trợ nhà của chúng ta làm mai tử, tương lai hảo trở về thu thập hoác gia. Hoác tinh thần cũng không chuẩn bị che lấp, không tồi, ta tưởng liên hợp các ngươi hai nhà đem hoác gia kéo xuống tới. Chứ bỏ chậm lại cùng tiêu trừ trong thân thể phóng xạ trầm tích ảnh hưởng dược tề ngoại, ta còn có một cái tân dược tề nghiên cứu hạng mục Ta kêu nó kích phát dược tề. Cơ ung không hiểu, kích phát dược tề. Hắn ý vị thâm trường mà nói, có thể làm người thường cũng có hy vọng kích phát dị năng dược tề. Liên tính vô pháp kích phát dị năng, cũng có thể kích phát thân thể tiềm năng, làm này càng nhanh nhẹn cùng cường tráng. Nếu là dị năng giả ăn vào, đồng dạng có thể kích phát thân thể tiềm năng, khiến cho trí nhớ hoặc là thân thể tố chất được đến lại lần nữa thăng hoa. Các ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nghe được hoác tinh thần nói, cơ ung cùng tư cần hô hấp đều có chút trọng. Loại này dược tề nếu là thật nghiên cứu ra tới, kia tuyệt đối có thể chấn động toàn cầu, bọn họ đương nhiên cảm thấy hứng thú. Cơ ung có chút không thể tin được hỏi như vậy dược tề ngươi muốn xuất gia tới cùng chúng ta hợp tác hoắc tinh thần cười cười đúng vậy cùng với tiện nghi hoắc gia còn không bằng tiện nghi các ngươi đâu hắn ánh mắt lạnh lùng lại nói ta chỉ hy vọng có một ngày có thể đem hoắc gia hoàn toàn kéo xuống tới không cho các ngươi có chống lại chèn ép hoắc gia thực lực hợp tác lại có cái gì ý nghĩa đâu cơ ung ba người đều nghe ra hoắc tinh thần đối hoắc gia hoang khí đây là muốn hoàn toàn làm phế hoắc gia tiết tấu không thể không nói hoắc tinh thần thật đúng là tàn nhẫn nhưng bọn hắn thích hoắc tinh thần tại giã ngoại bị phái đi làm việc điểm đã chết bọn họ không tin không có hoắc gia cao tầng dung túng những người đó dám làm như thế rốt cuộc hoắc tinh thần ông ngoại cũng không phải là ăn chay cho nên cũng có thể lý giải hoắc tinh thần tâm tình cơ ông nghĩ nghĩ hỏi trừ bỏ muốn đem hoắc gia kéo xuống tới ngoại ngươi còn có cái gì yêu cầu sao bọn họ ở đệ nhất khu bởi vì hoắc gia đệ nặng vẫn luôn đều chịu hạn chế tự nhiên là muốn đem hoắc gia cũng kéo xuống tới hoắc tinh thần nói ta chỉ phụ trách nghiên cứu phối phương Mặt khác cái gì đều mặc kệ, bán dược tề lợi nhuận phân ta tam thành. Hắn lại bổ sung nói, ta cùng rưu rưu lúc sau yêu cầu tài liệu, chỉ cần các ngươi có cái kia năng lực, liền phải tận tâm đi hỗ trợ tìm. Cơ ung cùng tư cần liếc nhau, chấm tư một lát sau nói, hảo, ta đồng ý. Hắn cũng tưởng bác một bác, làm cơ ra có áp quá hoác ra một ngày. Kế tiếp cơ ung cùng hoác tinh thần lại kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện nói. Bọn họ rời đi trước, cơ anh còn từ năm mẩu trên cây ngắt lấy 10 cái trái cây cấp hoác tinh thần nghiên cứu Chờ cơ ung mấy người rời đi sau, Thanh Duy thu thập ra một phòng, làm hoác tinh thần trụ đi vào. Thanh Mông cũng không có ý kiến. Hai chị em cùng đi phòng bếp làm bữa tối. Thanh Duy nhìn tỷ tỷ muốn nói lại thôi, cười nói, tỉ, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi. Thanh Mông lúc này mới hỏi, ngươi cùng cái này hoác ra thiếu ra quan hệ, cảm giác giống như không có đơn giản như vậy. Nàng tổng cảm thấy hai người có loại nói không nên lời ăn ý cùng ái muội. Thanh Duy cũng không dâu dếm, ta cùng hắn là tình lữ. thanh mông chừng lớn đôi mắt các ngươi đang yêu đương tiếp theo đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi đã từng cùng ta nói có yêu thích người chỉ chẳng lẽ là hắn ta còn tưởng rằng nửa câu sau nàng không có nói ra thanh dữ biết nàng ý tứ phía trước có một đoạn thời gian nguyên thân đều có chút lo được lo mất bị tỷ tỷ phát hiện dò hỏi nguyên thân liền nói cho tỷ tỷ nàng có thích người tỷ tỷ hỏi nàng có phải hay không họ hoác nguyên thân cam chịu thanh dữ nói ngươi phía trước hỏi người ta thích có phải hay không họ hoác sẽ không cho rằng người ta thích là Hoắc Hoàn Vũ đi. Nguyên thân thích đương nhiên là Hoắc Hoàn Vũ, bất quá lúc ấy cũng không có nói ra tới tên, cho nên nàng có thể nương cái này trộm thay cho khái niệm. Họ Hoắc cũng có thể là Hoắc Tinh thần sao? Chương 312 mà Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài 23. Thanh Ngung có chút xấu hổ cười cười, nàng xác thật là như vậy cho rằng, ngươi phía trước đã cứu hắn, cảm giác ngươi đối hắn rất coi trọng, ta mới có thể hỏi ngươi thích người có phải hay không Hoắc. Thanh Du nói. Ngươi như vậy hiểu lầm cũng bình thường, rốt cuộc ta chưa từng có nói qua cùng hoác tinh thần sự. Ba mẹ qua đời lúc sau, chúng ta đi đệ nhất khu tìm nãi mãi. ta và ngươi không cẩn thận tách ra. Ta lạc đường sau bị mấy nam nhân vây quanh muốn khi dễ, là hoác tinh thần giúp ta, lúc sau chúng ta vẫn luôn đều hữu dụng vòng tay liên hệ. Lúc ấy chúng ta không có thể nhìn thấy nãi mãi, liền nhan ra môn đều không có đi vào ta sợ ngươi lo lắng, liền không có nói chuyện này. Ta phía trước ở đệ tứ khu sở dĩ cứu hoác Hoàn vũ. Cũng là vì hắn họ hoác, vẫn là hoác tinh thần ca ca, lúc này mới ra tay, cũng đối hắn tương đối để bụng. Nàng thở dài nói, đã từng ta cảm thấy cùng hoác tinh thần cuối cùng ở bên nhau hy vọng không lớn, hoác ra hẳn là sẽ không cho phép hắn cái này người thừa kế cưới ta một người bình thường, cho nên cũng liền không có nói cho ngươi, sợ ngươi lo lắng. Phía trước ở thợ săn ha ổ, mới có thể đối cơ ung bọn họ trang làm không biết hoác tinh thần thân phận. Hiện tại hắn không nghĩ lại hồi hoác ra, mà quyết định lưu tại ta bên người. cho nên ta phía trước băn khoăn liền không có này đó đương nhiên đều là nàng hạt bẻ nếu không vô pháp giải thích nàng nhận thức hoắc tinh thần bọn họ chi gian còn có một loại đã sớm dưỡng thành ăn ý thanh mông lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc thì ra là thế các nàng đi đệ nhất khu thời điểm muội mội xác thật cùng nàng đi lạc quá nửa thiên nguyên lai mội mội là lúc ấy nhận thức hoắc tinh thần nếu là lấy đã từng hoắc tinh thần thân phận hoắc gia khẳng định sẽ không làm hắn cưới muội muội khó trách muội phía trước tâm sự nặng nề hiện tại hoác tinh thần chết giả chẳng những có thể thoát ly hoác ra tinh kế còn có thể lưu tại nàng muội muội bên người như thế chuyện tốt nàng nghĩ nghĩ hỏi kia bình hồng hy biết không thanh dữ lắc đầu nàng không biết ta cùng hoác tinh thần sự bất quá ta suy đoán nàng hẳn là cùng ngươi giống nhau cho rằng ta thích hoác hoàn vũ đi nàng lại nói dựa theo nàng hiện tại hành sự tác phong đi đệ nhất khu rất có thể sẽ đi tìm hoác hoàn vũ sau đó đem hắn đoạn thanh mông không khỏi may mắn nói kia còn hảo nàng không biết người cùng hoác tinh thần sự, nếu không liền muốn cướp hoát tinh thần. Thanh Dưu khẽ cười nói, đúng vậy, còn hảo ta không nói cho nàng. Muốn cướp nhà nàng tiểu tinh tinh, kia tự nhiên là không có khả năng, nếu có thể bị người dễ dàng cướp đi, bọn họ cũng sẽ không ở bên nhau như vậy nhiều thế giới. Bởi vì Thanh Dưu nói, cơm chiều thời điểm Thanh Mông đối hoác tinh thần nhiệt tình không ít. Ngày hôm sau, cơ ung ba người lại tới nữa Thanh Dưu ra một chuyến. Thỉnh Thanh Dưu giúp bọn hắn luyện chế hảo phi hành sau. cho bọn hắn phát tin tức. Tiếp theo bọn họ liền mang theo đám kia thợ săn hồi đệ nhất khu đi. Không quá hai ngày, cơ ung chẳng những là người đưa tới thanh diễu muốn tài liệu, còn cấp hoắc tinh thần đưa tới nghiên cứu chế tác dược, để thiết bị cùng tài liệu. Thanh diễu cùng hoắc tinh thần cơ hồ không ra khỏi cửa làm nghiên cứu. Thanh diễu đối thanh mông cũng không có dấu giếm ở thợ săn hang ổ tìm được gì hạch sự. Hơn nữa cơ ung rời đi trước, còn cấp thanh diễu xoay 10 vạn tín dụng điểm. Đây là bọn họ cướp đoạt những cái đó thợ săn vòng tay tín dụng điểm chia của đoạt được. thanh dữu xoay năm vạn cấp thanh mông cũng bởi vậy thanh mông không cần lại lo lắng sinh hoạt càng muốn bồi ở mỗi mỗi bên người chiếu cố liền không có lại ra khỏi thành đi kiếm tiền biết thanh dữu có thể bố trí dục sinh cây nông nghiệp chân pháp thanh mông liền dùng tầm trồng rau thường xuyên cầm đi bán cơ ung đám người trở về đệ nhất khu cũng khiến cho chấn động mọi người đều không nghĩ tới ở ngoài thành tác vai tác phúc như vậy nhiều năm trong đó mạnh nhất thợ săn đoàn sẽ bị cơ ung đám người toàn bộ bắt còn đem hang ổ đều phá hủy đồng dạng không nghĩ tới hoác gia người thừa kế hoác tinh thần thế nhưng sẽ chết ở thợ săn hang ổ. cơ ung đem đặng khai xuân đưa đi hoác gia sau lại quang minh chính đại đi hoác tinh thần ông ngoại trụ địa phương nói là muốn đem hoác tinh thần gì vật đưa đi lúc ấy ở hoác gia cơ ung thực bằng phẳng đem đồng hồ lấy ra tới cấp hoác gia chủ xem qua cũng tỏ vẻ tưởng đưa đi cấp lao gia tử hoác gia chủ không thấy ra cái gì vấn đề tới hơn nữa có cơ ung tận mắt nhìn thấy đến hoác tinh thần là bị thợ săn trộm tới hại chết ba chi không được cơ ung đi tìm lao gia tử nói rõ ràng đâu đỡ phải hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Hoặc ra người cùng những người khác phỏng đoán cơ ung sở dĩ sẽ đi tìm Lao Gia Tử báo tăng đưa di vật, là muốn đáp thượng Lao Gia Tử tuyến. Nhưng mọi người đều không phải thực để ý, rốt cuộc Lao Gia Tử tuyến cũng không phải là như vậy hào đáp. Đặc biệt nghe nói Lao Gia Tử đã nằm trên giường không dậy nổi, còn có thể sống bao lâu cũng không biết, liền tính làm cơ ung đáp thượng quan hệ, ảnh hưởng cũng sẽ không bao lớn. Hoặc tinh thần ông ngoại mới nghe được cháu ngoại chết tin tức, Không nhịn xuống trước mặt mọi người liền tức giận đến phun ra một búng máu. Sau đó nắm cơ ung đưa tới đồng hồ hôn mê bất tỉnh. Chờ mọi người đi rồi, lúc này mới lấy ra đồng hồ, dùng bí pháp xem xét trong ngoài mặt ám hiệu. Lại lật xem ám hiệu buồn, đã biết cháu ngoại tình huống. Hắn không khỏi yên tâm xuống dưới, tiếp theo diễn một cái trợt mất đi cháu ngoại bị đả kích đến không nhẹ lao nhân. Càng đối ngoại tuyên bố muốn dưỡng bệnh, ai đều không thấy. Ngày hôm sau, đệ nhất khu một nhà tiệm cà phê. Đại thai biến trước tiệm cà phê mỗi cái thành thị đều có không ít ra, nhưng ở đại thai biến lúc sau, cà phê lại biến thành khan hiếm vật. Toàn bộ căn cứ chỉ có đệ nhất khu khai một nhà tiệm cà phê, chủ tiệm sau lưng có thế lực lớn chống lưng. Trong tiệm cà phê, đồ uống, điểm tâm ngọt giá cả không phải giống nhau quý, bởi vậy có thể tới nhà này tiệm cà phê tiêu phí người phi phú tức quý, cũng là một loại thân phận tượng trưng. Bình hồng hi một thân quý khí trang điểm ngồi ở trên sofa, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại. Kiếp trước nàng đã tới nơi này hai lần, nhưng đều là bởi vì dính thanh dữ quang. Lần này lại bằng vào chính mình nhan ra tiểu thư thân phận tới nơi này, nghĩ chính mình một chút thay thế được nhan thanh dữ, trong lòng liền cảm thấy thực sản. Đang suy nghĩ sự, phòng môn bị đẩy ra. Bình Hồng Hy ngẩng đầu liền thấy dáng người đĩnh bặt vừa anh Tuấn Hoác Hoàn Vũ đi vào tới. Nàng cười đứng lên, a Vũ, ngươi đã đến rồi. Hoác Hoàn Vũ đối nàng cười cười, xin lỗi, ta đã tới chậm. Hắn ngồi xuống sau. bình hồng hy đem trên bàn một ly cà phê đẩy đến trước mặt hắn là ta tới sớm cho nên giúp ngươi cũng điểm hảo hoác hoàn vũ nói cảm ơn hai người nói chuyện phiếm vài câu bình hồng hy tiến vào chính đề ta nghe nói ngươi đệ đệ gặp ngoài ý muốn. hoác hoàn vũ nguyên bản trên mặt tươi cười thu liếm lên nhiều ra ti đau thương ta đệ đệ qua đời bình hồng hy con ngươi trật lóe rồi tay cầm hắn tay ăn ủi ai cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy ngươi nén bi thương hoác hoàn vũ buông xuống con ngươi đúng vậy không nghĩ tới hắn sẽ tuổi xuân chết sớm bình hồng hy thấy hoác hoàn vũ không có ném ra chính mình tay nhịn không được mừng thầm nàng thử thăm dò hỏi nghe nói giết ngươi đệ đệ hung thủ bị cơ thiếu đám người mang theo trở về nhà các ngươi xử trí hắn sao la nàng xúi dục đặng khai xuân bắt cóc hoác tinh thần cũng đem này lộng chết như vậy hoác hoàn vũ là có thể sớm một chút đã chịu hoác ra trọng dụng ngồi trên người thừa kế vị trí hoác hoàn vũ nói hắn hại chết ta đệ đệ trong nhà đã đem hắn xử tử bình hồng hy lại hỏi Hắn có nói vì cái gì muốn bắt cóc giết người đệ đệ sao? Hoác Hoàn Vũ cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ hỏi như vậy. Hắn nói vốn dĩ muốn bắt sao trời làm tiền hoác ra, ai biết không cẩn thận đem người cấp lộng chết. Hắn biết Đặng Khai Xuân là vì Bình Hồng Hy mới trói đi hoác tinh thần lộng chết, mà Bình Hồng Hy nhanh như vậy đối hoác tinh thần xuống tay, lại là hắn ám chỉ. Sợ Đặng Khai Xuân đem Bình Hồng Hy cắn ra tới, hắn an bài người xối dục gia tộc cao tầng, chạy nhanh đem người xử trí vì hoác tinh thần báo thủ. cho nên ngày hôm qua giữa trưa cơ ung đem đặng khai xuân đưa đến hoác ra tối hôm qua người liền đã chết bình hồng hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi đệ đệ thủ cũng coi như báo đối đặng khai xuân bị chảo nàng thực ngoài ý muốn, rốt cuộc kiếp trước đặng khai xuân nhưng vẫn luôn không chết còn đương thợ săn đoàn dẫn đầu phong cảnh đâu nàng nguyên bản muốn mượn đối phương tay sớm một chút diệt trừ hoác tinh thần về sau lại tiếp tục vì nàng sử dụng ai biết đặng khai xuân sẽ như vậy xui xẻo trêu chọc đến cơ ung đám người sau đó lật thuyền thật là đáng tiếc cơ thiếu bọn họ thật đúng là lợi hại. nghe nói này, chi thợ săn đoàn ở ngoài thành tác vai tác phúc nhiều năm thực lực rất mạnh, cư nhiên bị bọn họ đem người đều bắt được, còn phá hủy đối phương hang ổ. trong lòng lại thầm mắng cơ ung đám người xen vào việc người khác, hại nàng mất đi một cái đại trợ lực. hoan hoàn vũ ngẩng đầu nhìn bình hồng hy nói, nghe nói bọn họ sở dĩ sẽ thuận lợi vậy, còn may mà thanh Dữu bình hồng hy đang ở rảo cà phê, nghe được lời này trực tiếp đem ly cà phê đà đảo. cái gì? ít nhiều thanh dữu Thanh dữ thế nhưng không chết. mười 313 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 24. Hoắc hoàn vũ phản phất không có nhìn đến bình hồng hy thất thố bộ dáng. Hắn cười nói, đúng vậy, nghe nói nàng cùng nàng ba học quá huyền học, vẽ đùa thứ gì, mới đưa đám kia thợ săn dưỡng cương thi chế phủ. Cơ thiếu đám người mới có thể đem thợ săn đoàn bắt lấy. Hắn thử thăm dò hỏi, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi sẽ này đó sao? Cơ ung đám người đem thợ săn đoàn bắt trở về, cũng đưa đi quân đội. Chẳng những được đến quân đội khen thưởng, ở dị năng giả danh vọng cũng đề cao không ít. Càng có không ít dị năng giả thân thuộc đối cơ ung cùng tư cần cảm kích. Hơn nữa cơ ung đám người còn chính mắt chứng kiến hoặc tinh thần chết, hoặc ra tự nhiên muốn điều tra rõ. Lúc này mới tra được cơ ung tới rồi đệ tứ khu sau, ra ngoài khi cứu thanh dữ. Sau đó tư cần chúng cái gì thi độc, cũng là thanh dữ hỗ trợ giải. Thanh dữ còn sẽ huyền học, trợ giúp cơ ung đám người bắt người. Hắn đã từng cùng thanh dữ tiếp xúc quá 2-3 tháng. Lại không có phát hiện này đó Lúc này mới nhịn không được đối Bình Hồng Hy thử Bình Hồng Hy nghe được thanh dữ không chết liền hoảng sợ Hiện tại lại nghe hoác hoàn vũ nói thanh dữ sẽ cái gì huyền học Nàng càng là ngốc hạ Huyền học, vẽ bừa Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, thúc thúc giống như xác thật có mấy quyển đại thai biến trước huyền học thư Hắn cầm nghiên cứu quá, còn nói cái gì chu dịch bắt quái Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng Nàng sở dĩ coi ấn tượng Là bởi vì không lâu trước đây tìm kiếm trong viện đồ vật thời điểm nhìn đến quá mấy quyển như vậy thư lúc ấy nàng cũng không để ý cho nên ném tới rồi một bên ai tưởng tưởng sách này thế nhưng như vậy hữu dụng làm thanh dữu giúp cơ gia cùng tư gia thiếu gia sớm biết rằng liền cùng nhau mang đi bình hồng hy đặt ở cái bàn phía dưới tay nắm chặt thành quyển tại sao lại như vậy thanh dữu như vậy đều không có chết còn học xong cái gì vẽ bừa huyền học này vận khí thật đúng là hảo hoang hoàn vũ xem bình hồng hy bộ dáng này cũng minh bạch nàng thật không biết kia xem ra thanh dữu học xong Bình Hồng Hy xả ra một cái tươi cười tới, hẳn là đi. Tiếp theo mới phát hiện nàng vừa rồi quá thất thố, vì thế ngượng ngùng nói, đột nhiên nghe được thanh dữ tin tức, ta quá kích động, mới không cẩn thận đem cà phê đánh nghiêng, xin lỗi. Nàng tới rồi đệ nhất khu lúc sau, trộm tìm tới nhan Gia cùng nhan thúc thúc xưa nay không đối phó ca, ca cũng là đời kế tiếp nhan Gia gia chủ. Cũng đem chính mình là não hệ dị năng giả, còn có thể chế tạo vũ khí sinh vật sự coi như lợi thế. Vì thế đối phương trực tiếp đem nàng nhận trở về nhan Gia. Bất quá lại là lấy thanh dữ thân phận Tiếp theo nàng chẳng những đương nhan ra con vợ cả tiểu thư Nhan ra còn đơn độc cho nàng một cái phòng thí nghiệm Mang theo người nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật Không lâu trước đây nàng cố ý cùng Hoác Hoàn Vũ tương nộ Sau đó đôi hắn nói Nàng cùng thanh dữ ra ngoài đi tìm thanh ông Ai biết gặp được nguy hiểm Thanh dữ chết ở giãng ngoại Trước khi chết làm nàng nhất định phải tới đệ nhất khu tìm nhan ra nhận thân Nàng đi vào nhan ra lúc sau Mới phát hiện nhan mãi mãi sinh bệnh nặng Cho nên thanh dữ đại bá làm nàng thay thế thanh dữ Tấn hiếu Đây cũng là thanh dữ hy vọng Cho nên nàng liền thành nhan ra tiểu thư Hoác hoàn vũ tin nàng Bình hồng hy đột nhiên lại bắt lấy hoác hoàn vũ tay Vẻ mặt kích động nhìn hắn Thanh dữ còn sống Hoác hoàn vũ gật đầu ừ, Nghe nói nàng thiếu chút nữa chết ở giã ngoại Vừa lúc bị đi ngang qua cơ ung đám người cứu Lúc ấy hắn nghe bình hồng hy nói thanh dữ đã chết Trong lòng vẫn là có điểm không quá thoải mái Rốt cuộc đối phương chẳng những cứu hắn còn thu lưu hắn tránh thoát mặt khác hai cái huynh đệ đuổi giết đối sinh đẹp lại đơn thuần còn rất có nghiên cứu khoa học thiên phú thanh diếu hắn là có vài phân tích nhưng đối phương chỉ là cái người thường hắn tương lai là muốn kế thừa hoặc gia, người trong nhà khẳng định sẽ không cho phép hắn cưới thanh diếu bất quá hắn phía trước đều nghĩ kỹ rồi chờ ngồi trên người thừa kế vị trí cưới môn đăng hộ đối lại đối hắn có trợ giúp nữ nhân sau hắn liền đem thanh diếu nhận được đệ nhất khu tới dưỡng ai biết ở không lâu trước đây gặp bình Hồng hy còn nói cho hắn thanh dữ đã chết bình hồng hy chẳng những kích phát rồi não hệ dị năng còn thay thế thanh dữ thành nhan gia tiểu thư thanh dữ đã từng thiết tưởng nghiên cứu vũ khí sinh vật cũng biến thành bình hồng hy hơn nữa nghe nói còn ra điểm thành quả hắn ở đệ tứ khu thời điểm liền biết bình hồng hy thích chính mình ở đệ nhất khu tương nộ sau đối phương càng là không che giấu đối chính mình ái mộ bởi vì bình hồng hy hiện tại thân phận cùng năng lực đều có thể vì hắn sử dụng cho nên hắn cũng giả bộ tương nộ sau thực vui sướng mà một tháng trước hắn càng trong lúc vô ý phát hiện bình hồng hy thế nhưng đã cứu ngoài thành mạnh nhất kia chi thợ săn đội người thừa kế vì thuận lợi diệt trừ hoác tinh thần hắn cùng nàng bảo trì một chút ái muội sau đó đôi nàng tiến hành ám chỉ quả nhiên bình hồng hy cũng hy vọng hắn có thể kế thừa hoác ra liền liên hệ người nọ giết hoác tinh thần so với tiểu tâm tư nhiều còn hư vinh tâm tàn nhẫn bình hồng hy hắn trong lòng tự nhiên càng thích đơn thuần thanh giữ chỉ tiếp thanh giữ là cái người thường chẳng sợ không chết còn ngoi đầu Nhưng hiện tại lại liền nhan ra tiểu thư thân phận đều không có, hắn cũng chỉ có từ bỏ. Bình hồng hy đôi mắt đỏ hồng, thanh dữ còn sống, thật sự là quá tốt. Lúc ấy chúng ta gặp được nguyên nan, ta phát hiện nàng đã không khí, nghĩ chạy nhanh hồi căn cứ đi tìm người cứu nàng. Ai biết tìm người trở về lúc sau, nàng lại không thấy. Nàng xoa xoa bài trừ tới nước mắt, ta còn tưởng rằng nàng bị biến dị thú kéo đi rồi, nguyên lai nàng là bị cơ thiếu đám người cứu. Trong lòng lại đem cơ ung đám người mắng một lần. Trên mặt nàng lại mang theo một loại đối thân nhân mất mà tìm lại cao hứng, ta hôm nay trở về lúc sau liền nghĩ cách liên hệ nàng, hỏi một chút nàng tới hay không đệ nhất khu. Hoa Hoàn Vũ cười cười, các ngươi tỉ mội tình thâm, ngươi làm nàng tới đệ nhất khu đoàn tụ khá tốt. Hắn vừa vặn tưởng biết rõ thanh dữ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, có phải hay không có cái gì đặc thù năng lực. Bình Hồng Hy tươi cười cứng đờ, tiếp theo thở dài, đó là đương nhiên, chỉ là trước kia nàng cùng thanh mông tỉ liền không thích đệ nhất khu. cũng không biết lần này các nàng có thể hay không tới. Xem hoác hoàn vũ bộ dáng, đối thanh dữ còn có tâm tư đâu. Tuy rằng lúc ấy đem thanh dữ mê choáng, nàng mới tháo xuống đối phương phòng hộ mặt nạ bảo hộ, nhưng không xác định thanh dữ có biết hay không là nàng động tay. Nếu không biết là nàng hạ sát thủ, nàng nhưng thật ra có thể hống một hống làm thanh dữ tin tưởng chính mình. Nhưng nếu là đối phương tới đệ nhất khu, lại cướp đi hoác hoàn vũ, lấy đi vũ khí sinh vật hạng mục, kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ? đây là nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống vì thế ở trong lòng đã quyết định như thế nào đều phải đem thanh diễu tỉ mọi diệt trừ còn hảo thanh diễu tỉ mọi đối đệ nhất khu thực mâu thuẫn không có đi theo cơ ung đám người cùng nhau tới tiếp tục lưu tại đệ tứ khu nàng mới hảo tìm người xuống tay hoác hoàn vũ nói ngươi nếu là mời các nàng hẳn là sẽ nghĩ đến cùng ngươi đoàn tụ hắn nhưng thật ra không nghĩ tới bình hồng hy sẽ giết thanh diễu chỉ là suy đoán hai người gặp nguy hiểm bình hồng hy nhìn đến thanh diễu không khí sau lúc này mới đem người ném xuống sau đó cầm thanh Dữu thân phận cùng nghiên cứu tới đệ nhất khu như vậy chỉ cần hảo hảo hống một hống lấy hai người đã từng tỉ mọi cảm tình thanh dữu hẳn là sẽ đáp ứng bình hồng hy bình hồng hy móng tay moi tiến thịt trên mặt lại gật đầu cười nói ân ta cũng tưởng các nàng tưởng các nàng chạy nhanh đi chết chương 314 trăm mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài 25. bình hồng hy không nghĩ hoác hoàn vũ lại tiếp tục để thanh Diễu, vì thế rời đi đề tài a vũ ta nghiên cứu thực nghiệm thành công nàng từ vị trí thượng lấy ra một cái hộp quà đưa cho hoác hoàn vũ trong mắt tàng không được tình yêu đây là ta cố ý vì ngươi định chế tặng cho ngươi lễ vật kiếp trước nàng vẫn luôn đều thích hoác hoàn vũ cho nên biết thanh dữ phải vì hắn định chế một cái vũ khí sinh vật sau nàng liền đi theo thanh dữ bên người nhìn cho nên biết thanh dữ là như thế nào chế tạo ra tới bởi vậy phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra tới đệ nhất kiện vũ khí sinh vật chính là nàng vì hoác hoàn vũ lượng thân chế tạo hoắc hoàn vũ nhìn đến hộp quà đại khái đoán được đây là thứ gì cảm ơn hắn tiếp nhận tới ở bình hồng hy nhìn chăm chú hạ chủ động mở ra hộp nhìn thấy bên trong nằm một cái cùng loại với kim loại vòng tay trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới bình hồng hy nhanh như vậy liền nghiên cứu ra tới hắn hỏi đây là ngươi nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật bình hồng hy cười gật đầu a vũ ngươi thật thông minh cư nhiên vừa thấy sẽ biết ngươi đem vòng tay mang ở trên tay dùng dị năng lực đi xúc động Sau đó là có thể cùng nó dung hợp Nàng chờ mong nói Ngươi thử xem Hoắc Hoàn Vũ gật đầu Hảo Hắn đã từng xem qua thanh dữ thiết tưởng cùng họa bản vẽ Tuy rằng cảm thấy này ngoạn ý không dễ dàng thực hiện Nhưng không thể phủ định là thứ tốt Bình Hồng Hy nếu đem này thực hiện Kêu hắn liền tới nhìn xem hiệu quả Hắn mang lên vòng tay Dùng dị năng lực đi xúc động Thực nhanh tay Hoàn cùng ra thịt dung hợp ở cùng nhau Bình Hồng Hy thấy thế nói Này vòng tay có thể biến thành công kích vũ khí Cũng có thể biến thành tâm chán, ngươi trong lòng muốn đem nó biến thành cái gì, chỉ dùng hô lên tới, nó là có thể nghe theo ngươi thanh âm biến hóa. Hoác Hoàn Vũ nghe nàng nói như vậy, trong miệng hô, biến thành vũ khí. Tiếp theo liền thấy vòng tay ở cổ tay của hắn bóc ra, biến thành một phen trường kiếm. Hắn đem dị năng lực rót vào kiếm, đối với cách đó không xa ngăn tủ vung lên. Một đạo năng lượng từ kiếm phát ra, thế nhưng trực tiếp đem ngăn tủ chạm thành hai nửa. Hoác Hoàn Vũ kinh ngạc kinh. hiển nhiên không nghĩ tới này vũ khí sinh vật rót vào dị năng lực lúc sau hiệu quả tốt như vậy hắn dùng dị năng lực cũng có thể đem ngăn tủ tạp thành hai nửa nhưng lại yêu cầu bảy tám thành lực lượng nhưng mượn này vũ khí sinh vật chỉ dùng năm thành tả hữu lực lượng mấu chốt lực sắt thương lớn hơn nữa hắn lại kêu, biến thành tâm trắng thức mau trên tay kiếm chính mình biến hóa lên biến thành một khối tâm trắng hắn dùng một cái tay khác ngưng tụ dị năng lượng đi tạp phát hiện tâm chắn phòng ngự năng lực rất mạnh hắn kinh hỉ nhìn bình hồng hy nói này vũ khí sinh vật hiệu quả thực hảo bình hồng hy tươi cười đầy mặt nói sắc thật thực hảo Hoác hoàn vũ đối với tâm chắn tiêu khôi phục nguyên dạng tâm chắn lập tức biến thành vòng tay về tới cổ tay của hắn thượng hắn phát hiện này ngoạn ý thực hiện lúc sau thật là quá hữu dụng Hoác hoàn vũ đối bình hồng hy hỏi nếu là người khác tiêu nó sẽ biến sao bình hồng hy lắc đầu sẽ không thay đổi này vòng tay chỉ biết cảm ứng cùng nó dung hợp chói định người thanh âm cũng chính là ai mang nó cùng ra thịt dung hợp lúc sau Ai mới có thể làm nó biến hóa? Hoặc hoàn vũ yên lòng, thì ra là thế. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra ti chưa bao giờ từng có ônu Hồng Hy, cái này lễ vật ta thực thích, cảm ơn ngươi. Hắn phía trước nghe Thanh Diêu nói qua, vũ khí sinh vật lúc ban đầu kỳ thật là nàng ba ba nghĩ ra được, nàng cảm thấy thực được không, ở nàng ba ba sau khi chết liền chính mình tiếp tục nghiên cứu. Thanh Diêu cùng nàng ba ba cuối cùng đều không có đem này lý luận biến thành hiện thực, nhưng lại bị bình Hồng Hy hi thực hiện. Hắn hoài nghi khả năng và Bình Hồng Hy nào hệ dị năng có quan hệ. Cho nên mặc kệ hiện tại thanh dữ trên người đã xảy ra cái gì, hắn đến bắt lấy Bình Hồng Hy mới được. Bình Hồng Hy mặt đỏ lên, người thích liền hảo. Hoác Hoàn Vũ hỏi, ngươi nghiên cứu ra loại này vũ khí sinh vật, nhan gia cao tầng đều đã biết đi. Bình Hồng Hy gật đầu, đã biết, dù sao cũng là nhan gia cung cấp phòng thí nghiệm cùng trợ lý nghiên cứu viên. Hoác Hoàn Vũ tâm tư vừa động, thứ này nếu có thể phổ cập, đối sở hữu dị năng giả tới nói là phúc âm. Hắn lại tiếp nối nói, chỉ tiếp chúng ta hóa ra chủ yếu là nghiên cứu dự tề, bằng không còn có thể giúp đỡ ngươi điểm nội. Bình Hồng Hy trong lòng tưởng, chỉ có thân phận không thấp lại không thiếu tinh hạch người, mới có tư cách mua nàng vũ khí sinh vật đâu, bình thường dị năng giả liền một bên chơi đi. Nàng trên mặt lại cười nói, đúng vậy, ta cũng muốn vì đại gia chống lại biến dị thú làm ra công hiến. Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển hỏi, a vũ, ngươi đối cái này vũ khí sinh vật nghiên cứu chế tạo bán ra, có hứng thu sao? Hoác hoàn vũ trở chính là Bình Hồng Hy lời này, hắn kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là có ý tứ gì? Bình Hồng Hy nói ra đã sớm tưởng tốt chủ ý, ta tưởng chúng ta hợp tác, cùng nhau nghiên cứu chế tạo bán ra này đó vũ khí sinh vật. Thứ này ngươi cũng gặp được, chỉ cần công bố đi ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến cho hoành động, ta cảm thấy nhan ra đơn độc là ăn không vô đi, còn không bằng tìm hoác ra hợp tác. Tiếp theo lại như là thẹn thùng nhìn hắn một cái nói, chủ yếu là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau cộng sự. đây là nàng gả cho hoác hoàn vũ lợi thế hơn nữa cũng có thể thoát khỏi nhan gia muốn hoàn toàn khống chế nàng kế hoạch đến lúc đó vô luận là nhan gia vẫn là hoác gia đều yêu cầu nàng mà lẫn nhau lại không thể làm đối phương toàn đến lợi phải phùng nàng mà không phải khống chế nàng có này vũ khí sinh vật tin tưởng liền tính hoác gia cao tầng biết nàng thân phận thật sự cũng sẽ đồng ý nàng cùng hoác hoàn vũ hôn sự Năm đó thanh dữ có thể lấy một người bình thường thân phận gả cho hoác hoàn vũ dựa vào chính là vũ khí sinh vật Càng đừng nói nàng hiện tại vẫn là cái nào hệ dị nam giả, so thanh dữ cường đâu. Hoác Hoàn Vũ không có lập tức tỏ vẻ yêu cầu, mà là mặt mang lo lắng nhìn Bình Hồng Hy, nếu là nói như vậy, nhan gia sẽ đồng ý sao? Ta liền sợ bọn họ đối với ngươi bất lợi. Bình Hồng Hy cảm động, trong lòng cũng có chút đắc ý, hoác Hoàn Vũ quả nhiên thích thượng nàng. Ta sẽ cùng nhan gia câu thông, rốt cuộc trung tâm kỹ thuật ở trong tay ta, bọn họ nghiên cứu viên cũng không biết. Hoác gia ở đệ nhất khu như vậy có thực lực, nhan gia muốn hợp tác nói. Hoác gia là nhất thích hợp, ta tin tưởng bọn họ sẽ nghe ta. Nhan gia vì vũ khí sinh vật, phải nghe nàng, hơn nữa lấy nhan gia hiện tại thực lực, còn ăn không vô đi lớn như vậy bánh. Đời trước, nhan gia chính là cùng hoác gia cộng đồng nghiên cứu phát minh bán ra vũ khí sinh vật. Bất quá nàng còn sẽ làm nhan gia nói ra, làm nàng cùng hoác hoàn vũ liên hôn. Hoác hoàn vũ trong mắt nhu tình càng đậm, hồng hy, cảm ơn ngươi. Ý tứ này cũng chính là đồng ý hợp tác sự. Nửa tháng sau, hoác gia cùng nhan gia liên hôn. tiếp theo nhan gia cùng hoắc gia thả ra tin tức hoắc hoàn vũ vị hôn thê nhan gia con vợ cả tiểu thư nhan hồng hy nghiên cứu phát minh ra một loại có thể cùng dị năng giả ra thịt dung hợp vũ khí sinh vật bình hồng hy là chính mình yêu cầu đem thanh dữu đổi thành hồng hy nhan gia tự nhiên sẽ không phản đối hai nhà khai một cái cuộc họp báo từ hoắc hoàn vũ tự mình lên sân khấu triển lãm vũ khí sinh vật lợi hại toàn bộ đệ nhất khu đều anh động tiếp theo mặt khác khu cùng mặt khác mấy cái căn cứ cũng anh động đệ tứ khu nhan gia tiểu viện Thanh Duy Ú cùng Hoắc tinh thần ngồi ở ngầm phòng thí nghiệm, dùng laptop quan khán nhan ra cùng Hoắc ra cuộc họp báo. Ở trong căn cứ, trừ bỏ vòng tay ngoại, cũng là có internet, sản phẩm điện tử đều có thể sử dụng. Hoắc tinh thần cười lạnh, hiện tại ăn trộm thật đúng là can rỡ. Thanh Duy Ú nhún nhún bay, nàng vốn dĩ liền không biết xấu hổ. Gần nhất lục tục tới hai sóng ám sát nàng cùng tỷ tỷ người, không cần cha đều biết là bình hồng hy làm. Nàng phía trước cùng cơ vung đám người đi ra ngoài, bởi vì người tương đối nhiều. Còn có những cái đó thợ săn, cho nên căn bản giấu không được. Hơn nữa nàng cũng không chuẩn bị giấu. hoắc tinh thần quay đầu hỏi, giữ giữ, ngươi tưởng như thế nào phản kích? Thanh giữ đối hắn cười chấp trước mắt nói, trước làm cho bọn họ đắc ý một đoạn thời gian, nhiều chế tạo điểm vũ khí sinh vật ra tới, sau đó nên ta bỏ ra tay. Nàng tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói vài câu, ngoắc ngoắc môi lại nói, đến lúc đó tuyệt đối làm bình hồng hy cùng hoắc ra, nhan ra muốn khóc. hoắc tinh thần mắt sáng rực lên. Ông thanh dữ cười xấu xa nói biện pháp này hảo chương 315 trăm mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài 26. lại qua nửa tháng hôm nay bình hồng hy thu được tin tức liên tục phái đi đóng máy giữ tỷ mọi người đều không có thành công nhan ra tiểu viện tử ngoài cửa có cơ ung phái đi bảo hộ người thủ thanh dữ tỷ mọi ra cửa cũng có người âm thầm bảo hộ bọn họ đều thất bại còn thiệt hại không ít người tay Này đó sát thủ tổn thất tự nhiên muốn làm cho phảng hồng hy tới đền bù bọn họ đưa ra muốn cho nàng cấp hai kiện vũ khí sinh vật nếu không liền đem nàng mua hung muốn đóng máy giữ tỷ mọi sự phơi sáng đi ra ngoài bình hồng hy tức giận đến chết khiếp những người này sự tình không có làm tốt cư nhiên còn tới tìm nàng đền bù tổn thất càng là xảo trá nhưng nàng lại không hy vọng mua hung muốn đóng máy giữ tỷ mọi sự bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài nàng này một đời nhất để ý thanh danh càng sợ thân phận của nàng cùng với nàng cùng thanh giữ ra sự bị nhảy ra tới nàng nghiến răng nghiến lợi tự nói cơ ung Tư cần, muốn các ngươi sen vào việc người khác, vậy các ngươi hai nhà cũng đừng tưởng mua vũ khí sinh vật. Không có biện pháp, nàng chỉ có thỏa hiệp. Vì thế nàng phân phó trợ lý, đơn độc từ phòng thí nghiệm khấu hạ hai kiện vũ khí sinh vật tới. Bình Hồng Hy nghĩ nghĩ, chính mình tắt đi nhan ra hậu viện. Dọc theo đường đi, vô luận là nhan ra người gặp được nàng, vẫn là giúp việc gặp được nàng, đều vô cùng khách khí nhiệt tình. Bình Hồng Hy cả người cũng nhiều ra một loại kêu căng cảm. Nàng thực hưởng thụ hiện tại vô luận là ở Nhan Gia vẫn là đi ra ngoài, bị người vẫn luôn truy phủng cảm giác. Kiếp trước xem thường nàng vài người, chủ động tìm tới nàng tưởng cầu mua vũ khí sinh vật bộ dáng, làm nàng cảm thấy thực sản. Đi đến hậu viện. Nàng đối trông coi sân hai người nói, ta tưởng vào xem nãi nãi. Hai người nhường ra vị trí, tiểu thư thỉnh. Bình Hồng Hy lên lầu đi phòng ngủ chính. Môn là mở ra, nàng trực tiếp đi vào. Chỉ thấy một người lão thái thái ôm chỉ mèo trắng. Ngồi ở cửa sổ sát đất biên phát ngốc Nàng nhíu môi Đã từng nàng vẫn luôn cho rằng nhan thanh dữ mãi ngoại thực phong cảnh Dù sao cũng là nhan gia gia chủ phu nhân Ai biết trở về nhan gia Giả mạo nhan thanh dữ thân phận lúc sau Nàng mới biết được vị này Lao thái thái đã sớm bị giam lỏng ở này tòa hậu viện Liền đi ra ngoài đều không thể Khó trách nhan thúc thúc ở nhan gia hôn không đi xuống Mới có thể chạy đến kém cỏi nhất đệ từ khu Bình hồng hy thực mau thu liệm thu hút chung khinh thường Đầy mặt mang cười đi qua. Ngồi sổm Lao Thái Thái trước mặt, nãi nãi, ta tới xem ngươi. Lao Thái Thái lúc này mới hoàn hồn, mãn nhãn từ ái nhìn Bình Hồng Hy, còn chủ động lôi kéo tay nàng, thanh diễu ngươi đã đến, đến rồi. Tiếp theo lại đau lòng sờ sờ Bình Hồng Hy mặt hỏi, gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, ta xem ngươi đều gầy. Bình Hồng Hy trong lòng mắt trợn trắng, này Lao Thái Thái cũng là đủ xuẩn, liền thân cháu gái đều phân biệt không được. Khó trách nhan ra trưởng tử muốn cho nàng giả mạo thanh diễu, cố ý tiếp cận Lao Thái Thái. Bình Hồng Hy lộ ra vì lại bộ dáng, ta gần nhất ở phòng thí nghiệm xác thật tương đối vội, lúc này mới gầy điểm. Bất quá tuy rằng mệt, nhưng lại đáng giá. Nàng phản nắm lấy Lao Thái Thái tay, kích động nói, ba ba đã từng đưa ra vũ khí sinh vật, bị ta thực hiện nghiên cứu chế tạo ra tới. Lao Thái Thái cũng lộ ra kinh hỷ, kia thật sự là quá tốt. Vẫn là chúng ta thanh giữ lợi hại. Bình Hồng Hy như là ngượng ngùng nói, chủ yếu là ba ba công lao, hắn nói ra những cái đó lý luận cũng dạy cho ta. ta mới có thể đi nghiên cứu. Lão Thái Thái cười nói, kia cũng là người càng có thiên phú, về sau hảo hảo đem người ba ý tưởng phát dương quang đại. Bình Hồng Hy gật đầu, ân, ta sẽ. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, ai, bất quá muốn nghiên cứu ra lợi hại hơn vũ khí sinh vật tới, lại thiếu một loại chủ yếu tài liệu. Ba ba trước kia nói cứu ra ra từng tìm được qua cái loại này tài liệu, cũng không biết ở nơi nào. Nàng ý vị thâm trường mà lại nói, nếu có thể tìm được cái loại này tài liệu, ta là có thể đem ba ba lợi hại nhất thiết tưởng thực hiện. Đến lúc đó càng muốn nói cho mọi người, ba ba có bao nhiêu lợi hại, đây đều là hắn dẫn đầu nói ra thiết tưởng. Lao thái thái nắm bình hồng hy tay nắm thật chặt, hảo, ngươi thật là cái hảo hải tử. Bình hồng hy thầm mắng, này chết lao thái bà mỗi lần vừa đến mấu chốt liền rất dây xích. Nàng ám chỉ rất nhiều lần, chết lao thái bà đều không thượng câu. Vì thế chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lao thái thái hỏi, ngại mãi ngài biết cứu ra ra bọn họ tìm được tài liệu ở địa phương nào sao ta muốn đi tìm ta nhất định phải hoàn thành ba ba di nguyện lao thái thái ngẩn người suy nghĩ giống như lại phiêu xa qua một hồi lâu ở bình hồng hy chân đều ngồi sổn mà khi lúc này mới hoàn hồn nói ta giống như có một chương bản đồ mặt trên chính là ngươi cứu ra ra tìm được tài liệu bình hồng hy vui vẻ kia bản đồ ở nơi nào đâu nàng hống lao thái thái lâu như vậy vì chính là kia chương bản đồ không chỉ là nhan ra muốn. nàng cũng trí tại tất đắc thanh diệu kiếp trước chính là bởi vì tìm được rồi trên bản đồ tài liệu nghiên cứu ra càng cao cấp sinh vật đồ tác chiến ở thú triều tiến đến khi tỏa sáng rực rỡ cũng bởi vậy bị vô số người nhớ kỹ thanh danh truyền khắp toàn cầu nàng cũng muốn lão thái thái trên mặt lộ ra thống khổ bộ dáng tránh thoát khai bình hồng hy lôi kéo tay nàng che lại đầu ta đau đầu đau quá bình hồng hy lão bất tử thời điểm mấu chốt lại rất dây xích nàng lập tức đứng dậy chân ma thiếu chút nữa té ngã trong lòng thầm mắng lại đi đến lao thái thái phía sau vì nàng xoa đầu qua một hồi lâu lao thái thái mới thở phì phò nói hảo điểm ta không quá nhớ rõ bản đồ đặt ở nơi nào ngươi chờ ta cẩn thận ngẫm lại nàng lại nói nghĩ tới ta lại làm người đi kêu ngươi bình hồng hy thầm mắng đen đủi ngoài miệng lại nói không có việc gì vẫn là loại mãi thân thể càng quan trọng kêu lâm hảo hảo nghỉ ngơi nghĩ tới lại kêu ta tới lao thái thái gật gật đầu hảo bình hồng hy lại ngồi sẽ lấy phải về phòng thí nghiệm vì từ rời đi nàng đi rồi nửa giờ tả hữu một người lao phụ nhân bưng một chén dược đi đến lao thái thái nên uống dược lao thái thái tiếp nhận chén một ngụm đem dược uống lên ta muốn ngủ sẽ ngươi đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại lao phụ nhân gật đầu là còn săn sóc đem lão thái thái đỡ đến trên giường nhìn nàng ngủ hạ lúc này mới xoay người đi ra ngoài cũng đóng cửa lại một lát sau trên giường lao thái thái mở to mắt con ngươi một mảnh lênh quang nàng ngồi dậy Dương đôi miêu đi tới cọ cọ tay nàng lão thái thái cười lạnh bọn họ thật khi ta là lão niên xin ốc dùng một cái hàng giả cũng tưởng gạt ta bản đồ tưởng mỹ thở dài bọn họ đã bắt đầu đối ta dùng dược ta sợ ngày nào đó thật một không cẩn thận liền đem bản đồ cho bọn hắn nàng sơ sơ mèo trắng nói ngươi giúp ta đi tìm thân cháu gái đem đồ vật cho nàng đi mèo trắng ngẩng đầu mang theo vài phần bi thương cùng không muốn xa rời đối với nàng kêu to một tiếng miêu tiếp theo lão thái thái từ trên đùi xé xuống một khối cùng loại với da người giả da từ bên trong lấy ra một cái dùng đặc thù tài chất cái hộp nhỏ phóng tới mèo trắng trước mặt Rồi tay ôm ôm mèo trắng đi thôi nhất định phải cẩn thận nàng thân cháu gái khí vị mèo trắng là biết đến nay chỉ miêu ở đại thai biến trước liền đi theo nàng đại thai biến sau đột nhiên biến dị bất quá lại không có rời đi mà là biến trở về tới nguyên lai bộ dáng vẫn luôn bồi nàng con hảo nàng cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào chuyện này Hiện tại vừa lúc là có thể dùng tới. Rốt cuộc biến dị thú chỉ số thông minh rất cao, thân thể còn phi thường linh hoạt, từ đệ nhất khu đi đệ tứ khu hẳn là không thành vấn đề. Mèo trắng một ngụm đem hộp nuốt vào bụng, thật sâu mà nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, sau đó từ ban công mở ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mèo trắng thường xuyên sẽ đi ra ngoài chơi, cho nên nhan ra thủ vệ thấy thế cũng không có quản. Nửa tháng sau, đang ở ngầm phòng thí nghiệm thanh dữ cảm giác được trận pháp dao động, đây là có người xâm nhập. nàng cung hoắc tinh thần lập tức trở lại mặt đất phòng, sau đó đi ra ngoài tiếp theo liền nhìn đến một con toàn thân dơ hề hề còn có vết thương mèo trắng bị nhốt ở sân trật pháp nhìn đến thanh dữ sau mèo trắng đôi mắt nháy mắt sáng lên đối với nàng miều miều kê chương 316 trăm mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài 28. nghe xong âm tần mãi mãi nói thanh mông không nhịn xuống gào khóc thanh dữ vành mắt cũng đỏ nguyên lai like mãi mãi nhà mẹ để hủy diệt cùng nguyên thân cha mẹ chết đều cùng nhan già có quan hệ sở dĩ là ngoan ngoán đưa tới bản đồ mãi mãi cũng là hy vọng các nàng tỷ muội có thể lấy này ngoạn ý bảo mệnh nếu là đưa cho mặt khác căn cứ quân đội cao tầng đổi lấy bình yên vô sự tồn tại hoàn toàn không có gì vấn đề thanh mông khóc lóc nghiến răng nghiến lợi nói nhan ra những cái đó hôn đản lúc trước muốn không có cựu ra ra ra, kia lão đông tây sao có thể thượng vị đương nhan gia gia chủ nhan gia cũng không có khả năng phát triển trở thành đệ nhất khu nhất lưu gia tộc vong ân phụ nghĩa ngoạn ý nhóm Nàng hiện tại có chút hận vì cái gì chính mình là cái người thường, nếu là cái gì nàng giả nên thật tốt, nàng muốn vì cha mẹ cùng cứu ra ra một nhà báo thủ. Sau đó đem mãi mãi cứu ra. Thanh dữ cũng cảm thấy nhan ra nguyên thân cái kia cái gọi là ra ra không phải cái ngọn ý. Nhìn đến tỷ tỷ bộ dáng, Thanh dữ có thể đoán ra đối phương ý tưởng. Rốt cuộc đã từng nguyên thân cũng là giống nhau. Ở Bình Hồng Hy không có trọng sinh kia một đời còn hảo, bằng vào nghiên cứu khoa học thiên phú cùng một cổ không chịu thua kính. đem vũ khí sinh vật nghiên cứu ra tới. Chẳng những thành công đem mãi mãi tử nhan gia mang ra tới, còn đem nhan gia chèn ép đến thở không nổi. Nhưng bình hồng hy trọng sinh sau, nguyên thân cùng tỷ tỷ cũng thành pháo hôi, cả nhà đều tử tuyệt. Dựa theo tiểu thế giới đối nữ chủ nam chủ khí vận thêm vào, Thanh dữ Hoài nghi liền tính nguyên thân đem bản đồ hủy hoại, kia hai người cuối cùng cũng nên có thể tìm được bản đồ đem biến dị quạng đảo ra lợi dụng. Nguyên thân cả nhà chính là bình hồng hy cùng nhan gia đá cây chân. Thanh Dữu nắm lấy tỷ tỷ tay, Ngươi không cần buồn bực cùng cảm thấy vô lực, chúng ta nhất định có thể vì ba mẹ bọn họ báo thủ, sau đó cứu ra nãi nãi. Thanh mông cảm giác được trên tay ấm áp, lúc này mới từ cái loại này muốn phát điên cùng tự mình ghét bỏ trạng thái trung hoàn hồn. Nàng khóc lóc hỏi, liền dựa chúng ta có thể báo thủ cùng cứu ra nãi nãi sao? Thanh dữ cho nàng một cái cổ vũ cùng kiên định ánh mắt, nhất định có thể. Bình Hồng Hy nghiên cứu ra tới vũ khí sinh vật là trộm ta thiết kế lý niệm cùng bản vẽ. cho nên ta có thể nghiên cứu chế tạo ra càng tốt vũ khí sinh vật tới. Trừ bỏ vũ khí sinh vật, ta còn có thể nghiên cứu ra mặt khác lợi hại vũ khí, liền tính chúng ta không phải dị năng giả, cũng có thể theo gió vượt sóng báo thủ cứu người. Thanh mông hít sâu một hơi, hảo, chúng ta nhất định có thể. mỗi mỗi gần nhất chế tạo ra tới vũ khí xác thật rất lợi hại, còn có phi hành giải trở, nàng nháy mắt thấy được báo thủ hy vọng. Chúng ta đây có phải hay không muốn đi mặt khác căn cứ? Nàng lại nói, nhan ra cùng hoác gia liên ra hợp. Chúng ta nếu là ở đệ nhất căn cứ nói, làm cái gì đều sẽ đã chịu bọn họ chèn ép hạn chế. Thanh dữ lắc đầu, không cần, chúng ta nếu là đi mặt khác căn cứ, hạn chế ngược lại sẽ lớn hơn nữa. Đi mặt khác căn cứ chúng ta chẳng những muốn trọng tới, còn ai đều không quen biết, rất có thể bị căn cứ cao tầng hoặc là nào đó căn cứ đại gia tộc không chế, chúng ta kia mới là mới ra hổ khẩu lại tiến ổ sói. Nàng dưng một chút nói, lưu tại đệ nhất căn cứ, chúng ta chẳng những cùng cơ gia, tư gia kết minh. còn có hoặc tinh thần ông ngoại có thể giúp chúng ta. Có bọn họ chống lưng, chúng ta cầm kỹ thuật là có thể liên hợp cùng nhang ra, hoặc ra có cạnh tranh, hoặc là không hợp gia tộc, thế lực, ngược lại đối chúng ta càng có lợi. Thanh mông cảm thấy mội mội nói rất có đạo lý. Nếu là các nàng chỉ cầu một cái an ổn đường sống, đi mặt khác căn cứ chủ động dâng ra bản đồ, kia khẳng định không thành vấn đề. Nhưng các nàng còn muốn báo thù cùng cứu ra mãi mãi mặt khác căn cứ người không quá khả năng vì một chương bản đồ. Liền cùng đệ nhất căn cứ hai đại gia tộc đối thượng. Biết mội mội có không thua kém Bình Hồng Hy năng lực sau, nói không chừng còn sẽ muốn giam lỏng mội mội vì bọn họ chế tạo vũ khí. Phía trước là ta nghĩ sai rồi, chúng ta đây vẫn là lưu lại nơi này đi. Nàng hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Thanh dữ chỉ chỉ trên máy tính bản đồ, đi tìm cái này biến dị quạng. Ta trong đầu có một cái rất lợi hại đồ vật chế tạo phương án, nhưng không có tài liệu. Ta hoài nghi cái này biến dị quạng có thể giúp ta thực hiện. Thanh mông gật đầu, hảo, chúng ta đây liền đi tìm phạm. Chúng ta khi nào xuất phát đâu? Thanh dự nói, không đổi, trên bản đồ đánh dấu đi trước lộ tuyến thượng có vài chỗ rất nguy hiểm địa phương, chúng ta đến làm đầy đủ chuẩn bị mới được. Hơn nữa ta chuẩn bị trước đem mãi mãi cứu ra, chúng ta lại đi. Thanh mông sửng sốt, trước cứu mãi mãi ra tới. kia muốn như thế nào cứu? Thanh dự cười nói, yên tâm, ta có biện pháp. Ta học huyền thuật có một loại thay đổi pháp, có thể tạm thời dùng người bù nhìn đem chân nhân thay đổi. Bất quá đi đệ nhất khu cứu nãi nãi, chúng ta cũng còn phải lại làm một ít chuẩn bị mới được. Mười ngày sau, chúng ta đi trước một chuyến phía trước những cái đó thợ săn hang ổ. Lần trước bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa đi theo không ít cơ gia cùng tư gia người, không có phương tiện hành sự. Thanh mông hiện tại hoàn toàn đem mội mội làm như người tâm phúc, hảo, chúng ta đều nghe ngươi. Tiếp theo Thanh mông đem mèo trắng ôm đi tắm rửa, Thanh Dữu cùng hoác tinh thần lại đi ngầm phòng thí nghiệm. Thanh Dữu cấp cơ ung gọi điện thoại. làm đối phương hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm nhan ra và bình hồng hy kế tiếp thời gian thanh dữu đem năng lượng kiếm nghiên cứu chế tạo ra tới dùng dị hạch ma thành bột phấn sen lẫn trong chu sa vẽ không ít phủ thanh dữu phát hiện dị năng lượng hạt nhân đương linh thạch dùng bên trong ẩn chứa một loại năng lượng sau liền ma thành bột phấn dùng tinh thần lực tới vẽ bừa, hiệu quả so chu sa trực tiếp họa khá hơn nhiều hẳn là có tu tiên giới cái loại này cấp thấp phủ triện uy lực chỉ là nàng tinh thần lực còn vô pháp dùng cao cấp dị hạch tới vách bừa mỗi lần vẽ đến một nửa liền duy trì không được cho nên hoắc tinh thần gần nhất còn ở nghiên cứu tăng lên tinh thần lực dược tề hôm nay hoắc tinh thần rốt cuộc đem hoàn toàn loại trừ trong thân thể trầm tích phóng xạ năng lượng dược tề chế tác ra tới Dữu Dữu có thể hay không thỉnh ngoan ngoãn hỗ trợ đem dược tề đưa đi cho ta ông ngoại lại giúp ta mang một phong thơ đi không phải hắn không tin cơ ung đám người mà là gần nhất cơ ung nói hoắc ra cùng căn cứ bên kia cao tầng nhìn bọn hắn chằm chằm này quan hệ hắn ông ngoại sinh mệnh đại ý không được Thanh dữ cười nói, đương nhiên có thể, vừa lúc ta cũng chuẩn bị làm ngoan ngoãn hỗ trợ mang đồ vật cấp mãi mãi. Nàng dung dị hạch vẽ mấy chương giải độc phù ra tới, chỉ cần mãi mãi mỗi tháng tiêu hóa nước uống rớt, là có thể đem nhan ra hạ độc bài xuất ra. Mà chỉ cần nhan ra và bình hồng hy không có bắt được bản đồ, liền sẽ không trực tiếp hại mãi mãi mệnh. Các nàng còn có thời gian vận tác. hoặc tinh thần cười nói, ta còn làm ra mấy bình tăng lên người già thân thể cơ năng dược thể ngươi cũng cấp mãi mãi đưa hai bình. nay nguyên bản là vì ông ngoại nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng dịu dịu nãi nãi, về sau cũng là mụ nội nó, hắn tự nhiên cũng muốn cùng nhau chiếu cố hảo. Thanh dịu thò lại gần hôn hôn hắn mặt, hảo. ngoan ngoãn là biến gì thú, chỉ cần dùng kim loại trang đồ vật, nó nuốt vào sau liền có thể không bị tiêu hóa rớt cho nên Thanh dịu đem cấp nãi nãi đồ vật cùng cấp hóa tinh thần ông ngoại đồ vật, chia làm hai cái kim loại hộp trang lên, còn giáo ngoan ngoãn nhận một lần. hóa tinh thần trên người có hắn ông ngoại đưa đồ vật. Cho nên lây dính đối phương khí vị, hắn còn cấp ngoan ngoãn nhìn hắn cùng ông ngoại điện tử chiếu, ngoan ngoãn đến lúc đó theo khí vị đi tìm là được. Mèo trắng cũng tưởng chủ nhân, vì thế nuốt hai cái kim loại hộp, cọ cọ thanh dữu tỉ mùa sau, liền rời đi sơn. Thanh Dữu ở mèo trắng trên cổ treo hai chương trồng lên bùa hộ mệnh, có thể bảo hộ nó càng thuận lợi trở về. mười 317 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 29. Lại qua mấy ngày, thanh Dữu làm tỉ tỉ đem thành thục cây nông nghiệp tất cả đều bán. Nàng lại ở trong sân dùng dị hạch bố trí một cái phòng hộ huyễn sát trận. Chỉ cần có người trèo tường xung tới, liền sẽ chung ảo cảnh, vẫn luôn không ngừng đọc thủ, thẳng đến sức cùng lực kiệt mà chết. Nàng đây cũng là từ thợ săn trong từ đường cái kia sát trận dẫn dắt tới. Lần này bọn họ không chuẩn bị mang những người khác, liền ba người cùng nhau ra khỏi thành. Cơ ung phía trước liền vì bọn họ cung cấp một chiếc xe việt dã, thanh dữ còn cùng bọn họ muốn một ít tài liệu tới một lần nữa cải trang quá. Hoác tinh thần lại mân mê ra một loại nước thuốc. Bôi trên trên mặt có thể biến ảo dung mạo. Hắn dùng loại này nước thuốc thay đổi bộ dáng, lại dùng cơ ung hỗ trợ làm giả thân phận vòng tay, thuận lợi cùng thanh Dữu tỉ mọi ra căn cứ. Chính hắn vòng tay bị người thả theo dõi khí, hắn phía trước liền cố ý ném vào thợ săn hang ổ. Ra khỏi thành lúc sau, thanh dữu phát hiện sau lưng có người theo dõi. Cơ ung người, nàng chào hỏi qua, làm không cần đi theo. Đối phương xin chỉ thị cơ ung sau, sắc thật không có lại đi theo. Hiện tại đi theo hẳn là chính là Bình Hồng Hy tìm tới người. Thanh Diễu cũng không ném ra, mà là một đường mang theo những người này hướng tới thợ săn hang ổ mà đi. Nàng ở trên xe mặt quá một loại biến dị thú cùng thực vật biến dị chán ghét nước thuốc, cho nên dọc theo đường đi đều không có gặp được công kích. Ban đêm nghỉ ngơi, Thanh Diễu vẽ bùa giấy tiểu nhân canh giữ ở bốn cái phương hướng, ba người cũng không có thay phiên các đêm. Theo dõi những người đó liền ở nơi xa, cũng không có ra tới giết bọn hắn. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng lên xe sau, Thanh Diễu phát hiện những người đó lái xe đi theo mấy trăm mễ lúc sau. Thanh dữ mở miệng nói, tối hôm qua như vậy tốt thời cơ bọn họ đều không có động thủ, xem ra bọn họ mục đích không chỉ là giết chúng ta. Thanh Mông nghĩ nghĩ nói, bọn họ chung khả năng có nhan ra người. ngại ngoại vẫn luôn không có nhà ra đem bản đồ lấy ra tới, nhan ra người rất có thể vẫn luôn đều sẽ hoài nghi nàng đem bản đồ cho ba ba, cũng hoặc là cho chúng ta. Cho nên ba mẹ ra ngoài thời điểm mới có thể ra ngoài ý muốn. Các nàng đã từng không có đáp thượng cơ ung đám người, nhan ra liền không có đem các nàng để vào mắt. Hiện tại lại không giống nhau, cho nên một khi ra khỏi thành đã bị theo dõi. Thanh Duy Ún ngoác mắt môi, nếu tới, vậy làm cho bọn họ đừng trở về. Tới rồi thợ săn ha hổ, không cần các nàng động thủ, những người đó cũng đừng nghĩ tồn tại trở về. Bởi vì một đường tương đối thông thuận, cho nên buổi chiều liền đến khen núi, Các nàng đem xe trực tiếp khai vào thôn. Hiện tại trong thôn không ai, phía trước phòng hộ trận pháp cũng bị Thanh Duy hủy diệt. Cả tòa thôn ở phóng xạ dưới tác dụng, nhìn qua nhiều một loại rách nát hoang vắng cảm giác Thanh Dữu mang theo Hoắc Tinh Thần hai người đi từ đường bên kia, bởi vì phía trước phá hư, cùng với trận pháp bị hủy, bốn phía bị một tầng âm sát bao phủ. Thanh Mông cùng Hoắc Tinh Thần chỉ cảm thấy phía trước xương mù mênh mông, còn có điểm âm lãnh. Thanh Dữu lại có thể nhìn đến một tia màu đen âm sát ở bốn phía quấn quanh. Xuống xe trước, Thanh Dữu liền phân biệt cho tỉ tỉ cùng Hoắc Tinh Thần một lá bùa, làm cho bọn họ đeo ở trên người, liền sẽ không bị âm sát ăn mòn thân thể. Ở từ đường phụ cận, quả nhiên phát hiện mấy cây âm hồn mục. Nàng chủ yếu là hướng về phía cái này tới. Thanh dữ làm hai người hỗ trợ, đem âm hồn một bổ xuống. Đi theo người thấy thế, trộm tới gần. Chính bọn họ cũng không có phát hiện, từng sợi hắt ti chui vào thân thể. Chờ thanh dữ bọn họ đem âm hồn một chặt bỏ tới, thanh dữ đem này chế tắc thành chín cụ quan tài sau, phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. A, ta thân thể đột nhiên lại lãnh lại đau. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta liền giết ngươi. Ngươi không phải ta hại chết, không phải ta. ngươi đừng tới đây. Ta không phải muốn cố ý vứt bỏ ngươi, ta cầu ngươi thả ta đi. Theo dõi bọn họ mấy người thần sắc khác nhau, huy động vũ khí loạn kêu gọi bậy lên. Thanh mông thấy thế đối thanh dữ hỏi, bọn họ đây là làm sao vậy? Thanh dữ trả lời, phía trước tất cả đều là âm sát, đưa bọn họ nội tâm đã từng đã làm chuyện xấu câu ra tới, chính bọn họ ảo tưởng một ít người ra tới, cho nên mới như vậy. Nàng tiếp theo dùng đầu ngón tay câu là câm sát, dẫn đường những người đó hướng tới từ đường nền ao hám hố to đi đến. Không bao lâu, lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người này lục tục rơi xuống âm sát hô to, một lát sau đã bị âm sát ăn mòn thân thể, toàn bộ bộ mặt hoàn toàn thay đổi đã chết. Thanh mông thấy thế nhẹ nhàng thở ra cười nói, khó trách người muốn dẫn bọn hắn tới nơi này, giải quyết bọn họ thật đúng là không cần tốn nhiều sức. Theo tôi có 8 người, tất cả đều là hệ thống dị năng giả, trong đó còn có ba gã cao cấp dị năng giả. Bọn họ ba người nếu là đối tượng nói, rất khó đem này sát xong. Thanh Dữu gật đầu nói, Ta chính là như vậy tưởng. Kia mấy chỉ cương thi, lần này nàng đều không có mang theo ra tới, chủ yếu là mang theo quá thấy được. Lần trước là bởi vì cơ dung đám người hỗ trợ, cộng thêm người nhiều xe nhiều nhét vào cốp xe mới mang tiếng căn cứ. Ra tới tìm âm hồn mục, cũng là vì về sau có thể đem cương thi tùy thời mang ở trên người. Quan tài toàn bộ chế tạo hảo sau, thanh dư đem đã sớm họa tốt phủ phân biệt dán đi lên. Tiếp theo nàng dùng tinh thần lực lôi kéo, niệm một đoạn chú ngữ. thanh mông cùng hoác tinh thần liền thấy nguyên bản có thể chứa thành nhân quan tài nháy mắt thu nhỏ lại biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ hơn nữa nhất nhất hướng tới thanh dịu bay đi thanh mông chừng lớn đôi mắt thanh dịu này cũng quá thần kỳ thanh dịu đem tiểu quan tài đều phóng tới ba lô cười nói cho nên mới kêu huyền học tương đối mơ hồ tiếp theo nàng đi đến cái kia hố to thả mấy chỉ tiểu người giấy đi ra ngoài tiểu nhân đem những người đó vòng tay vỡ xuống còn ở thanh dịu không chế hạng phóng tới bọn họ ngón tay thượng vân tay giải khóa Thanh Diệu Cờ Lực mở bọn họ vòng tay, xem xét bọn họ thông tin ký lục, phát hiện xác thật có Bình Hồng Hi cùng Nhan Gia Lão Đại tin tức. Bình Hồng Hi ý tứ là làm cho bọn họ vừa ra thành liền đem các nàng tỷ muội giết. Nhan Gia Lão Đại là nguyên thân Ba Ba Cacca, cũng là bị Nhan Lão nhân định ra người thừa kế. Hắn tác phân phó những người này đi theo các nàng tỷ muội, xem các nàng muốn đi đâu, làm cái gì. Còn làm những người này âm thầm bảo hộ các nàng tỷ muội an toàn, dù sao chính là đừng làm cho các nàng đã chết. Những người này mặt ngoài bị Bình Hồng Hy thu mua, thực tế lại là nghe nhan gia lão đại. Hắn khả năng hoài nghi chúng ta ra khỏi thành tìm cặng, cho nên làm những người này đi theo. Không giết, ngược lại phân phối những người này đừng làm cho chúng ta ở ngoài thành đã chết, hẳn là tưởng về sau dùng chúng ta tỉ muội đi đắn đo nãi nãi. Tuy rằng nhan lão đại làm Bình Hồng Hy giả mạo thân phận của nàng, nhưng mãi mãi vẫn luôn không có nhà ra, cho nên nhan lão đại khẳng định đến biện pháp dự phòng. Các nàng tỉ mọi chính là nhan lão đại chuẩn bị ở sau. Nếu là có một ngày cùng nãi nãi sẽ rách mặt, liền trực tiếp đem các nàng đẩy ra đi uy hiếp đắn đo nãi mãi, làm nàng đem bản đồ giao ra đây. Bởi vì nhan ra còn có vài cái nhan lão đại đệ đệ nhớ thương người thừa kế vị trí, cho nên hắn mới không có trực tiếp dùng này nhất chiêu, mà là tận lực dùng bình thản thủ đoạn. Thanh mông gật đầu, khẳng định là cái dạng này, nếu không hắn sao có thể hảo tâm làm những người này bảo chúng ta bất tử. Thanh Dữu đem vòng tay thư từ qua lại ký lục cùng nội dung, dùng chính mình vòng tay chụp ảnh lưu đế. Liền đem vòng tay ném trở về hố to. Tín dụng điểm là không thể chuyển, nếu không căn cứ có thể điều tra ra. Dùng một chương đi âm phủ, đem dị hạch mặt trên âm sắt loại trừ, nàng đem này đều rót vào cặp sách. Sau đó ba người chuẩn bị ở trong thôn đi một chút, nhìn nhìn lại còn có hay không cái gì mặt khác có thể dùng đồ vật. Thanh dịu như cũ phát động tiểu người giấy phân tán đi tìm. Nửa giờ sau, Thanh dịu cảm giác được một cái người giấy kêu gọi. Ba người đi trong thôn tốt nhất một gian nhà ở. Sau đó liền thấy tiểu người giấy ở thờ phụng một cái bài vị trước mặt nhảy tới nhảy lui. Thanh diễu đi qua đi, đem bài vị cầm lấy tới, mọi khai cái bệ. Phát hiện bên trong phóng một trương da thú đồ, bên trong chẳng những vẽ một bộ bản đồ, bên cạnh còn làm ghi chú. Nói ở cái này địa phương phát hiện cái phúc nam trầm, này đó thợ săn chuẩn bị đem cái này coi như lợi thế, cùng trong căn cứ nào đó gia tộc hợp tác khai phá. Hai bên đã đáp thượng tuyến, chỉ là còn không có nói kỹ càng tỉ mỉ hợp tác. Thợ săn đoàn đã bị Thanh Diễu bọn họ tận diệt. Đúng lúc này, một đám người vào thôn. Phát hiện cái này trong phòng có người sau, lập tức xông tới. Chờ có người vọt vào tới khi, Thanh Diễu đã đem ra thú thu lên. Đột nhiên vọt vào tới có một người kinh ngạc hô, Thanh Ngông. mười 318 mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 29. Lại qua mấy ngày, Thanh Diễu làm tỷ tỷ đem thành thụ cây nông nghiệp tất cả đều bán. Nàng lại ở trong sân dùng dị hạch bố trí một cái phòng hộ huyễn sát trận.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 Thợ săn đoàn đã bị Thanh Giữ bọn họ tận diệt. Đúng lúc này, một đám người vào thôn. Phát hiện cái này trong phòng có người sau, lập tức xuống tới. Chờ có người vọt vào tới khi, Thanh Giữ đã đem ra thú thu lên. Đột nhiên vọt vào tới có một người kinh ngạc hô, Thanh Ngông. mười 319 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 30. Thanh Ngông hướng tới cửa nhìn lại, liền thấy đã từng lính đánh thuê đội mấy người vọt tiến vào. Tiêu nàng là một người dị năng giả, bình thường đối nàng có điểm ý tứ. muốn cùng nàng ở bên nhau. Sau đó mang theo một loại cao cao tại thượng bố thí thái độ, liền cảm giác hắn là dị năng giả, nàng là người thường, hắn có thể coi trọng nàng, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí giống nhau. Nàng đối hắn tự nhiên không có gì hứng thú, vì thế liền cự tuyệt. Lúc sau người này cùng một khắc danh lớn lên khó coi nữ dị năng giả hảo sau, bọn họ liền liên hợp lại chèn ép nàng. đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng chẳng những muốn đi theo chiến đấu, hậu cần thứ gì cũng toàn ném cho nàng. Đây cũng là nàng muốn lui đội nguyên nhân chủ yếu. Thanh mông lãnh đạm lại xa cách nhìn mấy người, cũng không có nói lời nói. Lúc này lính đánh thuê đội đội trưởng cũng đi đến, gì, thanh mông ngươi như thế nào ở chỗ này. hiển nhiên đối thanh mông có thể tới nơi này thực ngoài ý muốn. Thanh mông nhàn nhạt nói, các ngươi có thể tới, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Đội trưởng nhúng mày, một đoạn thời gian không thấy, ngươi này tiểu tính tình tăng trưởng A. Thanh mông cười lạnh một tiếng, lười đến phản ứng bọn họ. chứ bỏ này đội lính đánh thuê ngoại lại tiến vào mặt khác hai đội nhân mã hai bên không phải cùng chi đội ngũ trong đó một đội lấy một người trung niên nữ tử cầm đầu một khác đội đối một người tuổi trẻ nam tử như thiên lôi sai đâu đánh đó thanh mông nhìn đến trung niên nữ tử sắc mặt hơi hơi đổi đổi nhỏ giọng đối thanh dưu nói kia nữ nhân là nhan tổ thu nguyên thân trong trí nhớ cũng có người này nguyên thân ba ba dị mẫu muội muội nhan lão đại cùng mẫu thân muội muội năm đó nữ nhân này đối nguyên thân một nhà liên ác ý tràn đầy Bởi vì là dị Nam giả, cho nên vẫn luôn là cao cao tại Thượng Tư Thái. Mà một khắc danh tuổi trẻ nam tử, Thanh Diễu tỷ Mội cũng không nhận thức, hoặc tinh thần lại biết. Hắn nói khẽ với Thanh Diễu hai người nói, hắn là cung vũ, cung gia đời thứ ba tương đối xuất sắc trong đó một vị. Đối cung gia, Thanh Diễu tỷ Mội là biết đến. Cũng là đệ nhất khu đại gia tộc, là nhan gia đối thủ cạnh tranh, chủ đánh nghiên cứu chế tạo vũ khí. Này hai nhà cư nhiên sẽ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có nguyên nhân. Lính đánh thuê đội đội trưởng đầy mặt mang cười nhìn nhan tổ thu cung kính nói, nhan tiểu thư, đây là kia chi thợ săn trong đoàn tộc lão cư trú địa phương. Nhan tổ thu đối hắn gật gật đầu, sau đó phân phó mang đến người, lục soát. Là, nàng phía sau trung dai cùng cao giai dị năng giả lập tức ở trong phòng điều tra lên. Trong đó có một người trong tay còn cầm cái bàn tay đại la bàn. Thanh dữ xem kia la bàn thực quen mắt, cùng phía trước nàng đem khe núi ngoại cái kia trận pháp phá hư lúc sau lấy ra tới cùng loại. Lính đánh thuê đội trưởng nói, làm nàng suy đoán đây là cái kia lưng quảng tộc lao trụ địa phương. Này la bàn hẳn là cái kia lưng quảng lão nhân cấp nhan tổ thu. Từ này đó phương diện phán đoán, cùng thợ săn đoàn hợp tác khai thác phúc nam chín phần 10 là nhan gia. Cũng là, chỉ có nhan gia loại này mặt ngoài trời quang trăng sáng, sau lưng âm ngoan độc gác gia tộc, mới có thể cùng bên ngoài tội ác trồng chất thợ săn đoàn hợp tác. Những người khác điều tra thời điểm, nhan tổ thu ánh mắt dừng ở thanh dữ tỉ muội trên người. Nàng giật mình. các người là thanh ngông cùng thanh giữ nàng ở vào cửa phía trước nghe người ta hô một tiếng thanh ngông một chút liền nhớ tới đệ tứ khu cái kia chất nữ đã lâu chưa từng gặp qua nhưng nàng liếc mắt một cái liền xác định này hai người chính là nhan tổ ninh một đôi nữ nhi hai người lớn lên rất giống nàng cái kia đoàn mệnh ca ca bị nhận ra tới thanh ngông có chút khẩn trương thanh giữ lại bình tĩnh hồi nhìn qua đi thanh giữ mở miệng có gì chỉ giáo nhan tổ thu mày nhịu nhịu các người đây là đối đãi cô cô thái độ không lớn không nhỏ Thanh dữ cười nhạo, cô cô, chúng ta thật đúng là không có. Nguyên thân phụ thân rời đi đệ nhất khu khi liền cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, các nàng tỉ mọi cũng chỉ sẽ nhận mãi mãi, những người khác cùng các nàng có quan hệ gì. Nhan tổ thu không nghĩ tới thanh dữ lá gan như vậy đại, dám chống đối nàng. Nàng hư lạnh một tiếng, ta xem các ngươi ở đệ tứ khu đãi thời gian quá dài, càng ngày càng không giáo dưỡng. Thanh dữ mắt trợn trắng, so với các ngươi nhan gia giáo dưỡng, quá đem chính mình đương hồi sự tới. Chúng ta tỉ mội sắc thật hổ thẹn không bằng. Nữ nhân này tốn cái gì? Nhan tổ thu sắc mặt khó coi vài phần, ngươi. Cái này nha đầu chết tiệt kia xem ra đối nhan ra hoán khí không nhỏ, một người bình thường mà thôi, nàng tùy thời có thể dâm chết. Đúng lúc này, cái kia cầm la bàn người tới gần thanh dữ mặt trên châm đột nhiên chuyển động lên. Hắn quay đầu đối nhan tổ thu nói, tiểu thư đồ vật hẳn là bị nàng chức cầm đi. Nhan tổ thu nhìn về phía thanh dữ đầy mặt không vui. Ta không biết các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này, nhưng không nên lấy đồ vật, vẫn là chạy nhanh giao ra đầy cho thỏa đáng. Thanh dữ những mày, cái gì kêu không nên lấy đồ vật. Nơi này thợ săn đoàn là ta cùng cơ ứng bọn họ cùng nhau bắt giữ đưa về căn cứ, cho nên thôn này đồ vật, cũng coi như là chúng ta chiến lợi phẩm. Nhưng thật ra các ngươi đột nhiên chạy đến người khác địa bàn điều tra, mới là vô lệ đi. Ngoài thành vẫn luôn đều có một cái quy củ, ai chiếm lĩnh địa bàn, ai làm chủ. Nhan tổ thu cười lạnh. Ngươi tuổi không lớn, lá gan nhưng thật ra thực phì, chỉ bằng các ngươi ba cái người thường cũng dám kêu gào thôn này đổ vật là các ngươi chiến lợi phẩm, thật là buồn cười. Thanh Diễu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đứng ở cửa xem diễn cung vũ mở miệng nói, lời nói không thể nói như vậy. Tuy rằng bọn họ là người thường, nhưng dựa theo quy củ tới, nơi này xác thật xem như bọn họ chiến lợi phẩm. Nghe được Nhan Tổ thu kêu hai cái cô nương thanh mông Thanh Diễu, hắn liền biết hai người thân phận. Nhan ra cái kia thiên tài Nhan Tổ Ninh hai cái nữ nhi. chỉ tiếp nhan ra nội đấu nhan tổ ninh liền như vậy đã chết hắn ánh mắt quét quét thanh dữ nếu vị này chính là nhan tổ ninh tiểu nữ nhi đệ nhất khu nghiên cứu chế tạo ra sinh vật vũ khí vị kia nên là giả hắn liền nói nhan lão đại không quá khả năng đem vẫn luôn ghen ghét đệ đệ nữ nhi tiếp về nhà trả lại cho đối phương thi triển tài hoa cùng nổi danh cơ hội nhan tổ thu liếc cung vũ liếc mắt một cái đây là chúng ta nhan ra sự ngươi một ngoại nhân liền không cần nhúng tay cung vũ biếu môi ngươi ngoài miệng nói đây là các ngươi nhan gia sự Khá vậy muốn nhân ra thừa nhận ngươi là cô cô mới được a Xem ra cái kia phúc nam châm bản đồ ở thanh dữ trong tay. Mà thực hiển nhiên thanh dữ tỷ mội không muốn nhận nhan tổ thu cái này cô cô, như thế bọn họ cùng ra một cái cơ hội. Đã từng cái này thợ săn đoàn cũng đi tìm bọn họ cùng ra muốn hợp tác, nhưng đối phương xú danh rõ ràng, càng ở ngoài thành lạm sát kẻ vô tội cướp bóc, làm cho bọn họ cùng ra thực khinh thường. Tự nhiên sẽ không bảo hộ lộ ra, cho nên cử tuyệt. Ai biết cái này thợ săn đoàn lại cùng nhan ra đáp thượng tuyến, muốn cùng nhau khai phá Phúc Nam Trâm. Mà hai bên còn không có bắt đầu hợp tác, cái này thợ săn đoàn đã bị cơ Ung đám người trả hồi căn cứ chịu thẩm. Không lâu trước đây bọn họ thu được một tin tức, nhan ra từ bắt giữ thợ săn tộc lao trong miệng, đã hỏi tới Phúc Nam Trâm nơi vị trí có một trương bản đồ. Nhan ra phái nhan tổ thu tiến đến thợ săn hang ổ tìm kiếm bản đồ. Nhan ra nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí sinh vật, gần nhất vẫn luôn ở chèn ép cung ra. Nếu là lại làm nhan gia tìm được phúc nam châm, kia bọn họ cung ra tướng sẽ bị chèn ép đến không đường sống. Cho nên nhà bọn họ liền phái hắn ra tới, hy vọng có thể ở nhan gia phía trước tìm được phúc nam Trâm bản đồ. Ai biết bọn họ phía trước tìm thợ săn hang ổ khi lạc đường trì hoãn, hôm nay đuổi tới nơi này lại vừa khéo cùng nhan gia người đụng tới cùng nhau. hai 320 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 31. Cung vũ vừa rồi cùng nhan gia người tương lộ, trong lòng đều nhịn không được sinh ra một loại. Phúc Nam châm bản đồ khả năng không diễn ý tưởng. Nhan Gia mang trung cao giai dị năng giả cùng hắn mang nhân số không sai biệt lắm. Nhưng Nhan Gia còn mang theo một đội quen thuộc bên này địa hình lính đánh thuê đội, cộng thêm thợ săn đoàn cái kia tộc lão khẳng định sẽ cho Nhan Gia tìm kiếm đồ vật. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình lấy không được đồ vật, nhưng cũng không nghĩ cư như vậy từ bỏ, vì thế đi theo cùng nhau vào thôn. Ai tưởng tưởng thanh dữ tỉ mọi cư nhiên sẽ tới trước, còn đem bản đồ bắt được. Cung vũ nhịn không được sinh ra ti hy vọng. Thanh Dữ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Cung Vũ tính toán, vô luận là nguyên thân trong trí nhớ vẫn là vừa rồi Tiểu Tinh Tinh sử ánh mắt đều đại biểu Cung Gia phẩm tính so nhan Gia Hảo, muốn nhằm vào đả kích Nhan Gia, Cung Gia nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Hiện tại Cung Vũ rõ ràng ở Thiên giúp các nàng, bất quá Thanh Dữ muốn hợp tác lại không phải dựa vào, cho nên muốn giải quyết Nhan Gia người cũng không cần Cung Gia hỗ trợ, còn không duyên cơ thiếu một cái nhân tình, ngược lại muốn cho Cung Vũ nhìn đến thực lực của nàng cùng tiềm lực. Chủ động cầu tới cửa tới hợp tác, nàng muốn nắm giữ quyền chủ động. Thanh dữ tâm tư xoay chuyển, nhìn nhan tổ thu nói, cung ít nói đối, ta ba giờ đi đệ nhất khu thời điểm liền cùng nhan ra chặt đứt quan hệ, cho nên chúng ta nhưng không có gì cô cô. Nàng từ quần áo bao bao móc ra kia trương ra thú bản đồ, các ngươi muốn tìm có phải hay không cái này. Nhan tổ thu nhìn đến ra thú đôi mắt thẳng thẳng, xem ra ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy, đem đồ vật giao ra đây, hôm nay ta tạm tha thứ các ngươi vô lễ, cho các ngươi một con đường sống. Dựa theo nàng ý tưởng, tự nhiên là đem này hai cái nha đầu chết tiệt kia diệt trừ cho thỏa đáng. Nhưng cái kia lão bất tử vẫn luôn không buông khẩu biến dị khoáng thạch sở tại bản đồ, nàng ca liền phải đem hai cái nha đầu chết tiệt kia mệnh lưu trữ. Thanh dữ cười nhạo, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lấy ra tới cũng không phải phải cho của các ngươi, mà là nói đây là ta chiến lợi phẩm, các ngươi muốn nói, chỉ bằng bản lĩnh chính mình tới bắt đi. Nàng lời này, làm nhan tổ thu đám người cười to ra tiếng, ngươi là ở đầu chúng ta sao? chỉ bằng các ngươi ba cái người thường cũng có thể bảo vệ cho này bản đồ nhan tổ thu ánh mắt liếc liếc cung vũ đối thanh Dữu nói các ngươi sẽ không trông cậy vào cung ra người hỗ trợ đi muốn nghĩ như vậy lời nói vậy các ngươi nhất định phải thất vọng rồi nàng nói xong giơ tay vỗ vỗ tiếp theo nhà ở ngoại lại vang lên một trận tiếng bước chân một khác chi lính đánh thuê đội xuất hiện chúng ta bên này thực lực chính là hoàn toàn nghiền áp nhan tổ thu đối thanh Dữu uy hiếp nói ngoan ngoán giao ra bản đồ đến đây đi Nếu không ta chỉ có thể không màng tình phân, đem các ngươi đưa đi thấy các ngươi cha mẹ. Các nàng ra đối phúc tử Quảng Trí tại Tất Đắc, bởi vậy tới rồi đệ tứ khu lúc sau, nàng phân biệt thuê mạnh nhất một chi lính đánh thuê cùng tương đối quen thuộc phụ cận địa hình một chi lính đánh thuê. Cộng thêm nàng mang đến người, đừng nói là giết thanh dữ ba người, chính là đem cung vũ đám người diệt sát tại đây đều có hy vọng. Nhưng tuy rằng bọn họ cùng cung gia là đối thủ, hiện tại cũng là nhan gia phát triển càng tốt, nhưng sợ cung gia chó cùng rất rổ. nàng cho dù có cái này tâm tư cũng còn phải phóng cùng vũ một con ngựa Cung vũ nhìn đến tân xuất hiện lính đánh thuê đội mày nhịu nhịu hắn bên này tự nhiên cũng là có át chủ bài nhưng muốn sống mái với nhau lên tổng thể nhân số cùng thực lực xác thật muốn kém cỏi nhan ra không ít nhưng muốn cho hắn từ bỏ hắn lại không cam lòng hắn nghĩ nghĩ nhìn về phía thanh Dưu nói chúng ta hợp tác thế nào các người nếu dám lại đến nơi này hẳn là có bảo mệnh át chủ bài đi hắn không tin thanh dữu tỉ muội nếu là không có át chủ bài dám chạy đến ngoài thành xa như vậy địa phương tới mấu chốt còn bình yên vô sự tìm được rồi phúc tử quạng bản đồ thanh diễu đối hắn đầu đi một cái thân thiện tươi cười hợp tác có thể suy xét bất quá hôm nay chúng ta cùng nhan ra tranh đấu liền không phiền toái các ngươi cung vũ có thể ở hoàn cảnh xấu khi còn tưởng rút bọn hắn sau đó hợp tác thuyết minh cung ra ở đệ nhất khu tình thế khẳng định không tốt lắm cung vũ ngần người có chút kinh ngạc nhìn thanh diễu các ngươi không cần hỗ trợ thanh diễu gật đầu đúng vậy không cần Nhan tổ thu thấy thế cười lạnh, giúp cơ ung đám người bắt lấy những cái đó thợ săn, ngươi thật đúng là đương chính mình rất lợi hại. Ta thân là các ngươi cô cô, hiện tại liền dùng hiện thực nói cho các ngươi, cái gì là người thường cùng dị năng giả chi gian trên lệnh. Cơ gia sự bọn họ đều nghe nói, nhưng lại đều cho rằng cơ ung đám người mới là bắt giữ thợ săn đoàn chủ lực. Cái này thanh dữ bị cơ gia người hướng hạ, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nàng đối phía sau vài tên nhan gia dị năng giả vây vây tay. đem hai vị tiểu tiểu thư thỉnh về căn cứ đi tuy rằng không thể đem người giết nhưng nhìn hai tỷ muội nhảy nhót cũng phiền cho nên nàng chuẩn bị đem phúc từ quảng bản đô đoạn sau đó làm người đem hai chị em đưa về đệ tứ khu đi giam lỏng làm hai tỷ mỗi biết liền tính đáp thượng cơ ra cùng tư gia cũng vô dụng thanh dữ quay đầu đối tỷ tỷ nói trên đi cũng làm nhan ra người nhìn xem chúng ta người thường cũng không so dị năng giả nhược Này vẫn luôn là nguyên thân ba ba muốn chứng minh thanh mông nhìn đến mọi muội cổ vũ ánh mắt kiên định gật gật đầu hảo như là cung vũ nói các nàng dám ra đây lang bạn đương nhiên là có át chủ bài hai tỷ muội mới vừa nói xong kia vài tên dị năng giả liền hướng tới các nàng trọc tới đầy mặt mang theo một loại như là miêu chảo lao thử hài hước chi sắc thanh dữ cùng thanh mông đồng thời khởi động phi hành giày nhanh chóng tránh đi này đó chảo các nàng người càng la đặng vài cái hưu một chút tiêu bay đến ngoài phòng hoắc tinh thần tắc vây quanh xuống tay đứng ở một bên nhìn hắn tuy rằng là não hệ dị năng giả nhưng lại trải qua quá thượng một cái tiểu thế giới mặt thế, biết như thế nào sử dụng tinh thần lực dị năng. Hắn hiện tại tinh thần lực thực dư thừa, hoàn toàn có thể phóng xuất ra đi công kích cùng phòng ngự. Hắn cố ý dùng đặc thù phương pháp thu liễm tinh thần lực dao động, này đó dị năng giả cảm thụ không đến dị năng lượng, liền ngộ nhận vì hắn là người thường. Bất quá hắn không phải nhan ra mục tiêu, cho nên mọi người đều không có quản hắn. Nhìn đến thanh dữ cùng thanh mông thế nhưng bay đi ra ngoài, trong phòng cùng ngoài phòng người đều sợ ngây người. hai tỷ mội không phải người thường sao như thế nào có thể bay lên tới trong phòng người nhanh chóng chạy đi ra ngoài liền thấy thanh dữu cùng thanh mông phi ở mười mấy mét giữa không trung nhan tổ thu thấy thế sắc mặt âm trầm nói đem các nàng đánh hạ tới vì thế nhan ra người sôi nổi lấy ra vũ khí hướng tới thanh dữu tỷ muội nổ súng bởi vì thanh dữu tỷ mội đối nhan ra còn hữu dụng cho nên bọn họ nổ súng có chú ý không có hướng tới yếu hại đánh bất quá địa phương khác liền không có quảng. Dù sao chỉ cần không đánh chết, đánh cho tàn phế cũng không cái gọi là. Ở đây người đều không cho rằng hai người có thể tránh thoát này một đợt mưa bom báo đạn, cung vũ đều nhịn không được đối mang đến người đưa mắt ra hiệu. Ý tứ nếu thanh dữ tỷ mội bị đánh hạ tới, liền nhanh chóng đem người cứu đi trốn chạy. Nhưng thực mau làm ở đây người rất mắt kính một màn đã xảy ra. Chỉ thấy thanh Dữu tỉ mội sôi nổi móc ra một trương màu vàng giấy, sau đó những cái đó viên đạn bay qua đi ở hai tỷ mội bốn phía Lại như thế nào đều không thể dừng ở hai người trên người. Tiếp theo càng là sôi nổi rơi xuống đất. Mà hai tỷ muội trong tay giấy đột nhiên thiêu lên. Nhan tổ thu đám người chừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin tưởng, cái gì? Sao có thể? mươi 321 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 32. Cung vũ đám người thấy thế cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ phía trước nghe nói bắt giữ thợ săn đoàn, dựa vào chủ yếu là thanh giữ hỗ trợ, bọn họ cùng nhan ra người giống nhau. cũng không phải như vậy tin tưởng. Hiện tại Cung Vũ lại cảm thấy cơ ung truyền ra tới tin tức, hẳn là sự thật. Khó trách ba cái người thường dám tùy tiện tới xa như vậy ngoài thành, xem ra chẳng những có ác chủ bài, còn có dựa vào. Cung Vũ ngẩng đầu nhìn giữa không trung hai người, như cũng không cảm giác được chút nào dị năng dao động, kia các nàng là như thế nào bay lên tới đâu? Hắn tâm đột nhiên nhanh chóng nhảy lên lên, chẳng lẽ là. Nhan Tổ Thu không nghĩ tới Thanh dữ tỷ muội còn có bực này bản lĩnh, tức giận đến không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, dùng vũ khí sinh vật, nhất định phải đem hai người bọn nàng cấp bắt lấy. Lần này ra tới các nàng còn có một cái át chủ bài, đó chính là mỗi người đều xứng một kiện vũ khí sinh vật. Phía trước nàng coi thường hai cái nha đầu chết tiệt kia, lần này lại sẽ không. Nhà tổ thu này sẽ đối thanh dữ tỉ mội vì cái gì sẽ phi, cũng ôm một loại lòng hiếu học. Hai cái nha đầu chết tiệt kia cũng không có gì năng giao động, thuyết minh như cũ vẫn là người thường, kia có thể bay lên tới liền không đơn giản. Nàng muốn đem hai người trảo trở về, hảo hảo thẩm vấn nghiên cứu. Nhan tổ thu một phân phó, nhan ra người sôi nổi kích hoạt rồi trên tay mang theo kim loại hoàn. Một đám trong tay đều nhiều ra một phen trường kiếm, rót vào dị năng lực lúc sau, đồng thời hướng tới thanh dữ tỉ muội chém tới. Bọn họ sẽ không phi, nhưng dùng vũ khí sinh vật rót vào dị năng lượng lúc sau, là có thể cách không sinh ra một loại lợi hại kiếm khí, có thể công kích 100 m nội mục tiêu. Thanh Dữu trong trí nhớ có vũ khí sinh vật nghiên cứu cùng với thành phẩm hiệu quả. đã sớm làm phong bị. Thì, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Thanh dữ sau khi nói xong, nhanh chóng điểm điểm vòng tay. Tiếp theo đôi tay nhiều ra hai thanh màu trắng nửa trong suốt năng lượng kiếm, chủ động bổ về phía nhan ra những người đó phong thích mà đến kiếm khí. Thanh mông ở nhà đã bị mội mội huấn luyện quá như thế nào sử dụng năng lượng kiếm, này sẽ cũng lập tức mở ra, đồng dạng huy đi chém kiếm khí. Làm ở đây mọi người lại lần nữa khiếp sợ một màn lại đã xảy ra. chỉ thấy hai tỷ muội thế nhưng dùng trong tay nửa trong suốt màu trắng song kiếm đem nhan ra dị năng giả phóng thích chém về phía các nàng kiếm khí chém đến biến mất cung ra một người thượng tuổi nam tử kinh hô ra tiếng đây là cái gì vũ khí hắn là cung ra vũ khí đại sư lần này đi theo lại đây chủ yếu nhiệm vụ là tìm tài liệu nhìn đến thanh diễu tỷ muội trong tay nửa trong suốt song kiếm hắn dám khẳng định là một loại vũ khí nhưng thật sự nhìn không ra tới nguyên lý cung vũ cũng giật mình không được có thể hay không cũng là vũ khí sinh vật đã từng nhan tổ ninh còn ở đệ nhất khu thời điểm liền đưa ra quá vũ khí sinh vật lý luận chỉ là ai đều không có thật sự mà không lâu trước đây cái kia hàng giả hồi nhan ra lúc sau liền làm ra tới hắn phỏng đoán nhan tổ ninh chính quy nữ nhi tám chín phần mười cũng nên biết như thế nào nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật nam tử lắc đầu nhìn không giống như là vũ khí sinh vật ta cảm giác giống như so vũ khí sinh vật còn lợi hại hai người khi nói chuyện thanh dữu tỉ mội đã đem kiếm khí tất cả đều mai một ở giữa không trung đặng đặng liên hướng tới nhan gia dị năng giả bay đi. Hai người càng là kiêu ngạo tùy ý, chủ động cầm năng lượng kiếm công kích nhan gia dị năng giả. Nhan gia dị năng giả căn bản không nghĩ tới hai cái người thường sẽ lợi hại như vậy, liền bọn họ cầm vũ khí sinh vật cũng chưa thu phục, vội vàng ngăn cản, càng không hề lưu thủ mà là dùng ra toàn lực đánh trả. Nhưng theo thời gian gia tăng, bọn họ trên người cũng không ngừng tân thêm miệng vết thương, thanh diễu tỷ muội lại mỗi lần đều có thể dựa phi hành dáng người nhanh nhạy tránh đi bọn họ công kích. Vũ khí sinh vật kiếm khí vô dụng, bọn họ liền trực tiếp dùng dị năng, lại đồng dạng bị hai người cầm kiếm thương đến. Có người lập tức đem vũ khí sinh vật biến ảo thành tấm chắn, nhưng làm đại gia lại lần nữa kinh hãi chính là, thanh diễu tỷ muội kiếm thế nhưng có thể trực tiếp bổ ra vũ khí sinh vật hộ thuẫn. Nhan tổ thu mãn nhãn không thể tin được, đây là cái gì vũ khí? Nhan gia là chuyên môn chế tạo vũ khí, nàng cũng nhận ra tới thanh diễu tỷ muội cầm chính là vũ khí, lại nhìn không ra loại này vũ khí là cái gì chế tạo. Nàng ánh mắt đột nhiên lửa nóng lên, đối thuê mặt khác hai chi lính đánh thuê phân phó, các ngươi cũng thượng, nhất định phải đem các nàng bắt trụ. Này kiếm nhìn qua thế nhưng so vũ khí sinh vật còn lợi hại, nhất định phải đem này hai cái nha đầu chết tiệt kia bắt lại mang về nhan ra đi. Thứ này chỉ có thể là nhan ra. Hai chi lính đánh thuê đội người này sẽ cũng khiếp sợ không thôi, ai có thể nghĩ đến hai cái người thường, thế nhưng có thể dựa vào trong tay vũ khí thương đến như vậy nhiều trùng cao dai dị năng giả. Đặc biệt là đã từng thanh mông nơi kia chi lính đánh thuê đội, một đám hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ đồng thời trong mắt cũng lộ ra lửa nóng. Thanh mông tỉ muội chỉ là người thường cầm loại này kiếm đều như vậy lợi hại, nếu là đổi thành bọn họ này đó dị năng giả lấy đâu. Lúc này đệ tứ khu thực lực mạnh nhất kia chi lính đánh thuê đội đội trưởng không có lập tức động, mà là nhìn về phía nhan tổ thu. Nhan tiểu thư, nếu có thể bắt chủ các nàng tỉ muội các ngươi mang về lúc sau, tương lai nghiên cứu chế tạo ra loại này kiếm. có thể hay không cho chúng ta mỗi người hai thanh thanh mông đã từng nơi kia chi lính đánh thuê đội đội trưởng cũng lập tức nói đúng vậy chúng ta cũng là ý tứ này nhan tổ thu trong lòng khinh thường liền này đó đệ tứ khu lính đánh thuê đội cũng xứng cùng nàng nói điều kiện bất quá hiện tại nàng mang đến người nhìn dáng vẻ là chảo không được thanh dữu tỉ muội vì thế nàng gật đầu nói có thể chỉ cần bắt được người cấp vũ khí gì đó về sau lại nói nghe nàng như vậy hứa hẹn hai chi lính đánh thuê đội vui vẻ lợi dụng từng người ưu thế bắt đầu đối phó khởi thanh dữ tỷ mội tới đặc biệt là kia chi cường đội càng là trực tiếp ra át chủ bài bọn họ mỗi tháng đều phải đi ngoài thành làm nhiệm vụ thường xuyên sẽ gặp được phi hành loại biến dị thú cho nên có chuyên môn phương pháp đối phó vì thế mấy người nhanh chóng lấy ra một cái lưới lớn liền hướng tới thanh dữu tỷ mội vong đi cung gia tên kia nam tử thấy thế nhữ nhíu mày đối cung vũ nói tam thiếu chúng ta muốn hay không ra tay Những người này võng là dùng một loại biến dị tơ tầm bệnh mà thành, cao giai biến dị thú nếu như bị vong trụ đều trốn không thoát. Hắn lại thấp giọng bổ sung, nếu là làm nhan ra đem người chảo trở về, đối nhà của chúng ta nhưng càng bất lợi. Không đơn thuần chỉ là chỉ nhan tổ thu đã nhìn ra thanh dữ tỉ muội vũ khí lợi hại, hắn tự nhiên cũng nhìn ra tới. Ta hoài nghi các nàng có thể phi, cũng là chế tạo thứ gì mượn dùng. Cho nên này đối tỉ mọi phi thường có giá trị. Cung vũ cũng đã nhìn ra, hắn lại lắc đầu nói. Tạm thời không cần động thủ, ta hoài nghi nàng còn có hậu tay. Đồng thời hắn còn đem vòng tay video công năng mở ra, đối với phía trước lục lên. Thanh mông nhìn đến kia trương đại vong hướng tới các nàng đánh tới, sắc mặt đổi đổi, muội muội cẩn thận. Nàng đã từng gặp qua này chi linh đánh thuê đội, dùng loại này đại vong đem một con cao dài biến dị phi hành thú vong trụ cũng gây chết. Thanh dữ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì, ta tới phá. Nghe được mội mội nói. nguyên bản muốn đem muội muội đẩy ra đại vong phạm vi chính mình thừa nhận thanh ông lúc này mới dừng lại động tác hai người phi trốn nhưng vô luận hướng tới phương hướng nào trốn này trương đại vong đều sẽ đi theo các nàng lính đánh thuê đội đội trưởng đắc ý cười nói đừng làm vô dụng công các ngươi trốn không thoát đâu đây là bọn họ lính đánh thuê đội lớn nhất gác chủ bài bình thường dựa này trương đại vong không thiếu chảo cao dài biến dị thú mang về căn cứ bán cũng là dựa vào này trương đại vong chảo biến dị thú đào dị hạch Làm cho bọn họ toàn bộ đội ngũ thực lực đều không yếu, tất cả đều là trùng cao giai dị năng giả. chương 322 mà thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 33. Quả nhiên, tên này đội trưởng mới nói xong, kia trương đại vong liền đem thanh dữ tỉ mội vong trụ. Đội trưởng lập tức nói, mau thu vong, đem các nàng kéo xuống tới. Vì thế vài tên đội viên sôi nổi bắt lấy vong 5 cái rác, sau đó muốn hướng tới phía dưới kéo. Thanh Dữu thấy thế cười lạnh. ta đây liền nhìn xem các ngươi này vong có bao nhiêu kết bạn lợi hại nói xong nàng lại ấn động xuống tay hoàn cũng đem một viên màu đỏ dị hạch được khảm đến kiếm một cái ám tảo đôi tay trong suốt kiếm biến thành hỏa hồng sắc ở vong muốn lôi kéo các nàng tỉ muội đi xuống khi nàng đối với vong nhất kiếm chém xuống mọi người liền thấy hai thanh lửa đỏ kiếm chém xuống sau đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo cực nóng ngọn lửa hướng tới vong hoa hạ tiếp theo kia có thể vong trụ cao dai dị thú lại võng bị ngọn lửa vẽ ra hai đại cái khẩu tử càng là thiêu đốt lên nếu không phải giữ chặt năm cái giác dị năng giả nhanh chóng đem này bỏ qua chạy xa bọn họ đều đem bị đốt tới trên người lính đánh thuê đội trưởng đám người sắc mặt đại biến sao có thể càng là thịt đau không được bọn họ át chủ bài cứ như vậy bị hủy nhan ra cùng cung ra người đều lại lần nữa chấn kinh rồi này vũ khí thế nhưng còn có thể phun ngọn lửa cung vũ hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thanh dữ trong tay kiếm đạo này kiếm hảo ngưu a tên kia nam tử cũng kích động nói thế nhưng là có thuộc tính kiếm quá lợi hại Cung gia cũng từng nghĩ tới nghiên cứu có thuộc tính vũ khí, lại liên tiếp thất bại, một chút manh mối đều không có, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại một người bình thường thế nhưng đem này thực hiện. Nhà tổ thu không thể tin được nhìn Thanh dữu người trên tay kiếm là như thế nào tới. Nàng nguyên bản cho rằng Bình Hồng Hy nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí sinh vật liền tính là rất lợi hại, ai ngờ đến Thanh Dữu tỉ muội trong tay kiếm càng tốt hơn. Thanh Diễu nhướng mày, đương nhiên là ta nghiên cứu chế tạo ra tới. Cũng chỉ có các ngươi đem bình hồng hy cái kia hàng giả đương cái bảo, nàng có thể từ ta nơi này trộm đi vũ khí sinh vật nghiên cứu chế tạo phương án, ta tự nhiên có thể nghiên cứu chế tạo ra cảng cường vũ khí tới. Nguyên thân nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí sinh vật đối với thời đại này người tới nói rất lợi hại, nhưng đối với nàng tới nói lại không coi là cái gì. Đương nhiên, này không phải nói nguyên thân kém, mà là thời đại hạn chế. Rốt cuộc nàng nguyên bản thế giới so thế giới này phát đạt quá nhiều. loại này cái gọi là vũ khí sinh vật là thấp nhất cấp cái loại này kỳ thật liền vũ khí sinh vật đều không tính là nàng nơi tinh tế thế giới nghiên cứu ra tới vũ khí sinh vật là hoàn toàn bất đồng trên tay nàng kiếm cũng không phải vũ khí sinh vật mà là năng lượng vũ khí là nàng phát hiện dị hạch cũng ẩn chứa bất đồng thuộc tính lại căn cứ đã từng nơi cái kia mà thế tiểu thế giới dị năng thuộc tính dẫn dắt hai người kết hợp nghiên cứu chế tạo ra tới chỉ là không biết có phải hay không tiểu thế giới hạn chế bất đồng dị hạch ẩn chứa thuộc tính bất đồng nhưng dị năng giả hấp thu luyện hóa lúc sau lại sẽ không có thuộc tính dị năng nhan tổ thu sắc mặt khó coi không thôi nhịn không được hỏi ngươi này vũ khí còn có mặt khác thuộc tính sao thanh dữ cười nhạo có hay không mặt khác thuộc tính cùng ngươi có quan hệ sao chúng ta quan hệ còn không có hảo đến làm ta nói cho ngươi nồng nôi đi mặt khác thuộc tính đương nhiên cũng có chỉ dùng có thuộc tính dị hạch được khảm đến kiếm ám tảo kiếm phát huy ra tới thuộc tính năng lượng là có thể đối ứng nhan tổ thu một nghẹn ngươi thanh cầm hỏa thuộc tính kiếm đối với nhan tổ thu nơi địa phương chính là mấy kiếm chém xuống nhan tổ thu đại kinh thất sắc lập tức nhanh chóng sau này lui còn kích hoạt rồi vũ khí sinh vật thuẫn nhan ra mặt khác dị năng giả căng ra đầu ở nàng phía trước bảo hộ đồng dạng kích hoạt rồi tâm chắn tiếp theo vài đạo ngọn lửa quân tịch mấy người vũ khí sinh vật thuẫn bị tiêu hủy nếu không phải mấy người là dị năng giả cộng thêm chạy nhanh này sẽ phi đốt thành trọng thương không thể nhưng cũng bị hỏa dư ba thiêu đến một đám đen tuyền chật vật không thôi Nhan tổ thu một đầu tóc dài càng là bị đốt thành tóc ngắn, trên người dùng biến dị ra thú làm thành váy, cũng đen tuyền mang theo một cổ đốt trọi hương vị. Như vậy một màn, cũng làm ở đây người lại lần nữa kinh hãi cùng biến sắc mặt. Bọn họ trong đầu đồng thời sinh ra một cái ý tưởng, này kiếm quá cường. Tuy rằng muốn, khá vậy biết hôm nay là ngạnh đoạt không được. Nhan tổ thu từ kích hoạt trở thành dị năng giả sau, hơn nữa gia tộc càng ngày càng cường thịnh, đi đến nơi nào đều là bị người khen tặng tôn kính. chưa bao giờ từng có như vậy chật vật cùng nang kham nang nhìn chằm chằm thanh dữ trong mắt mang theo tức giận các ngươi cư nhiên như vậy đối đãi trưởng bối về sau còn có nghĩ hồi nhan ra thanh dữ cười lạnh chúng ta thật đúng là không hiếm lạ nhan ra sẽ để lại cho bình ổn hồng cái kia hàng giả cùng bạch nhãn lang đi vừa vặn các ngươi là cá mẹ một lứa nhan tổ thu tức giận đến chết khiếp ngươi đừng quá quá mức thanh dữ mắt trợn trắng ta liền quá mức ngươi có thể lấy ta thế nào nhan tổ thu lại là một nghẹn ngươi Ngươi! Một chút không biết muốn nói gì hảo. Thanh Diễu hướng tới nàng bay lại đây, nếu không ngươi tới thử xem, ta kiếm còn có hay không mặt khác thuộc tính. Nhan tổ thu thấy Thanh Diễu bay qua tới, hoảng sợ. Nhanh chóng chạy đến trong đám người, tiếp theo vội vàng hô: Thanh Diễu, các ngươi liền tính không nghĩ hồi nhan ra, tổng còn muốn nhận các ngươi lại lại đi. Vừa rồi thiếu chút nữa bị ngọn lửa bỏng, nàng là thật sự có điểm sợ. Đồng thời cũng phát hiện Thanh Diễu tỉ mội chẳng những đối hồi nhan ra không có hứng thú. Đối nhan già hoán khí còn không nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái kia lao bất tử hẳn là có thể làm này hai tỷ mọi có cảm tình. Thanh dữ nghe được nàng tiếng la, đột nhiên dừng bước, các ngươi nhan già cũng liền điểm này bản lĩnh. Nàng kỳ thật cũng không chuẩn bị sát nhan tổ thu, rốt cuộc căn cứ quy định nhân loại chi gian là không cho phép giết hại lẫn nhau, nếu không một khi bị phát hiện là muốn bắt trở về chịu thẩm phán phạt. Đương nhiên, vô luận ở trong căn cứ vẫn là ngoài thành, giết người chỉ cần không bị phát hiện, không có chứng cứ. Giống nhau cũng không ai quản, Chỉ là nhan tổ thu thân phận bất đồng, nhan ra ở đệ nhất khu rất có thế lực. Nơi này nhiều người như vậy, trừ phi tất cả đều giết, nếu không nàng giết nhan tổ thu sự khẳng định sẽ bị chuyển quay lại đi. Thanh dữ cũng không phải tàn nhẫn độc các lạm sát người, lại còn có tưởng tiếp tục hồi căn cứ hốn, cho nên không thể thật giết nhan tổ thu đám người. Vừa rồi chính là cố ý dọa dọa nhan tổ thu bọn họ. Đồng thời, cũng là cho nhan ra một cái tín hiệu, chỉ cần mãi mãi ở, là có thể bắt chẹt các nàng tỷ muội. Như vậy ở nàng chuẩn bị cứu mãi mãi phía trước, nhan ra người tuyệt đối sẽ không đối mãi mãi xuống tay, càng sâu đến còn sẽ hảo hảo đối đãi. Nàng mới có nguyên vẹn thời gian đi làm chuẩn bị. Đến lúc đó đi đệ nhất khu, nàng cũng không chuẩn bị lại hồi đệ tứ khu. Hiện tại chỉ có phi hành giày cùng năng lượng kiếm còn chưa đủ, nhan ra cùng hoác gia thực khổng lồ, chỉ bằng mượn cái này phải đối thượng, các nàng tỷ mội phải thua không thể nghi ngờ. Rốt cuộc con kiến có thể cắn chết voi, nếu là các nàng tỷ mội bị thượng vạn dị năng giả vây công. Các nàng muốn như là như vậy trực tiếp phản kích, cơ hồ không có khả năng. Nhưng chỉ cần đem nàng yêu cầu chế tạo đồ vật làm ra tới, đến lúc đó đừng nói là thượng vạn dị năng giả, chính là bị toàn bộ căn cứ dị năng giả vây quanh, nàng đều không trô nào sợ. Nhìn đến thanh dữ dừng lại, nhan tổ thu nhịn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra. Con hảo kêu lao bất tử còn có điểm dùng. Đồng thời cũng tức giận không được, các nàng nhiều như vậy dị năng giả, chẳng những không có bắt lấy hai cái người thường, còn bị buộc đến loại tình trạng này. quả thực mất mặt cùng vô pháp tưởng tượng. Hồi đệ nhất khu nói ra đi, sợ là cũng chưa người tin tưởng. Nhan tổ thu nghĩ nghĩ, thái độ phóng mềm dùng thương lượng ngự khí hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể đem trên tay bản đồ giao ra đây. Này nha đầu chết tiệt kiệt như vậy lợi hại, càng làm cho nàng kiên định muốn tìm được Phúc Nam trầm quyết tâm. Thanh dữ liếc nàng liếc mắt một cái cũng không có phản ứng, mà là nhìn về phía cung vũ hỏi, người phía trước muốn cùng ta hợp tác, hiện tại còn tưởng sao nhan tổ thu Nhà đầu chết tiệt kia chẳng những làm lơ nàng, còn chủ động thiên hướng nhan ra người đối diện, quá đáng giận. mươi 323 Mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài, 34. Cung vũ không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Vừa nghe đến thanh Dữu hỏi chuyện, lập tức không chút do dự nói, hợp tác, chúng ta tưởng hợp tác. Thanh dịu đối hắn gật gật đầu, hành, chúng ta đây đi bên trong tìm một gian nhà ở nói chuyện đi. Nói xong nàng đè đè vòng tay, cả người đáp xuống ở trên mặt đất, bất quá trên tay năng lượng kiếm lại như cũ nhéo thanh mông cũng đóng phi hành dày rất xuống cầm năng lượng kiếm phòng bị nhan ra người hai tỷ muội cùng cung vũ đám người hướng tới phía trước đi đến nhan tổ thu sắc mặt xanh mét ở sau lưng nhìn các ngươi này hai cái ăn cây táo rào cây sung nha đầu chết tiệt kia thật khi cùng cung ra hợp tác là điều được ra thanh dữữu vừa đi một bên không có quay đầu lại nói tổng so cùng nhan ra cấu kết với nhau làm việc xấu hảo nhan tổ thu tức giận đến không được không nhịn xuống mang theo người liền tưởng từ phía sau thử đánh lén chảo thanh dữu tỷ muội. Nhưng mới vọt vài bước, Hoắc tinh thần lại chặn bọn họ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lại theo tới liền giết các ngươi. Tiếp theo đối những người này phóng thích tinh thần lực công kích. Lấy nhan tổ thu cầm đầu người, đột nhiên cảm giác trong đầu như là bị vô số căn kim đâm giống nhau. Không nhịn xuống sôi nổi ôm đầu thống khổ kêu thảm thiết lên, á á á. Thực lực nhược điểm người trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn họ khôi phục lại khi, thanh dữ đám người đã đi xa. Nhan tổ thu trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, này. Người này là náo hệ dị năng giả. Đệ nhất khu cũng có có thể công kích người đầu góc náo hệ dị năng giả, có thể đếm được lượng lại phi thường thưa thớt, một cái tát số đến lại đây cái loại này. nàng không nghĩ tới, đi theo thanh dữ tỉ mỗi bên người cái này bình thường nam tử, thế nhưng là náo hệ dị năng giả. Hơn nữa dị năng tuyệt đối không yếu, nếu không bọn họ này đó cao cấp dị năng giả không có khả năng sẽ bị công kích đến cảm giác như vậy thống khổ. Những người khác cũng là ngoài ý muốn khiếp sợ không thôi. Bọn họ rõ ràng ở cái này nam nhân trên người không có cảm nhận được dị năng lượng hơi thở, hắn như thế nào sẽ là náo hệ dị năng giả. Bất quá trải qua hoác tinh thần lần này kinh sợ, cộng thêm thanh dữ tỉ muội trong tay lợi hại kiếm, nhan tổ thu lại khó chịu cũng chỉ có thể từ bỏ bắt người. Nàng cũng không có dẫn người rời đi, mà là phân phó một người cao dai dị năng giả hồi căn cứ đi, gọi điện thoại cùng nàng ca nói hôm nay phát sinh sự. Nàng tắc dẫn người qua đi canh giữ ở nhà ở cách đó không xa chờ. Bên kia... Cung Vũ đám người cũng bị hoác tinh thần phóng thích tinh thần lực công kích kinh tới rồi. Cũng bởi vậy làm cho bọn họ đối đãi Thanh Diễu thái độ càng thêm khách khí, hoàn toàn đặt ở ngang nhau vị trí. Tìm một gian sạch sẽ nhà ở, Thanh Diễu ba người ngồi xuống, Cung Vũ cùng tên kia nam tử ngồi ở đối diện. Thanh Diễu dẫn đầu mở miệng hỏi, các ngươi tưởng hợp tác cái gì? Cung Vũ cũng không đi loanh quanh, người trong tay có phúc nam châm nơi vị trí bản đồ, chúng ta tưởng hợp tác cùng nhau khai phá. Đương nhiên. nếu là chúng ta lại có thể cùng nhau hợp tác nghiên tạo vũ khí liền càng tốt hắn đã nhìn ra tới cái này nhan thanh dữu tuy rằng chỉ là cái người thường nhưng ở nghiên cứu chế tạo vũ khí thượng lại phi thường có thiên phú so nhan ra tiếp trở về cái kia hàng giả cường nhà bọn họ đối sinh vật vũ khí nghiên cứu chế tạo hết đường xoay sở nếu có thể cùng thanh dữu hợp tác là có thể cùng nhan ra chống lại thanh dữu đại khái có thể đoán ra hắn ý tưởng cho nên cũng không ngoài ý muốn nếu là hợp tác kia ích lợi như thế nào phân đâu Cung vũ nghĩ nghĩ đối thanh dữu nói, có thể làm chúng ta thương lượng hạ sao? Thanh dữu gật gật đầu, có thể. Vì thế cung vũ cùng tên kia nam tử đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài nhỏ rộng thương lượng lên. Nơi này ly căn cứ quá xa, bọn họ vô pháp cùng cung ra cao tầng liên hệ cho chuyện, cho nên chỉ có thể bọn họ tới quyết định. Một lát sau, hai người trở về. Cung vũ vẻ mặt chân thành nói, bản đồ là ngươi tìm được, bất quá dư lại có thể giao cho chúng ta ra toàn quyền phụ trách khai thác, đến lúc đó các ngươi bảy. Chúng ta tam, như thế nào? Các người nếu là dùng không xong, nhà của chúng ta cũng có thể dùng tín dụng điểm hoặc là gì hay mua, dùng mặt khác tài liệu đổi cũng đúng. Nếu là cùng nhau nghiên cứu chế tạo vũ khí nói, người có thể chỉ dùng phụ trách nghiên cứu chế tạo, mặt khác đều có thể giao cho chúng ta ra tới làm. Sở hữu tài liệu cùng phê lượng chế tạo đều từ nhà của chúng ta tới, người xem như kỹ thuật nhập cổ, sau đó bán ra vũ khí lợi nhuận người tam, chúng ta bảy, thế nào? Sở dĩ muốn bảy? Chủ yếu là nhà bọn họ đầu nhập sẽ khá lớn, cái gì đều yêu cầu phụ trách, bao gồm cung cấp tài liệu Mà Thanh Duyú cái gì đều không cần phải xem vào, chỉ dùng đầu nhập kỹ thuật là được Đây cũng là xem ở Thanh Duyú vừa rồi cho bọn hắn triển lộ trên thực lực, nếu không bọn họ cũng sẽ không nói ra tam thất Đệ nhất khu không ít gia tộc cùng não hệ nghiên cứu khoa học chuyên gia cũng có cùng loại hợp tác Nhưng cơ bản đều là một chín phần, cao cũng chính là nhị bát Nhưng nhị bác đều phi thường thiếu Tam thất là bọn họ có thể cho ra tới tối cao điểm mấu chốt. Đây cũng là bọn họ thành ý, mà không phải một chút cỏ kệ mà cả. Thanh Diệu thông qua nguyên thân ký ức cũng rõ ràng hiện tại loại này hợp tác chia làm tỷ lệ. ở Bình Hồng Hy còn không có trọng sinh kia một đời, nguyên thân là cùng quân đội hợp tác, lợi nhuận chia làm là nhị bát chia làm, đã thuộc về cao. Thanh dữ đã sớm nghĩ kỹ rồi hợp tác phương thức, có thể, bất quá hợp tác nghiên cứu chế tạo vũ khí, chỉ có thể căn cứ ta cung cấp phương án tới, các ngươi không thể cưỡng chế ta. mà ta còn khả năng cùng người khác đồng thời hợp tác các ngươi càng không thể can thiệp cùng cung gia hợp tác chèn ép nhan ra rất cần thiết nhưng thanh dữ cũng không chuẩn bị trứng gà chỉ đặt ở một cái trong rổ nàng muốn làm đại sự còn phải cùng quân đội cũng hợp tác mới hảo thao tác có tiểu tinh tinh ông ngoại ở nàng muốn đáp thượng quân đội tuyến cũng không khó cho nên đến trước tiên cùng cung vũ nói rõ ràng cung vũ ngần người hiển nhiên có chút ngoài ý muốn hắn mang theo một loại một lời khó nói hết thần sắc hỏi ngươi sẽ không còn tưởng cùng nhan ra hợp tác đi hắn phía trước nghe trong nhà trưởng bối đề qua nhan tổ ninh chết hẳn là cùng nhan gia hiện tại người thừa kế thoát không ra quan hệ bọn họ đều cảm thán nhan tổ ninh đáng tiếc hơn nữa xem nhan tổ thu đối thanh dữu tỉ mọi thái độ kia cũng không phải là xem thân nhân mà như là xem kẻ thù tuyệt đối là lợi dụng xong liền ném cái loại này thanh dữu sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng còn muốn cùng nhan gia hợp tác chữa trị quan hệ đi thanh dữu dở khóc dở cười sao có thể chúng ta cùng nhan gia đã sớm không quan hệ nàng con ngươi lạnh lánh lại nói lại nói tiếp còn có không đội trời trung thủ căn bản không có khả năng hợp tác nguyên thân trong đó một cái nguyện vọng chính là nghiền áp nhan ra báo thủ nàng đương nhiên muốn làm theo cung vũ nghe được lời này nháy mắt nhẹ nhàng thở ra xem ra các ngươi ba mẹ chết không phải ngoài ý muốn, ngươi đã biết nếu không sẽ không nói có không đội trời trung thủ thanh dữu tỉ muội quả nhiên thông minh thanh dữu nói chúng ta đã đoán được nơi nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn, nàng dù sao là không tin Cung vũ thử thăm dò hỏi, kia trừ bỏ nhan ra ngoại, các ngươi còn tưởng cùng ai hợp tác? Cơ Gia, Đương nhiên, ngươi nếu là không có phương tiện hoặc là không nghĩ trả lời, ngươi có thể coi như ta không hỏi. Chỉ là hắn vẫn là rất muốn biết, rốt cuộc này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hợp tác. Thanh dữ cũng không giàu dếm, rốt cuộc cung ra sớm muộn gì sẽ biết, khả năng còn sẽ cùng quân đội hợp tác. Cung vũ một chút liền ngộ, nguyên lai là muốn cùng quân đội hợp tác, ta hiểu được. Thanh dữ tỉ muội phải vì các nàng cha mẹ báo thù. Chỉ là cùng nhà bọn họ hợp tác tự nhiên là không đủ. Nếu có thể đáp thượng quân đội tuyến, tương lai cùng nhau đối phó nhan gia xác thật càng có lợi. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, nếu chúng ta hợp tác, ngươi sẽ cung cấp nghiên cứu chế tạo cái gì phương án đâu? Có thể hay không trước lộ ra hạ? mươi 324 Mạt Thế Phế Thổ bị phá hôi thiên tài, 35. Cung Vũ cũng là sợ không hỏi rõ ràng, xác định hợp tác sau thanh dữ lấy một ít thực tùy ý nghiên cứu chế tạo phương án ra tới ứng phó bọn họ. Thanh Diễu minh bạch cùng Vũ ý tứ, trước hợp tác chúng ta xuyên phi hành dạy cùng năng lượng kiếm, như thế nào? Cùng Vũ ánh mắt sáng lên, này hai cái hảo, chúng ta đồng ý. Hắn phía trước đã có thể nhớ thương này hai dạng, không nghĩ tới Thanh Diễu như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Nhưng đều lấy ra tới này hai dạng, Thanh Diễu lại lấy cái gì đi cùng quân đội hợp tác đâu? Hắn tuy rằng thực nghĩ hoặc, lại thức thời không hỏi. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi có phải hay không cũng sẽ nghiên tạo vũ khí sinh vật. Thanh Diễu gật đầu, đương nhiên sẽ. Nàng nhăn nhăn mày hỏi, nhà các ngươi còn muốn nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật. Ta nói thật, năng lượng kiếm có thể so nhan ra vũ khí sinh vật mạnh hơn nhiều. Cùng vũ cười nói, ta có thể nhìn ra tới ngươi trên tay năng lượng kiếm càng cường. Hắn sờ sờ cái mũi ngượng ngùng nói, ta liền nghĩ cùng nhan ra đánh đấu võ đài, đoạt một đoạt bọn họ sinh ý, đã kích hạ bọn họ kiêu ngạo khí thế. Gần nhất nhà bọn họ sinh ý, nhưng không thiếu bị nhan ra đoạt cùng chen ép, hắn nghẹn một hơi. Thanh dữ cười khe ra tiếng Chỉ là đả kích hạ bọn họ kiêu ngạo khí thế nhưng không đủ, ta có càng tốt biện pháp, tuyệt đối làm cho bọn họ mệt hộp máu. Cung Vũ tò mò hỏi, biện pháp gì? Bọn họ nếu là nghiên cứu chế tạo ra năng lượng kiếm sắc thật có thể cướp đi một ít nhan ra sinh ý, nhưng muốn cho đối phương mệt hộp máu liền không quá dễ dàng. Rốt cuộc vũ khí sinh vật cũng có nó ưu điểm, vẫn là có người sẽ mua. Thanh dữ đối cung Vũ ngoắc mắt tay, hắn lập tức thấu qua đi. Thanh dữ liền ở bên thai hắn nói nói kế hoạch của chính mình Cung Vũ sau khi nghe xong, không nhịn xuống đối thanh dữ giơ ngón tay cái lên, ngươi biện pháp này thật là tuyệt, tại hạ bội phục. Trong lòng đối thanh dữ coi trọng lại lần nữa tăng lên, càng quyết định về sau chỉ có thể cùng nàng giao hảo, không thể kết toán. Thanh dữ tự tin cười cười, đó là... Kế tiếp thanh dữ cùng cung Vũ lại nói chuyện hợp tác nội dung. Cung Vũ có chút gấp không chờ nổi hỏi, chúng ta khi nào đi tìm Phúc Nam Trâm. Hắn liền sợ kéo xuống đi, nhan ra bên kia làm phá hư. Thanh dữ nói Ta yêu cầu hồi căn cứ đi lấy đồ vật, lại làm điểm chuẩn bị, sau đó liền có thể xuất phát. Đi tìm Phúc Nam chấm nói, đến đêm kia mấy chỉ cương thi mang lên mới được. Nàng còn chuẩn bị lại nhiều họa điểm phù dự phòng. Cung Vũ tuy rằng tưởng càng nhanh lên, nhưng vì tỏ vẻ đối thanh dữ tôn trọng lại không có phản đối, hảo. Hán tâm ngứa hỏi, đúng rồi, ngươi nói phi hành dày, có phải hay không mặc vào lúc sau là có thể giống các ngươi giống nhau tự do bay lên tới. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy. trở lại căn cứ lúc sau. Các ngươi chỉ cần cung cấp tài liệu, ta có thể trước giúp các ngươi chế tạo mấy song phi hành dày, chúng ta lại xuất phát cũng đúng. Cung Vũ lập tức nói, Hảo, vậy đa tạ. Có loại này phi hành giày, đối bọn họ tìm Phúc Nam châm tới khẳng định có trợ giúp. Thương lượng Hảo, bọn họ cùng nhau ra nhà ở. liền thấy nhan tổ thu đám người ngồi ở cách đó không xa nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng không quản, trực tiếp ra khe núi, lái xe hồi căn cứ. Nhan tổ thu còn tưởng rằng Thanh Dữ cùng Cung Vũ hợp tác lúc sau. Sẽ lập tức đi tìm Phúc Nam Trâm, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên hồi căn cứ. Đây là vì cái gì? Nàng có chút không nghĩ ra. Dù sao nếu là đổi thành nàng lời nói, khẳng định sẽ không chỉ hoán đi tìm Phúc Nam Trâm. Chỉ tiếc bản đồ ở nha đầu chết tiệt kia trong tay, nàng muốn tìm cũng không có biện pháp. Bất quá thanh dữ đám người hồi căn cứ, đối nàng tới nói ngược lại là chuyện tốt, nàng cũng hảo xin gia tộc chi viện. Hiện tại ngược lại lấy thanh dữ đám người không có biện pháp. Vì thế bọn họ cũng lái xe đi theo trở về căn cứ. Thanh mông nơi cái kia lính đánh thuê đội người, lái xe theo ở phía sau, một đám đều nhiều ra loại phức tạp cảm xúc. Bọn họ không nghĩ tới thanh mông cư nhiên là nhan gia tiểu thư, lại còn có có một cái như vậy lợi hại muội muội Như vậy vũ khí, bọn họ nếu là mỗi người có thể có được hai thành ra khỏi thành làm nhiệm vụ sẽ càng thuận lợi rất nhiều. Người thường cầm đều có thể đối phó như vậy nhiều trung cao dai dị năng giả, nếu là ở bọn họ trong tay tuyệt đối càng cường. như vậy bọn họ lính đánh thuê đội thực lực tuyệt đối có thể vọt tới đệ tứ khu đệ nhất còn có hy vọng đi đệ tam khu đệ nhị khu càng sâu đến đệ nhất khu đội trưởng càng nghĩ càng hối hận phía trước như vậy dễ dàng liền đồng ý thanh mông rời khỏi đội ngũ muốn thanh mông cùng bọn họ vẫn là một cái đội ngũ là có thể yêu cầu thanh mông làm nàng mội mội chế tạo một ít cái loại này lợi hại vũ khí cho bọn hắn sử dụng đội trưởng cùng các đội viên phân phó làm cho bọn họ hồi căn cứ lúc sau chủ động cùng thanh mông nhiều đi lại đi lại Thử lại một lần nữa mời nàng về đơn vị. Đội viên khác nhóm trong lòng toàn lợi hại, nhưng lại sôi nổi tán đồng đội trưởng phân phó, đều nghĩ từ thanh mông trong tay làm hai thanh cái loại này lợi hại kiếm. Còn phải tìm hiểu hạ thanh mông tỉ muội là như thế nào có thể bay lên tới. Trở lại đệ tứ khu sau, thanh vũ cùng hoác tinh thần bắt đầu bế quan. Thanh mông tắc tiếp tục đem thành thục cây nông nghiệp thu cầm đi bán ra. Sân cửa lần này chẳng những có cơ gia người bảo hộ, còn có cung gia. Cung Vũ tắt trở lại cung ra ở đệ tứ khu gia tộc địa bàn, nhanh chóng cùng gia tộc liên hệ, cũng đem ngày đó thu đã phát qua đi, dùng để chứng minh thanh dữu nghiên cứu chế tạo phi hành giày cùng năng lượng kiếm lợi hại. Đồng thời còn nói cho trong nhà hắn cùng thanh dữu thương lượng hợp tác hiệp định. Cung cao tầng ngay từ đầu còn cảm thấy cung Vũ khả năng khuyết đại sự thật, một người bình thường sao có thể nghiên cứu chế tạo ra so vũ khí sinh vật càng cường năng lượng vũ khí tới? Nhưng xem xong cung Vũ phát tới sau, mọi người chỉ có một cảm giác. Đến chạy nhanh xác định cùng thanh dữ hợp tác, không thể làm mặt khác ra tộc thế lực đoạn. Còn phải một chi cao dai dị năng giả cùng chuyên nghiệp khai thác khoáng thạch nhân viên, nhanh chóng chạy đến đệ tứ khu chi viện. Nhan ra. Nhan tổ thu cũng đem ở thợ săn hang ổ phát sinh sự gọi điện thoại đăng báo. Đồng thời cũng chuyển một cái lại đây. Đây là nhan ra một người dị năng giả nhìn đến cung vũ thu sau được đến dẫn dắt, cũng dùng vòng tay thu một phần. Xem xong sau, nhan lão ra tử mãn nhãn phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới thân là người thường cháu gái, ở nghiên cứu chế tạo vũ khí thượng như vậy có thiên phú. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, hắn liền sẽ không đối lão đại đem cái kia hàng giả tiếp hồi nhan ra mở một con mắt nhắm một con mắt. Tư thượng xem, cái này cháu gái chẳng những lớn lên như là hắn con thứ ba, ngay cả thiên phú cùng tính tình cũng đều di chuyển. Hắn phảng phất lại thấy được cái kia tuy rằng là người thường, lại tự tin lại không phục quản giáo con thứ ba. Hắn kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn con thứ ba chết. chỉ là lao đại lại đem con thứ ba coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt con hắn liên hợp những người khác ở ngoài thành chế tạo ngoài ý muốn làm con thứ ba phu thê chết oan chết uổng. hắn biết đến thời điểm kia hai người đều đã chết cho nên vì giữ gìn lao đại người thừa kế địa vị hắn chỉ có thể làm bộ không biết ai từng tưởng hiện tại cháu gái lại thiên phú bất phàm đối nhan ra càng có toán khí cùng để ý Này thật đúng là cái đại phiên thoái hắn rôi tay ở trên bàn gõ gõ mở miệng nói các ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ phòng họp ngồi nhan ra cao tầng một đám đều hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng phi thường khiếp sợ nhan tổ ninh cái kia người thường tiểu nữ nhi thế nhưng có lợi hại như vậy thiên phú cùng thực lực cũng có chút hối hận hẳn là sớm một chút đem người tiếp trở về bồi dưỡng nhan lão đại sắc mặt tâm trầm nàng là chúng ta nhan ra người tự nhiên không thể lưu lạc ở bên ngoài ta kiến nghị phái ra càng nhiều người đi đem các nàng tỉ mội mang về tới nhan tổ ninh thật đúng là âm hồn không tan đã từng liền lấy người thường thân phận ở thiên phú thượng áp hắn một đầu hiện tại tên kia nữ nhi thiên phú lại thắng qua hắn nhi nữ thật là cách vướng hắn nếu nhan tổ ninh nữ nhi như vậy có thiên phú liền trảo trở về vì nhan ra sử dụng ép khô sở hữu giá trị lợi dụng hảo nói không chừng còn có thể đắn đo buộc cái kia chết lao thái bà đem biến dị quảng bản đồ giao ra đây chương 325 trăm mạt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài 36. nếu là thanh dữu không có như vậy lợi hại thiên phú nhan ra người tự nhiên không nghĩ đem nàng tiếp trở về hiện tại một đám đều phi thường tán đồng Đúng vậy, chúng ta nhan ra tiểu thư, như thế nào có thể lưu lạc bên ngoài đâu. Vẫn là làm người đi đem các nàng tỷ muội tiếp về nhà tới mới là. Nay sẽ bọn họ đều đã quên, trong nhà còn có một cái giả mạo thanh dữ thân phận Bình Hồng hy đâu. Nhan lão gia tử tự nhiên nhìn ra được tới bọn họ tính toán. Vì gia tộc suy nghĩ, đem hai cái cháu gái mang về tới là lựa chọn tốt nhất, tổng không thể tiện nghi người ngoài, đặc biệt là người đối diện. Hắn nghĩ nghĩ nói, vậy phái ra một chi 30 người cao giai dị năng giả đội ngũ. Đi đệ tứ khu cùng tổ thu bọn họ hội hợp, đem thanh dữ tỷ muội mang về tới. Nếu ở trong căn cứ không có thể mang thành công, liền đi theo bọn họ đi ra ngoại, thuận tiện tìm một chút phúc nam châm nơi địa phương đi. Nếu là đi theo ra căn cứ, liền trước tiên ở cái thứ tư khu thả ra một tin tức, nói cung ra tìm được rồi một chỗ vô chủ phúc nam châm quạng, đến lúc đó tự nhiên có tâm động người sẽ đi theo đi tranh đoạn. Chờ bọn họ cùng cung ra người lưỡng bại câu thường, cung tiêu hao thanh dữ tỷ muội chiến lược sau, chúng ta người tái xuất hiện. bọn họ hoàn toàn có thể bỏ ngựa bắt vè chim sẻ nút sau nhan gia cao tầng đều sôi nổi gật đầu vậy như vậy quyết định bọn họ phát hiện gừng càng già càng cay vẫn là gia chủ tưởng chú đáo vì thế từ gia tộc chọn lựa 30 danh thực lực tương đối cường cao gia dị năng giả mỗi người trang bị một phen vũ khí sinh vật trên người còn mang theo nhan gia chế tạo không ít lợi hại xuống ống vũ khí vì để người vất nhất nhan gia còn thuê một chi đệ nhất khu cao cấp dòng binh đoàn cùng nhau hành động bình hồng hy cũng biết chuyện này Đồng thời còn thấy được nhan tổ thu phát tới video. Xem xong video, nàng trong mắt toàn là không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Thanh dữ chẳng những không có chết, còn bởi vì nàng trộm đi vũ khí sinh vật thiết kế phương án, do đó nghiên cứu ra một loại khắc càng cường vũ khí. Nàng chẳng những trọng sinh, còn kích hoạt rồi não hệ dị năng, lại vẫn là không bằng thanh dữ, như thế nào như vậy không công bằng. Không được, nàng như thế nào đều không thể làm thanh dữ tồn tại tới đệ nhất khu, nếu không đem nàng đặt chỗ nào. vì thế trộm liên hệ kia chi cao cấp doanh binh đoàn đoàn trưởng thỉnh đối phương hỗ trợ ở ngoài thành tìm cơ hội ám sát thanh diếu cái này đoàn trưởng phía trước vẫn luôn đều ở truy nàng này sẽ nàng trừ bỏ dùng một ít ái mọi lời nói ngoại còn tỏ vẻ tương lai chỉ cần nghiên cứu ra tân vũ khí nàng có thể bảo đảm nhóm đầu tiên liền cung cấp cho bọn hắn doanh binh đoàn tên này đoàn trưởng mặt ngoài đáp ứng rồi bình hưng hy nhưng sau lưng lại chuẩn bị đến lúc đó nhìn xem nàng cùng thanh diếu ai càng có giá trị lại làm quyết định nhan gia cùng cung gia lục tục hành động. tự nhiên cũng làm đệ nhất khu mặt khác gia tộc thế lực phát hiện không thích hợp. Hoác gia thực mau thu được tin tức, còn đào gia nhan gia cùng cung gia lục video. Hoác hoàn Vũ nhìn đến thanh dữ mượn cái loại này vũ khí sau, sức chiến đấu thế nhưng như vậy cường hãn, kinh hại không thôi. Mà có thể nghiên cứu ra loại này vũ khí nàng, giá trị đã có thể quá lớn. Không khỏi có chút hối hận, lúc trước như thế nào liền vì vũ khí sinh vật và bình hồng hy liên hôn. Hắn đồng thời còn đã biết nhan gia tính toán, trong lòng làm một cái quyết định. Nếu là Thanh Diễu bị mang về tới, càng có giá trị nói, kia hắn liền cùng Thanh Diễu liên hôn. Rốt cuộc bình hồng hy hiện tại chính là giả mạo đỉnh Thanh Diễu thân phận, bọn họ hoác gia muốn liên hôn, đương nhiên muốn cùng chính quy nhan gia tiểu thư. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Hoác gia cũng phái ra người đi đệ tứ khu tìm hiểu tin tức. Đệ tứ khu, nhan gia tiểu viện. Hôm nay, Thanh Diễu cùng hoác tinh thần lục tục thu được đến từ đệ nhất khu tin tức. Thanh Diễu bên này là cơ ung phát tới, hoác tinh thần thu được chính là hắn ông ngoại phát. hai bên truyền đạt tin tức không sai biệt lắm, cung ra cùng nhan ra cùng nhau hành động. Thanh dữu xem xong tin tức cũng không ngoài ý muốn, nhan ra quả nhiên muốn bắt chúng ta tỉ mội trở về. Nhan ra vĩnh viễn đều là như vậy ích lợi tối thượng. Kỳ thật từ phản hồi đệ tứ khu khi, nàng liền đoán trước tới rồi nhan ra sẽ tiếp tục phái người lại đây. hoặc tinh thần nói, thật đủ không biết xấu hổ. Thanh dữ cười lạnh, bọn họ muốn đương hoàng tước, còn phải xem chúng ta có đồng ý hay không đâu. Nàng liền phải làm nhan ra người. trơ mắt nhìn bọn họ như thế nào khai thác phúc nam châm. lại qua hai ngày thanh diễu vì cung vũ đám người chế tạo xong phi hành dày sau lại dùng dị hạch bột phấn vẽ mấy chục trưng phủ còn dùng tinh thần lực hư không vẽ bừa tăng mạnh đối kia chín chỉ cương thi không chế đem cương thi nhóm phóng tới luyện chế tốt âm một quan thu nhỏ lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ tính cả phù cùng nhau đặt ở đặc chế nghiêng túi sách hoặc tinh thần cũng mân mê gia tăng lên tinh thần lực dự tề luyện chế mấy chục bình mang ở trên người hắn cùng thanh mỗi ngày uống một lọ thanh dữ chuẩn bị đến không sai biệt lắm liền cùng hoác tinh thần cùng nhau ra ngầm phòng thí nghiệm trở lại mặt trên vừa vận đụng tới từ bên ngoài trở về thanh ngông thanh dữ nhìn đến tỉ tỉ trong mắt khỏe môi đều mang cười vì thế nói tỉ ngươi tâm tình thực không tội a thanh ngông cười nói ngươi đã nhìn ra a ta nguyên bản kia chi lính đánh thuê đội người gần nhất mấy ngày đều vẫn luôn tìm ta lôi kéo làm quen ta không như thế nào phản ứng hôm nay trực tiếp đối ta không lương túi đầu thỉnh cầu muốn cho ta lại thêm hồi đội ngũ đi Sau đó bị ta chế nhạo châm chọc một hồi. Nàng đem đã từng chịu khí đều ra, cho nên tâm tình mới như vậy hảo. Trước kia cũng là vì sinh tồn, không có biện pháp mới chịu đựng ở lính đánh thuê đội bị khinh bỉ cũng tiếp tục đi theo nhiệm vụ. Những người đó vẫn luôn đều thực thế lực cùng hiện thực, nàng tràn đầy cảm xúc, khẳng định không có khả năng lại đồng ý trở về. Thanh Dữu nhìn nàng cả người nhẹ nhàng không ít, cười nói, bọn họ quá để mắt chính mình, như vậy phá lính đánh thuê đội, tỷ tỷ của ta mới không hiếm lạ đâu. tỷ. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi tìm Phúc Nam Trâm. Thanh mông gật đầu, hảo. Thanh dữ cấp cung vũ đã phát tin tức, làm ngày mai xuất phát, còn làm cho bọn họ lại đây đem phi hành giày cầm đi, cũng luyện luyện phi hành. Cung vũ nhìn đến thanh dữ phát tin tức, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc muốn xuất phát. Nhà bọn họ phái tới chi viện người hôm nay đều tới rồi, ngày mai xuất phát vừa lúc. Chỉ là nhan ra cũng phải không ít tinh nhuệ ra tới, còn liên hệ cao cấp dòng binh đoàn, bọn họ không thể không phòng. Con hảo nhà bọn họ bên này cũng liên hệ hai chi dòng binh đoàn, đến lúc đó sẽ âm thầm bảo hộ bọn họ. Nhan tổ thu cũng nhận được nhan ra người. Bọn họ buổi tối cùng nhau sờ đến nhan ra tiểu viện, muốn đem thanh dữ tỷ muội bắt đi. Nhưng ở ngoài cửa khẩu liền cùng cơ gia, cung gia bảo hộ người chiến đấu một phen. Tiếp theo vài tên cao dai dị năng giả trèo tường vào tiểu viện. Ở trèo tường thời điểm đã bị điện một đợt, chỉ là đối bọn họ loại này cấp bậc tới nói thương tổn không tính đại. nhảy đến trong viện. Bọn họ liền lâm vào Thanh Dữu bố trí sát trận trung. Thanh Dữu không nghĩ trọc phiền thoái, ở trong căn cứ sát cao giai dị năng giả, quân đội khẳng định sẽ đến điều tra cùng xử phạt. Vì thế thả một phen thủy, nếu không những người này căn bản không thể tồn tại đi ra ngoài. Bất quá những người này chạy trốn sau khi ra ngoài, một đám đều bị thương không nhẹ. nhan tổ thu nhìn đến những người này chẳng những không có đem người bắt được, còn đều mang thương chạy ra tới, dò hỏi sau sắc mặt khó coi không thôi. Vì thế dựa theo gia tộc đưa tin. Đem cung vũ tìm được Phúc Nam Trâm tin tức, ở đệ tứ khu thả đi ra ngoài. mươi 326 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 37. nhan ra thả ra tin tức này đi, làm đệ tứ khu thế lực lớn cùng thực lực không tính kém lính đánh thuê đội đều động tâm. Phúc Nam Trâm là một loại có thể chế tạo lợi hại vũ khí tài liệu, ở đệ nhất khu thu mua giá cả không phải giống nhau cao. Bọn họ nếu có thể đem Phúc Nam Trâm nơi địa phương chiếm trước, khai thác ra tới cầm đi đệ nhất khu bán, đến kiếm quá độ. càng sâu đến còn có hy vọng mượn dùng phúc nam châm chuyển nhà đi đệ nhất khu sinh hoạt vì thế một đám xoa tay hầm hẻ sôi nổi phái người đi nhìn chằm chằm cung ra địa bàn cung vũ trước tiên liền thu được tin tức tức giận đến không được trực tiếp cấp thanh dữ gọi điện thoại thanh dữ nhan ra tính kế chúng ta hắn đem biết đến tin tức nói một lần thanh dữ đã từ nhỏ ngôi sao ông ngoại truyền lại tin tức biết nhan ra tính toán vì thế cười nói theo bọn họ đi nhan ra cho rằng muốn hoàng tức ở phía sau chúng ta khiến cho bọn họ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Bọn họ ái đi theo liền đi theo đi, ngươi không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ." Nghe được Thanh Dữu nói như vậy, Cung Vũ Nguyên bản thực bực bội an lòng xuống dưới, "Hảo, ta nghe ngươi." Cũng không biết vì cái gì, tuy rằng Thanh Dữu là cái người thường, nhưng hắn liền cảm thấy nàng có một loại làm người tin phục mị lực. Ngày hôm sau, Thanh Dữu lái xe ra khỏi thành cùng Cung Vũ đám người hội hợp. trừ bỏ cung ra xe, còn có âm thầm bảo hộ hai chi dòng binh đoàn ngoại Mặt sau còn đi theo 4-5-6 người. Cung Vũ thượng Thanh Dữu bọn họ xe. Hắn hỏi, Thanh Dữu chúng ta muốn hay không ở trên đường ném dứt những người này? Thanh Dữu nói, này đó đều là nhan ra đưa tới người, vậy làm nhan ra đi giải quyết đi. Cung Vũ đầy đầu dấu chấm hỏi, như thế nào làm nhan ra đi giải quyết? Thanh dữu đối hắn cười thần bí, tới rồi Phúc Nam châm nơi địa phương, ngươi sẽ biết. Cung Vũ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điếu lên, hảo đi. Hắn cũng không có hồi chính mình trên xe. Liền ăn vạ này chiếc xe, dọc theo đường đi cùng thanh dữu ba người nói chuyện phiếm. Thanh dữ đối ngoài thành lộ cũng không quen thuộc, nhưng thanh mông lại phi thường thủ. Nàng trước kia ở lính đánh thuê đội chủ yếu phụ trách hậu cần, trong đó liền có phụ trách tra xét cùng nhớ lộ tuyến. Cho nên một đường đều là thanh mông căn cứ ký ức cùng kinh nghiệm, kết hợp bản đồ tìm lộ. Ở phương diện này thanh mông rất có thiên phú, một đường đều không có đường vòng, vẫn luôn trên bản đồ chỉ dẫn lộ tuyến tượng đi. Làm cung vũ đám người cảm thán nhan gia tỉ mội tuy rằng là người thường nhưng lại cắt có năng lực thanh dữu từ ra khỏi thành sau liền lấy ra một chồng liễm khí phủ phân biệt ở mỗi một chiếc trên xe dán một chương cũng bởi vậy bọn họ đoàn xe dọc theo đường đi đều không có gặp đến biến dị thú cùng thực vật biến dị tập kích rồi sau đó mặt đi theo xe đều bị tập kích cắt có tổn thương nhan tổ thu mang theo người theo sát ở phía sau bọn họ đoàn xe cũng gặp tới rồi một ít công kích bất quá bởi vì tổng thể thực lực rất mạnh cho nên thương vong rất nhỏ nhưng lại cũng không nghĩ ra vì cái gì này đó biến dị thú không công kích cung gia đoàn xe nhan tổ thu đám người nghĩ tới nghĩ lui đều hoài nghi cùng thanh dữ có quan hệ rốt cuộc ra khỏi thành sau bọn họ đều nhìn đến thanh dữ ở trên xe dán trương giấy vàng hẳn là này ngoạn ý khởi tác dụng nhan ra người rất muốn biết là chuyện như thế nào cũng phát hiện thanh dữ giá trị so trong tưởng tượng còn cao chào nàng tâm càng kiên định Đuổi năm ngày lộ sau cung gia đoàn xe ngừng ở một chỗ rừng rậm ngoại phía trước tất cả đều là rậm rạp đại thụ Xe vô pháp khai đi vào, mọi người tất cả đều từ trên xe xuống dưới. Thanh Diễu nhìn Hoắc Tinh Thần nói, người cha xét hạ phía trước rừng rậm nguy hiểm trình độ cao không cao. Ở cái này tiểu thế giới, nàng tinh thần lực không có tiểu tinh tinh cường. Hoắc Tinh Thần đối nàng gật gật đầu, hảo. Tiếp theo thực mau đem tinh thần lực phóng thích hai, hướng phía trước phương cha xét hơn 1.000 nghìn mét. Một lát sau, hắn thu hồi tinh thần lực nói, nguy hiểm, chỗ sâu trong có không ít cao dài biến dị thú cùng thực vật biến dị. Hắn dừng một chút nhữ mày lại nói, ta còn phát hiện biến dị sinh vật tồn tại, thực lực đều rất cường. Lời này làm cung vũ đám người đổi đổi sắc mặt. Bọn họ cũng đều biết biến dị sinh vật so biến dị thú, thực vật biến dị khó đối phó nhiều, còn có thần bí khó lường năng lực. Thanh dữ cảm thấy thực bình thường, chỉ cần có đặc thù tài liệu địa phương, đều tràn ngập nguy hiểm. Nàng hỏi, bầu trời có nguy hiểm sinh vật sao? Hoặc tinh thần lắc đầu, không có phát hiện. Thanh dữ cười nói, kia chúng ta phi hành dạy là có thể có tác dụng. Nàng ngắm ngắm phía sau cách đó không xa theo tới người, ý vị thâm trường nói, bên trong vài thứ kia liền giao cho bọn họ đi. Lời này làm cung vũ đám người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ còn có phi hành giày đâu. Lần này cung vũ mang đến người tất cả đều xứng với phi hành giày, tới phía trước còn đều luyện tập quá như thế nào ở giữa không trung phi ổn. hắn cấp mặt sau hai chi dòng binh đoàn phát tin tức, làm cho bọn họ đừng lập tức tiến rừng rậm, đi theo mọi người mặt sau cùng tiến. Sau đó đối mang đến người phân phó. Đại gia tất cả đều phi đi vào. Đại gia một đám đều mặt mang kích động, hảo. Bọn họ đã sớm muốn thử xem phi hành giày, hiện tại cuối cùng dùng tới. Sau khi mặt những cái đó ra hỏa nhìn đến sau, tuyệt đối hâm mộ ghen ghét chết bọn họ. Thanh dữ ba người dẫn đầu khởi động phi hành giày, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong bay đi. Cung vũ đám người cũng bay lên, đi theo bọn họ mặt sau. Mặt sau người nhìn đến bọn họ một đám phi ở giữa không trung, bay thẳng đến rừng rậm chỗ sâu trong bay đi, đều trợn tròn mắt. còn có thể như vậy chơi, đồng thời cũng nhìn không được hâm mộ ghen tị hận, bọn người kia gian lận. nhan ra một vị tộc lão thấy thế mặt đen hắc, hắn nhìn về phía nhan tổ thu hỏi, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? nhan tổ thu sắc mặt cũng khó coi, nàng không nghĩ tới những cái đó ra hỏa cư nhiên tất cả đều có thể phi, khó trách muốn phản hồi đệ tứ khu, khẳng định là cái kia nha đầu chết tiệt kia trở về vì chế tạo cung cấp phi hành đồ vật, chỉ có căng ra đầu vọn, nếu không còn có thể làm sao bây giờ? Nàng nói tiếp, bất quá chúng ta trước đường tiến, làm đệ tứ khu những người đó xung phong. Nhan gia tộc lao nhữ mày nói, bọn họ cũng không nốc, sợ là sẽ không dẫn đầu vào đi thôi. Nhan tổ thu những mày, bọn họ không vui, vậy vội vàng bọn họ đi vào. Loại này thời điểm đương nhiên phải dùng đặc thù thủ đoạn. Nhan gia người tưởng tượng cũng đúng, vì thế cao giai dị năng giả lập tức xuất động, đem đệ tứ khu theo tới người, tất cả đều đổi ra tới, làm cho bọn họ cùng nhau tiên tiến rừng rậm. Những người này vốn dĩ liền không nghĩ từ bỏ phúc nam châm, chỉ là ngay từ đầu ai đều không nghĩ đương chim đầu đàn. Nguyên bản còn tưởng rằng có cung gia người xung phong, bọn họ đi theo nhặt tiện nghi là được, ai tưởng tưởng những cái đó hốn đản thế nhưng bay đi vào. Hiện tại bị nhan gia cường giả xua đuổi, bọn họ trong lòng thầm mắng nhan ra một hồi, cũng sinh ra hoán khí hận ý. Nhưng lại không thể không cùng nhau tiên tiến rừng rậm. Đi rồi một hồi, liền gặp thực vật biến dị công kích. Mới vừa liên thủ thu thập xong. Lại tới nữa một đợt biến dị thú. càng đi phía trước đi, này đó đội ngũ trung liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà phía trước có phúc nam châm củ cải treo, mặt sau lại có nhan ra người xua đuổi bọn họ cũng chỉ có căng ra đầu tiếp tục đi phía trước. Ở này đó người không ngừng tao ngộ công kích ghi, thanh dịu đám người bay đến chỗ xấu nhất. Sau đó thấy được một tòa màu xanh lá chân bóng núi lớn. Dưới chân núi nằm ấy chỉ cao dai biến dị thú, nhìn đến bọn họ sau đều tản ra uy áp cùng địch ngẩng đầu đối với bọn họ gào giống Thanh dữ nhìn một vòng, ở một đầu thể tích khá lớn biến dị thú mặt sau, phát hiện một cái sân động. Nàng chỉ chỉ cái kia phương hướng nói, Phúc Nam châm ở cái kia trong sân động. Cung vũ đám người đồng thời đi xuống xem, cũng thấy được kia chỉ khổng lồ lại tản ra cường hãn uy áp biến dị thú mặt sau sân động. Bọn họ sắc mặt đi theo đổi đổi, cái này mặt hảo nguy hiểm. Cung vũ đầy mặt nghi hoặc nói, những cái đó thợ săn là như thế nào tránh đi này đó biến dị thú đi vào. Lấy những người đó thực lực, không quá khả năng từ rừng rậm một đường đánh tới nơi này, sau đó phát hiện Phúc Nam Trâm. Nếu là bọn họ thực sự có thực lực này, kia sơn động bên ngoài biến dị thú khẳng định đều bị giải quyết, nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy. chương 327 mà Thế Phế Thổ bị pháo hôi thiên tài, 38. Thanh Dũ nghe ra cùng vu nghi vấn. Tiêu chi thợ săn đoàn thực lực đương nhiên không như vậy cường. Nàng suy đoán những người đó hẳn là khống chế cương thi đi vào tra xét. vi nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nàng mang theo cung vũ đám người phi rời xa núi sâu bên này. Tìm được một cái không có biến dị thú địa phương, cho nên người dừng ở một cây trên đại thụ. Thanh dữ từ nghiêng túi sách lấy ra một cái tiểu quan tài, sau đó đem này ném tại giữa không trung. Thực mau lòng bàn tay đại quan tài chợt biến đại, một con cương thi từ quan tài nhảy ra tới. Một màn này làm cung vũ đám người đôi mắt đều xem thẳng. Cảm giác quá mơ hồ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy quan tài có thể thu nhỏ lại biến đại. Hơn nữa tử quan tài nhảy ra tới chính là cái gì ngọn ý? Nhìn bộ dáng như là người, nhưng lại cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh khí, ăn mặc rất kỳ quái, làn da càng là tái nhợt đến như là người chết. Thanh Dữu đem ở trong căn cứ cố ý mua một cái phòng phóng xạ loại nhỏ camera, treo ở cương thi trước ngực, cũng điểm mở ra. Tiếp theo dùng tinh thần lực đối nó hạ đạt mệnh lệnh. "Thức mau." Cương thi liền hướng tới kia tòa núi sâu cửa động nhảy tới. Cung Vũ thấy thế nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đối Thanh Dữu hỏi: Đây là thứ gì? Thanh Dữu trả lời, những cái đó thợ săn nguyên bản dưỡng cương thi, ta hoài nghi bọn họ chính là lợi dụng cương thi tra xét đến phúc nam chấm quạng Đi, chúng ta lại bay lên đi xem. Nàng nói xong bay lên, lại bay đến kia tòa sơn giữa không trung Những người khác cũng tò mò lập tức đổi kịp. Dẫn tới mấy chỉ cao dai biến dị thú, lại hung ác đến nhìn bọn hắn chầm chầm gào giống. Mà nhưng vào lúc này, kia chỉ cương thi từ trong rừng rậm nhảy đi ra ngoài. Mấy chỉ biến dị thú sôi nổi hướng tới cương thi nhìn qua đi. Nguyên bản đều làm tốt công kích tư thái, có thể nghe nghe sau lại sôi nổi lui về phía sau, trong mắt toát ra một loại thần sắc chán ghét. Cương thi liền nhảy nhót từ mấy chỉ biến dị thú bên cạnh ngày tới. Đến kia chỉ hình thể nhất khổng lồ biến dị thú trước mặt. Kia chỉ biến dị thú càng là lập tức cố ý rời xa cương thi một khoảng cách, còn nhân tính hóa dùng móng đuốt che lại cái múi. Nhìn dáng vẻ thực chán ghét cương thi trên người hương vị. Sau đó mọi người liền thấy cương thi không hề ngăn trở nhảy lên sân động, cùng vũ đám người. Thế nhưng còn có thể như vậy làm, thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt ta Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, những cái đó thợ săn như thế nào thuận lợi tìm được phúc nam châm. Nguyên lai like dùng chính là loại này biện pháp. Thanh dữ phía trước liền phát hiện, đại đa số biến dị thú giống như đều không thích cương thi. Chúng nó chẳng những không có huyết nhục sinh khí, trên người còn có nồng đậm âm sắt cùng hủ bại hương vị, làm biến dị thú thực chán ghét. Tự nhiên liền sẽ không công kích căn xé. Xác định chính mình suy đoán sau, Thanh Dữ nói, chúng ta hồi kia cây đi lên chờ xem. Các nàng tiếp theo rời đi, kia mấy chỉ biến dị thú cũng không có đuổi theo. hiển nhiên nơi này có chúng nó thủ thích đồ vật, chỉ cần đừng tiến vào chúng nó địa bàn, chúng nó đều sẽ không ra tới chủ động tập kích. Ở trên cây đợi ước chừng hơn nửa giờ, kia chỉ cương thi liền nhảy trở về. Ngoan ngoãn ngừng ở Thanh dữu trước mặt, đem cổ rối lại đây. Xem đến cung vũ đám người lấy làm kỳ không thôi. Những cái đó thợ săn thật đúng là lợi hại, thế nhưng dưỡng ra loại này ngoạn ý. Bất quá thanh dữ lợi hại hơn, chẳng những có thể đem này ngoạn ý biến thành nàng chiến lợi phẩm, còn có thể làm chúng nó như vậy nghe lời, liền càng yêu. Thanh dữ từ cương thi trên cổ gỡ xuống camera ra, mở ra nhìn nhìn. mê ra thượng mang theo bán đèn, đến hát cám địa phương sẽ tự động mở ra. Trừ bỏ cương thi nhảy lên tới khi, màn ảnh có dao động ngoại, nhưng thật ra có thể đại khái thấy rõ trong sơn động tình huống. Chỉ thấy bên trong đôi từng khối phía mũ lam quang sắc cục đá, có lớn có bé phô đầy đất. Phúc Nam Trâm cũng không phải trong núi quạng, trôn giấu ở trong núi, mà là tất cả đều lớn lên ở sơn động mặt đất cùng bốn phía, có chút cùng loại với nấm cảm giác. Thanh dữ sau khi xem xong nói, hẳn là ngọn núi này đặc thù tính, sinh ra này đó Phúc Nam Trâm. Nàng vừa rồi liền phát hiện này tòa bóng loáng thanh sơn, mang theo một loại nói không nên lời từ trường, khẳng định không bình thường. Chỉ là nàng trước kia cũng chưa thấy qua này ngọn ý. Cho nên cụ thể thuộc tính hiệu quả, còn phải dùng dụng cụ kiểm tra đo lường lúc sau mới biết được. Cung Vũ đám người cũng thấu cùng nhau, nhìn một lần ca mê ra thu tình huống. Phúc Nam châm thật đúng là nhiều, nhưng chúng ta muốn như thế nào mới có thể khai thác đâu. Cung Vũ chỉ chỉ nhảy đến dưới tàng cây đứng cương thi, tổng không thể làm này ngoạn ý đi đào đi. Bên ngoài kia mấy chỉ cao dai biến dị thú quá cường, chúng ta không phải chúng nó đối thủ. Cho nên muốn muốn vào đi khai thác đào quạng, cảm giác khó khăn quá lớn. Thanh Du nói. Bọn họ tự nhiên vô pháp đi đảo. Dùng cương thi đi đảo, cũng quá chậm, không hiệu suất đến đảo tới khi nào. Nàng ngồi xuống cẩn thận tự hỏi lên, làm ta ngẫm lại. Những người khác thấy thế cũng không dám quấy rầy, bọn họ đều phát hiện thanh dữ phi thường có trí tuệ. Một lát sau, thanh dữ đột nhiên có chủ ý, ta có cái biện pháp có thể thử xem. Cung Vũ tò mò hỏi, biện pháp gì? Thanh dữ chỉ chỉ phía dưới cương thi nói, chúng ta có thể giả mạo chúng nó. Nàng cũng không nhiều lắm nắm chắc. có thể giết canh dư ở sơn động ngoại biến dị thú chúng nó phát ra hơi thở rất cường đại hơn nữa so nhân loại da dày thịt béo nhiều lấy nàng chế tạo năng lượng kiếm chẳng thượng này mấy chỉ biến dị thú chỉ có thể tạo thành điểm vết thương nhẹ muốn giết chết này mấy chỉ biến dị thú đến nàng lúc sau chế tạo vũ khí bí mật mới được cung vũ bọn người ngẩn người chỉ chỉ chính mình chúng ta giả mạo chúng nó kia muốn như thế nào giả mạo bọn họ trên người có biến dị thú thích huyết đủ nếu là phi đi xuống tuyệt đối sẽ bị xé nát cũng không biết này mấy chỉ biến dị thú là như thế nào lớn lên, cho người ta cảm giác so với bọn hắn gặp qua căn cứ mạnh nhất dị năng giả hơi thở càng tăng lên. Thanh Dữu cười nói, "Cùng các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu, liền giao cho ta đi." Nàng tiếp theo đem mặt khác tám chỉ cương thi đều phóng ra, lại lấy ra lá bùa cùng dị hạch bột phấn vẽ bùa, cũng đem cương thi trên người hơi thở dẫn tới phủ phong tỏa. Còn đem bốn phía âm sát không ngừng lôi kéo đến phủ thượng. Hoa hảo một lá bùa sau, nàng đứng lên nói: Ta đi thử thử được chưa? Thanh mông lo lắng nói, vẫn là ta đi thôi. Nay cũng quá nguy hiểm, nàng như thế nào có thể làm muội muội đi mạo hiểm đâu. Hoác tinh thần cũng nói, ta đi thôi. Hắn phải bảo vệ hảo dữ dữ. Cung vũ đám người cũng cảm thấy Thanh dữ đi quá mạo hiểm, nếu không chúng ta bên này phái một người cao cấp dị năng giả đi thôi. An mặc phi hành dạy đi xuống thử xem, nếu bị biến dị thú công kích liền lập tức trốn chạy. Thanh dữ cười nói, không cần, ta chính mình đi liền hảo. Nàng chỉ chỉ dưới tàng cây cương thi nói, chúng nó có thể bảo hộ ta đâu, các ngươi lại vô pháp khống chế chúng nó. Ta sẽ không làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, yên tâm đi. Nghe nàng nói như vậy, đại gia chỉ có tin tưởng. Vì thế đoàn người lại bay trở về, phía dưới mấy chỉ biến dị thú nhìn đến bọn họ lại phòng bị gào giống lên. Thanh dữ trước làm chính chỉ cương thi tiến vào biến dị thú lãnh địa, không ngừng ở mấy chỉ biến dị thú trước mặt nhảy Mấy chỉ biến dị thú trở nên thực bực bội, nhưng lại đều chịu đựng không có đi căn xé. Mà là cương thi một tới gần, chúng nó liền chủ động lui ra phía sau. Thanh dữ thử một hồi, lúc này mới đem phủ rán ở trên ngực, bay đi xuống. Nàng trong túi còn phóng một trương liễm khí phủ, đem trên người toàn bộ hơi thở thu liễm lên. Chương 328 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 39. Thanh dữ vừa rơi xuống đất, kia chín chỉ cương thi liền bao quanh đem nàng vây quanh, làm ra một loại bảo hộ tư thái. Kia mấy chỉ biến dị thú nghi hoặc nhìn nhìn Thanh dữ, cái này cảm giác nhìn như là nhân loại. sau đó thỏ qua tới nghe nghe động tác như vậy cũng làm phi ở giữa không trung đại gia khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp cung vũ đám người còn lấy ra thương đối với mấy chỉ biến dị thú chỉ cần chúng nó công kích thanh dữ bọn họ liền nổ súng tiếp theo bọn họ giật mình nhìn đến kia mấy chỉ biến dị thú ghét bỏ thối lui một bộ nghe thấy được thứ đổ dơ gì bộ dáng cung vũ chừng lớn đôi mắt thế nhưng thật là có dùng hán kỳ thật đều làm tốt chạy đến đối thanh dịu áp dụng cứu viện chuẩn bị ai biết này liền thành công hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Cung ra những người khác cũng mang theo một loại một lời khó nói hết bộ dáng, từ đi theo thanh dữu ra khỏi thành sau, vẫn luôn đều ở đổi mới bọn họ đối nhận chi. Thanh dữu giơ tay đối bọn họ so một cái chờ một lát thủ thế. Sau đó làm cương thi che chở nàng đi vào sơn động. Vào sơn động sau, thanh dữu từ ba lô lấy ra dụng cụ, dò xét lên. Thực mau dụng cụ đem phúc nam châm thành phần phân tích ra tới, nàng lại dùng năng lượng kiếm chém một khối núi đá phóng tới dụng cụ kiểm tra đo lường. nhìn đến đến ra tới số liệu thanh diễu mắt sáng rực lên phía trước liền cảm thấy này thanh sơn thạch không đơn giản quả nhiên có trọng dụng sau đó nàng ở sơn động đi rồi một vòng phát hiện còn có vài cái động trung động bên trong mọc đầy phúc nam châm nàng tinh thần lực còn cảm giác đến dưới nền đất chỗ sâu trong có một cổ đặc thù năng lượng dao động hẳn là chính là dựng dục ra này tòa thanh sơn cùng phúc nam châm đồ vật điều tra một phen không có phát hiện mặt khác nguy hiểm thanh diễu chuẩn bị rời núi động. mà nhưng vào lúc này Một đám chật vật không thôi người lao ra rừng rậm. Phía trước đúng là phía trước những cái đó đệ tứ khu dị năng giả. Bọn họ phía sau đi theo nhan ra người, còn có cung già thuê hai chi dòng binh đoàn. Đoàn người mới vừa lao ra rừng rậm, liền thấy được mấy chỉ tản ra cường đại uy thế biến dị thú, sôi nổi thay đổi mặt. Mấy chỉ biến dị thú cũng phát hiện bọn họ, lập tức nhào qua đi cắn xé. Xông vào trước nhất mặt mấy người, trực tiếp bị biến dị thú cắn chết mất Mặt sau người thấy thế lập tức xoay người bỏ chạy hồi rừng rậm mà kia mấy chỉ biến dị thú đuổi tới rừng rậm nhập khẩu liền ngừng lại đối với những người này gào giống vài tiếng xoay người lại về tới chân núi những người này thấy biến dị thú thế nhưng không đuổi theo sôi nổi dừng lại chạy trốn bước chân đại đại nhẹ nhàng thở ra nhan ra một người chuyên môn làm nghiên cứu nhân đạo chúng nó giống như vào không được rừng rậm bị cái gì trói buộc giống nhau nhan tổ thu nghĩ nghĩ chỉ vào trong đó yếu nhất một chi linh đánh thuê đội các ngươi đến rừng rậm biên thử hạ này mấy người vừa vặn chính là thanh ngông đã từng đồng đội Bọn họ nghe được nhan tổ thu phân phó sắc mặt khó coi không thôi. Ở trong rừng rậm, bọn họ người đã bị biến dị sinh vật giết một nửa. Tuy rằng không nghĩ đi, nhưng lại thật sự không dám đắc tội nhan ra người. Phía trước bọn họ thiếu chút nữa bị biến dị sinh vật làm đến dị đoàn, là nhan ra mang theo một loại chuyên môn đối phó biến dị sinh vật vũ khí, mới làm hiện tại người may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bọn họ còn phải dựa vào nhan ra. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cảm tạ nhan ra, thậm chí trong lòng oán khí hận ý thực đùng. Nếu không phải nhan ra người thả ra tin tức, cũng buộc bọn họ xung phong, bọn họ người lại như thế nào sẽ chết nhiều như vậy. Đội trưởng hít sâu một hơi, đi, chúng ta liền ở rừng rậm phụ cận thử, không thích hợp liền chạy. Những người khác cũng chỉ có khổ bức đổi kịp. Bọn họ ở rừng rậm phụ cận bồi hồi, phát hiện những cái đó biến dị thú tuy rằng đối với bọn họ gào giống, nhưng không có động Nhưng một khi rời đi rừng rậm tiến vào đến chân núi địa bàn, biến dị thú liền sẽ lập tức xuống tới. Cũng là bọn họ phi thường cẩn thận. Ở biến dị thú đuổi theo khi ngay lập tức xoay người chạy tiến rừng rậm, bằng không đã thành biến dị thú đồ ăn. Như vậy lặp lại thử vài lần, cũng chứng thực nhan ra người nọ nó nói. Đại gia bởi vậy lại nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy chỉ cần bọn họ không tiến vào rừng rậm sẽ không phải chết. Sau đó đoàn người liền ngồi ở rừng rậm nhập khẩu nghỉ ngơi, cùng mấy chỉ biến dị thú mắt to chừng mắt nhỏ. Một người nhìn chân núi sơn động, kinh hô ra tiếng, gì, đó là cái gì? Những người khác sôi nổi nhìn lại. liền thấy mấy chỉ như là người lại không giống người đồ vật nhảy lên ra tới. Nhan ra một người chỉ chỉ những cái đó quái nhân sau lưng nữ tử, đó có phải hay không thanh dữu Những người khác nhìn kỹ qua đi, một đám trưởng lớn đôi mắt, mang theo một loại không thể tin được, thật đúng là thanh Dữu Nhìn đến thanh Dữu nên ngang từ trong sơn động đi ra, kia mấy chỉ thực lực cường hạn biến dị thú, chẳng những không có đi căn xé, ngược lại rời xa vài bước. Dương dầm người. Một người hỏi ra mọi người nghi hoặc, Nàng như thế nào từ trong sơn động đi ra. Những cái đó biến dị thú vì cái gì không công kích nàng. Thanh dịu cũng thấy được nhan tổ thu đám người, phát hiện bọn họ mỗi người đều nhiều ít mang theo điểm thương. Còn có một ít người thương thế thực trọng, hiển nhiên xuyên qua rừng rậm đến nơi đây trải qua vài tràng ác chiến, cũng không dễ dàng. Nàng đối với nhan tổ thu đám người giơ tay ngéo một cái, dùng khẩu hình nói, có loại các ngươi liền tới bắt ta. Vì để ngừa vặn nhất, nàng cũng không có ra tiếng. Nhưng nàng khẩu hình tương đối rõ ràng, Đại đa số người đều nhìn ra tới. Nhan tổ thu cùng nhan gia nhân khí đến không được, cái này nha đầu chết tiệt kia thật là quá kiêu ngạo. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì thanh dữ có thể tại đây mấy chỉ biến dị thú mí mắt phía dưới hoạt động. Nhan gia một người cao dai dị năng giả hỏi, vây quanh nàng những người đó hình sinh vật là cái gì ngoạn ý. Có phải hay không bởi vì cái này, nàng mới không có lọt vào công kích. Nhan gia chuyên môn làm nghiên cứu chính là cái thượng tuổi lão giả, cũng là nhan gia dòng chính một người tộc lão. Bất quá hắn kích hoạt rồi não hệ dị năng, cho nên cũng không hiểu lão, thể chất cũng không tồi. Hắn mở miệng nói, nay hẳn là đại thai biến trước cương thi. Hắn ở đại thai biến trước liền sinh ra, tuy rằng không có gặp qua chân chính cương thi, nhưng là lại ở trong tivi nhìn đến quá. Ta nghe nói đám kia thợ săn ở đại thai biến trước chính là dưỡng thi người, này đó cương thi hẳn là thanh dữ từ những cái đó thợ săn trong tay đoạt tới. Nàng có thể ở mấy chỉ biến dị thú trước mặt hoạt động, khẳng định cùng này mấy chỉ cương thi có quan hệ. Hắn dừng một chút lại nói, còn có nàng trên ngực dán giấy vàng, cũng chính là đại thai biến trước phủ, khẳng định cũng có tác dụng. Có người tán đồng nói, trên người nàng dán giấy vàng, khẳng định có cái gì đặc thù tác dụng, phía trước ra khỏi thành nàng ở bọn họ trên xe dán, liền không có gặp đến biến dị thú tập kích. Nhan gia tộc lao sắc mặt phức tạp nói, nàng cư nhiên sẽ nhiều như vậy đại thai biến trước huyền thuật, này đối chúng ta tới nói là cũng không phải là cái tin tức tốt. Nhan tổ thu hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng lại kiến nghị, muốn hay không dùng vũ khí sinh vật, cùng chính chúng ta nghiên cứu phát minh cái loại này hạch thương vũ khí thử xem. Hạch thương là dùng vũ khí hạt nhân nguyên lý chế tạo, nhưng lực sát thương cùng lan đến phạm vi không như vậy cường, hơn nữa có thể cùng trong không khí phóng xạ trung hòa triệt tiêu, phóng thích lúc sau sẽ không đối thân thể tạo thành như vậy đại thương tổn. Đã từng tên kia thợ săn tộc Lao nói qua, Phúc Nam Trâm ở một sân động, khẳng định chính là thanh dữu ra tới cái kia. Giữa không trung phi cung ra người. Nàng nhưng không nghĩ làm những người này được đến phúc nam châm Cho nên nàng tưởng thử dùng võ lực giải quyết mấy chỉ biến dị thú Lại thu thập cung ra người, đoạt phúc nam châm Tộc lao nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành, vậy thử xem đi Tiếp theo nhan ra vải tên cao dai dị năng giả Trước vận dụng vũ khí sinh vật biến thành kiếm Hướng tới mấy chỉ biến dị thú chém xuống kiếm khí Thanh dịu thấy thế tắc bay lên Cũng làm cương thi nhóm trở lại phía trước đại thụ hạ tập hợp mươi 329 mặt thế phế thổ bị phá hôi thiên tài 40. Thanh dữ bay lên đi sau, cùng những người khác cũng không có rời đi, mà là đứng ở giữa không chung đi xuống xem diễn. Nhan ra người dùng vũ khí sinh vật kiếm khí, đối với mấy chỉ biến dị thú manh chảm. Chỉ là hiệu quả lại thiếu dai, đừng nói là trọng thường, ngay cả biến dị thú ra đều không có chẳng khai Còn đem mấy chỉ biến dị thú chọc giận, đối với bọn họ không ngừng gào giống. Nếu không phải vô pháp rời đi chân núi tiến vào rừng rậm, chúng nó đã sớm đem những người này xé nát. Nhan tổ thu thấy vũ khí sinh vật hiệu quả như vậy kém, mày nhăn càng sâu. Càng ở trong lòng thầm mắng bình hồng hy là cái phế vật, phía trước bọn họ còn tưởng rằng này vũ khí sinh vật có bao nhiêu lợi hại đâu. Ai biết chẳng những không bằng thanh dữ chế tạo vũ khí mới, hiện tại liền biến dị thú đều không gây thương tổn, thật là phế. Nàng châm khuôn mặt phân phó, dùng hạch thương. Nhan ra người lập tức nâng ra mấy cái so kiểu cũ súng máy lớn hơn nửa hạch thường, sau đó vài tên cao dai dị năng giả thao tác. Những người khác sôi nổi lui về phía sau mấy chục mét xa. Đi theo tới các dòng binh thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo lui về phía sau. Tiếp theo nhan giả cao dai dị năng giả, đối với mấy chỉ biến dị thú chính là một hồi mưa bom báo đạn. Cung vũ đám người nhìn đến nhan ra hạch thường, đều kinh ngạc hạ. Nhà bọn họ cư nhiên còn nghiên cứu ra cái này tới, phía trước vẫn luôn đều cất giấu không công khai. Nhà bọn họ cũng có cùng loại vũ khí, bất quá lại đã sớm công khai. Cung gia vũ khí chuyên gia như mày nói, nhìn dáng vẻ. có chút cùng loại với nhà của chúng ta hỉ rổ thương vũ khí Cùng vũ biếu môi nhan gia thích nhất trộm đạo tham khảo người khác đồ vật này nhưng còn không phải là nhà bọn họ hỉ rổ thương phiên bản sao chỉ là đối phương làm cái càng cao cấp hạch thương uy lực cũng so với bọn hắn ra hỉ rổ thương hiếu thắng một ít chỉ là nhìn nhà mình đồ vật bị tham khảo phiên bản vẫn là thực khó chịu khó trách nhan gia vẫn luôn đều không có công khai thanh dữu nhìn phía dưới nói này thương nhìn uy lực đại nhưng lại giết không được này mấy chỉ biến gì thú Này mấy chỉ biến dị thú đã thói quen bốn phía phóng xạ hơn nữa bởi vì chân núi chỗ sâu trong năng lượng tầm bổ, cho nên chẳng những thân hình đều rất lớn, da còn không phải giống nhau hầu. Hiện tại bom khinh khí đạn hạt nhân nhằm vào loại này rất mạnh biến dị thú, hiệu quả rất có hạn. Quả nhiên, năng vừa dứt lời, mọi người liền thấy kia mấy chỉ biến dị thú chỉ là bị hạch súng thương đến, nhưng không có tánh mạng chi nguy, còn hoàn toàn bị chọc giận, trong đó nhất khổng lồ kia chỉ trực tiếp đối với rừng rậm phóng đi. trên người còn tản ra một cổ trọng lực dị năng lượng, chẳng những đem phía trước rừng rậm một mảnh thụ đánh ngã, kia mấy rất hạch thương càng là bởi vì trọng lực trực tiếp thay đổi hình, hạch thương mặt sau vài tên cao giai dị năng giả cũng bị trọng lực trực tiếp háp quỷ dạp trên mặt đất, bảy khổng đổ máu. nếu không phải này chỉ biến dị thú hướng không tiến rừng rậm, nếu không này sẽ trong rừng người đến toàn diện, lướt qua chân núi pha vi, kia chỉ biến dị thú cũng đã chịu một cổ bắn ngược lực lượng, làm nó ra nước ra rồi không ít huyết phù, lúc này mới lui trở lại chân núi. Mặt khác mấy chỉ biến dị thú thấy thế, lại giận cũng chịu đựng không có giống nhau xuống tới. Chờ chúng nó trở lại chân núi ly cánh rừng một khoảng cách sau, nhan gia nhân tài dám lên trước xem xét. Nhan gia là mang theo bác sĩ ra tới, vì vài tên dị năng giả sôi nổi kiểm tra rồi một lần. hắn thở dài nói, toàn đã chết, hơn nữa ngũ tạng lục phủ khả năng đều nát. Kia chỉ biến dị thú sẽ trọng lực dị năng, chúng chiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhan tổ thu sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới này đó biến dị thú thế nhưng như vậy cường. Tộc Lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng lưỡng lự. Nhan gia Tộc Lão lắc đầu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn tự hỏi một lát kiến nghị, bị thương người dưỡng thương, sau đó nhìn xem thanh dữ bọn họ có thể hay không hành động rồi nói sau. Làm liền như vậy từ bỏ hồi căn cứ đi, đừng nói là hắn, chính là ở đây những người khác khẳng định đều không cam lòng. Nhan Tổ Thu hít sâu một hơi, hảo, vậy như vậy làm. Muốn chỉ có thanh dữ một người mang theo những cái đó cương thi có thể ra vào tự do, cũng vô pháp vận ra nhiều ít phúc nam châm đi. Hơn nữa muốn vận chuyển, tự nhiên liền phải từ rừng rậm bên này kéo, tổng không có khả năng làm phúc nam châm phi đi. Chỉ cần từ rừng rậm trải qua, bọn họ liền có cơ hội cấp đoạt Xem xong phía dưới diễn, cung vũ đám người chẳng những không có vui sướng khi người gặp họa ngược lại vẻ mặt trầm trọng. Cung vũ nhấp môi nói, mặc kệ là vũ khí sinh vật, vẫn là hạch thương đã là chúng ta nhân loại trước mắt tiên tiến nhất cùng lực sát thương mạnh nhất vũ khí, nhưng này đều rất không chết biến dị thú, tương lai chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe nói các đại căn cứ ngoài thành cao giai biến dị thú, đã có không ít đều sinh ra linh trí, còn sẽ bố trí bấy dập dụ dôi nhân loại phản sát Quân đội chuyên gia đoán trước, không lâu lúc sau còn khả năng sẽ có thú chiều vây công căn cứ. Nếu là như vậy vũ khí cũng chưa cái gì hiệu quả, bọn họ còn có thể bảo vệ cho căn cứ sao Những người khác cũng ngủ rũ cộp đôi. Đúng vậy, biến dị thú so chúng ta càng thích hướng bên ngoài hoàn cảnh, trở nên càng ngày càng cường, chúng ta còn có thể địch sao. Thanh dữ nhìn đến bọn họ như vậy tang, không khỏi nói, biến dị thú ở tiến bộ, nhân loại cũng là giống nhau, không cần đột nhiên như vậy bi quan. Phía dưới mấy chỉ biến dị thú như vậy cường dù sao cũng là số ít, hơn nữa chúng nó còn có hạn chế, tạm thời đi không được chân núi ngoại địa phương, chờ chúng ta nghiên cứu ra lợi hại hơn vũ khí, làm theo có thể diệt chúng nó. Trước mắt ngoài thành có thể tạo thành thú triều biến dị thú đều là trong rừng rậm những cái đó cấp bậc, những người này đều có thể thành công diện sát đi đến bên này, vây công căn cứ chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể bảo vệ cho. Trong trí nhớ thú triều tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có xuất hiện như là này mấy chỉ giống nhau thực lực tồn tại. Bất quá tương lai sẽ có, hơn nữa phát động không ít lần thú triều công thành, nhân loại là dựa vào đệ nhất khu nghiên cứu chế tạo ra tới sinh vật đồ tác chiến, mới khó khăn lắm bảo vệ cho căn cứ. Nguyên thân trong trí nhớ, biến dị sinh vật cũng ở sau lưng làm sự, nàng ở phòng thí nghiệm không có trải qua thủ thành chiến, lại cũng nghe nói thực thẳng thiết. Nghe Thanh Diễu nói như vậy, đại gia tưởng tượng cũng đúng, nếu là đều giống này chỉ biến dị thú như vậy lợi hại còn phải, đại gia trực tiếp chờ chết được. Hiện tại bọn họ vẫn là có cơ hội cùng thời gian chạy nhanh tăng lên thực lực, vì thế động lực tràn đầy. Thanh Diễu mang theo đại gia trở lại phía trước đại thủ hạ, sau đó vì mỗi người vẽ một lá bừa. Trừ bỏ bắt trước ngụy trang cương thi hơi thở phù cùng liễm khí phù ngoại, thanh dữ còn cho bọn hắn mỗi người một trường đi sát phủ. Ngụy trang phù thượng như vậy nhiều âm sát, trừ bỏ nàng ở ngoài, liền tiểu tinh tinh beo thời gian dài đối thân thể đều có thương tổn, có đi sát phủ là có thể giải quyết. Thực mau liền đến trạng vạng, bọn họ không có hành động, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau, đại gia ăn xong bữa sáng bay đến sơn động phụ cận. Cương thi nhóm trước nhảy đến chân núi. Làm biến dị thú nhóm nghe được chán ghét cùng lui về phía sau một hồi, thanh dữu bọn họ mới sôi nổi rơi xuống đất. Quả nhiên, biến dị thú nhóm chẳng những không có phản ứng bọn họ, còn xa ly. Vì thế ở thanh Dữu dẫn dắt hạ, mọi người vào sân động. Mà trong rừng rậm người trơ mắt nhìn thanh dữu bọn họ vào sân động, một đám đều lộ ra như là gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ không nghĩ tới, chẳng những thanh dữu có thể tự do ra vào không cho mấy chỉ biến dị thú công kích, những người khác thế nhưng cũng có thể. Tên kia tộc lao nói. Ta nhìn kỹ quá, bọn họ trên người đều đeo phủ, khẳng định là nguyên nhân này làm cho bọn họ có thể tự do ra vào. Trong lòng càng là đoán trách nhan tổ thu đám người, như thế nào liền đem thanh dữ nhân tài như vậy, đẩy đến người đối diện bên kia đâu, thất sách ra. Trước 330 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 41. Những người khác cũng phát hiện cung vũ đám người trên người dán màu vàng lá bừa. Đệ nhất khu đại doanh binh đoàn đoàn trưởng nhịn không được hỏi, bên trong phúc nam châm, chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi bọn họ sao? bọn họ thiệt hại như vậy nhiều nhân thủ nếu là thứ gì đều lấy không được bọn họ không cam lòng a nhan tổ thu hừ lạnh khiến cho bọn họ trước đắc ý hạng phúc nam trâm có trọng lượng bọn họ tổng không có khả năng mỗi người ôm một khối bay tới bay lui vận hồi căn cứ đi chỉ cần bọn họ từ trong sơn động vận ra tới trang xe chúng ta liền có cơ hội bọn họ còn có thể vì chúng ta làm áo cưới đâu nhan tổ thu nói làm đại gia di động tâm miễn cưỡng yên ổn xuống dưới cũng đúng trong sơn động khẳng định có rất nhiều phúc nam trâm Này ngoạn ý chính là thực trọng, cung vũ đám người không có khả năng không vận kia bọn họ chờ đoạt là được, còn không cần đi cùng kia mấy chỉ cường hãn biến dị thú đối thượng. Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy chờ thu hoạch chiến lợi phẩm càng sàng. Vì thế đại gia cũng không nổi, ngược lại ở rừng rầm khẩu phụ cận dựng trại đóng quân. Bên kia, thanh dữ đám người đi vào lúc sau, cung gia mang đến chuyên nghiệp khai thác nhân viên liền hành động. Bất quá nhan tổ thu đám người có thể nghĩ đến sự, cung vũ tự nhiên cũng nghĩ đến. Chúng ta hiện tại khai thác nhưng thật ra dễ dàng, cần phải vận hồi căn cứ liền phiền thoái. Hắn nhìn Thanh dữu hỏi, Thanh Dữu ngươi có cái gì hảo biện pháp có thể tránh đi bên ngoài đám kia người sao? Đối Thanh Dữu hắn hiện tại là hoàn toàn tin phục. Thanh Dũ cười trả lời, cái này ta sớm có chuẩn bị ứng đối. Chúng ta liền đi không vận, tức chết bọn họ. cung vũ đám người ngẩn người, không vận muốn đi như thế nào. Phúc Nam Trâm thực trọng, chúng ta một người một lần có thể mang một hai khối đi ra ngoài còn hành. Lại trọng nói phi hành dày khả năng không chịu nổi. Nhưng là một hai khối vận, kia muốn vận đến khi nào. Thanh Du nói, ta nói không vận cùng các ngươi lý giải không giống nhau. Nơi này liền có có sẵn tài liệu, ta có thể chế tạo một loại không gian gấp dương, có thể đem quặng cất vào đi, nhưng cái dương lại sẽ chính mình nổi lơ lửng, không cần chúng ta thừa nhận kia phân trọng lượng. Nay ngoạn ý ở nàng thế giới đã sớm bị nghiên cứu ra tới, tương đương hiện đại dương hành lý. Nàng ở kiểm tra đo lường ra phúc nam châm số liệu thuộc tính sau. Liền biết muốn như thế nào vận dụng chúng nó. Cung vũ mắt sáng rực lên, a, còn có như vậy cao cấp ngọn ý. Thanh dữ gật đầu, đương nhiên. Đem các ngươi dụng cụ đều toàn lấy ra tới đi, chúng ta trước tiên ở nơi này làm một cái tiểu phòng thí nghiệm. Các nàng bên này cũng mang theo một ít dụng cụ tới. Cung vũ gật đầu, lập tức phân phó người đem mang đến loại nhỏ dụng cụ lấy ra tới. Trên xe đại hình một ít dụng cụ, liền đi ra ngoài vài người nâng phi tiến bảo. nhan ra người thấy thế cũng không có ngăn cản. Càng không có phá hư, ngược lại hy vọng cung vũ đám người chạy nhanh khai thác phúc nam châm, bọn họ hảo nhặt tiện nghi. Uống lên một đoạn thời gian tiểu tinh tinh luyện chế dược tề, thanh dữ tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Chế tạo khởi không gian gấp dương tới, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá bởi vì có thể phụ trợ dụng cụ hữu hạn, thanh dữ chế tạo thời gian tương đối có điểm chậm, một buổi trưa mới làm ra tới một cái. Nhìn cung loại với hai mươi mấy tấc dương hành lý kim loại dương, cung vũ đám người thấy thế nào? như thế nào đều không có nhìn ra tới nó có thể trang nhiều ít phúc nam châm. Thanh dữ cười nói, các ngươi cứ việc đem phúc nam châm dọn đi vào, như vậy một cái gấp dương không gian, so một chiếc quân dụng xe tải lớn lớn hơn nữa. Loại này phúc nam châm vốn dĩ liền ẩn chứa một loại không gian năng lượng, dùng không gian gấp kỹ thuật là có thể đem này làm thành cái dương. Cung vũ tò mò nói, ta tới thử xem. Hán tử những người khác mới vừa đào ra một đống phúc nam châm, ôm một khối phóng tới trong dương. Sau đó phát hiện có một người ôm ấp lớn nhỏ Phúc Nam Trâm, phóng tới trong dương thế nhưng thu nhỏ lại tới rồi chân trâu lớn nhỏ. Một đám thấy thế đều khiếp sợ không thôi, này cũng quá thần kỳ đi. Vì thế những người khác sôi nổi đi theo cung vũ dọn, chờ kêu một đống lớn Phúc Nam Trâm tất cả đều cất vào đi, cái dương đều còn không có chứa đầy Đại gia lại ôm một ít tân đảo ra Phúc Nam Trâm lại đây, mới đưa cái dương chứa đầy Thanh dữ thấy thế rồi tay đem gấp dương đóng lại, còn dùng vân tay kỹ thuật. Nàng nói. Một hồi lục vài người vân tay đi lên, chờ tới rồi căn cứ, cũng chỉ có chúng ta có thể mở ra. Nhìn đến đóng lại sau kín kẽ kim loại cái dương, một đám đều nhịn không được rỗi tay sờ sờ. Cung vũ còn rỗi tay đi ôm ôm, nhưng lại không có bế lên tới, thật sự là quá nặng. Hắn tò mò hỏi, Thanh Dĩu, muốn như thế nào mới có thể đem nó huyền phù lên đâu? Thanh Dĩu rỗi tay ở cái dương sần phương sờ sờ, một cái cùng loại với laptop khởi động máy kiện chốt mở xuất hiện. Nàng đè đè chốt mở. còn dùng chính mình vòng tay cùng này liên tiếp lên. Tiếp theo rỗi tay vô vô gấp dương, đại gia liền thấy cái dương cư nhiên chính mình bay tới thanh dữu đỉnh đầu tả phía trên huyền phủ Cách người ước chừng có mười mấy cm khoảng cách, liền tính cái dương đột nhiên rơi xuống, cũng sẽ không tạp đến người. Thanh dữ về phía trước đi rồi mấy mét, cái dương liền vẫn luôn bảo trì như vậy khoảng cách đi theo, phảng phất ở cái dương thượng buộc một cây tuyến lôi kéo giống nhau. Mọi người xem đến lấy làm kỳ không thôi, này cũng quá trâu bỏ đi. Như vậy nhiều như vậy trọng phúc nam châm chẳng những có thể trang ở bên trong, còn có thể chính mình huyền phù ở giữa không trung mang theo đi, lại lần nữa đánh vỡ bọn họ nhận chi. Cung Vũ một bộ nóng lòng muốn thử nhìn Thanh dữ hỏi, nếu là ta vô vô này cái dương, nó có phải hay không liền sẽ đi theo ta đi rồi? Thanh dữu bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là vô vô liền đi theo đi, kia thực dễ dàng bị người khác cướp đi. Cung Vũ vô vô chán, đúng vậy, ta như thế nào xem nhẹ việc này? hắn đôi mắt sáng lên nhìn Thanh Dũ hỏi. Khi muốn như thế nào thao tác, mới có thể làm cái dương chỉ biết đi theo ngươi. Thanh dữ cười nói, khóa cái dương vân tay, có thể xứng đôi liên tiếp vòng tay của ta, cho nên cái dương chỉ biết đi theo ta đi. Những người khác căn bản vô pháp lấy đi, liền tính mạnh mẽ cấp đi, cũng là mở không ra. Nàng lại bổ sung một câu, kỳ thật chỉ cần mở ra chốt mở, dùng tay dẫn theo cũng đúng, đồng dạng sẽ không cảm nhận được nhiều ít trọng lượng. Cung vũ không nhìn xuống ăn vạ thanh dữ nói, vậy ngươi lại chế tạo một cái tân. Chói định ta vân tay cùng vòng tay thử xem hắn phát hiện thanh dữ thật là một cái bảo tàng chỉ có bọn họ không thể tưởng được giống như còn không có nàng làm không được nhan ra chủ động vứt bỏ như vậy một cái bảo bối tương lai khẳng định sẽ ruột đều hối thanh hắn càng may mắn phía trước ở thợ săn hang ổ chủ động đưa ra cùng thanh dữ hợp tác quả thực quá đáng giá thanh dữ xem hắn chờ không kịp tính trẻ con bộ dáng dở khóc dở cười hành vậy ngươi chờ chế tạo cái thứ nhất quen thuộc sau kế tiếp thanh dữ tốc độ càng nhanh không ít cái thứ hai không gian gấp dương bị chế tạo ra tới thanh dữu vì cùng vũ chói định hắn tay để cùng huyền phu đều thử thử xong rồi nhịn không được cảm thán thanh dữu ngươi này đầu góc lại như thế nào lớn lên cũng quá lợi hại dẫn theo này ngoạn ý còn không có chống không dương hành lý trọng ta dám nói trong căn cứ mạnh nhất não hệ dị năng cũng chưa ngươi lợi hại ai nói dị năng giả liền so với người bình thường cường rất nhiều lần hắn xem thanh dữu là có thể nghịch tập trái lại thanh dữu cười cười từng người am hiểu đồ vật bất đồng đi Ta ở này đó phương diện tương đối có thiên phú, tiếp xúc cũng nhiều. Nàng cũng là ỷ vào có chính mình thế giới kia sở học cùng nghiên cứu tiên tiến tri thức, mới có thể nhẹ nhàng làm ra tới thế giới này không có cao cấp ngoạn ý. Như là nguyên thân cùng nguyên thân ba ba người như vậy, cũng có từng người ưu thế cùng thiên phú. Nàng sẽ không bởi vì chính mình thành công, liền đi phủ định những người khác. cung vũ cười nói, dù sao ta hiện tại nhất bội phục chính là ngươi. Những người khác cũng sôi nổi nói, ta cũng là... Bọn họ hiện tại đối Thanh Duy chính là một cái viết hoa phục. mươi 331 mặt thế phế thổ bị pháo hôi thiên tài, 42. Kế tiếp thời gian, Thanh Duy không ngừng chế tạo không gian gấp dương. Những người khác đảo Phúc Nam Trâm, cũng trang ở trong dương. Như vậy trang thượng trăm cái gấp dương sau, Thanh Duy nói, chúng ta trước đêm này đó mang về căn cứ, dùng xong lúc sau lại qua đây khai thác đi. Ta nghiên cứu hạ, phát hiện loại này Phúc Nam Trâm là nhưng tái sinh tài nguyên, chỉ cần đừng đảo tuyệt. Một đoạn thời gian lúc sau lại hội trưởng ra tần tới.